Chương 313, Thái Sơn phủ quân đế. 1 1 Chương 313, Thái Sơn phủ quân đế. 1 1 Chương 313, Thái Sơn phủ quân đế. Cổn Phong mà lên, từ đôi đến đầu, quét sạch tại Cửu Thiên, y thế liên liền. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tại Trường Sinh cung chức trên bậc thềm ngọc, ngồi một mình mà uống rượu, nhìn xem cực xa xôi chỗ rộng lớn bước lên liệt diễm màu tím, nhìn xem nguyên bản tụ hội dự định tới gần Thiên Hà từng đạo thủy quan khí tức đều bị đánh đến hoàng hốt mà chạy, mà cái kia quan diễm màu tím tụ hội dương dương đắc ý về tới Thiên Hà Tả Hữu, hóa thành đi về đồng chi tử khí che đậy tư cung. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế tự hồ có chút không thể làm gì, tự giọt tự uống, "Chu Lăng a, Chu Lăng, ngươi thật đúng là, để cho ta nên nói như thế nào ngươi chợt từ cách xa chỗ thu tầm mắt lại, nhìn thấy phía trước, mây đen bảy trận, trận trận tiếng sấm đã không tại nơi xa, cuốn quanh tại cái này, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế đạo chàng tà hữu, mà người mặc áo giáp, bộ kiếm Bắc Đế đã bình tĩnh dạo bước mà đến, Bắc Đế tốc sát khí cơ bốc lên, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế thì chỉ từ chân bước một, "Ngươi, thần sắc bình hàn." Trưởng Sinh cười nói, "Thiên giới có đại biến, quân không đi trấn áp lục giới, đến bản tọa người không phận sự này chỗ làm cái gì?" Bắc Đế ngữ khí bình thản, tất nhiên là vì chân lục giới. Hắn một mình đi tới Trường Sinh Đại Đế cung trước đình đài, phất tay áo, phía sau còn dính nhuộm đại đế chi huyết áo khoác có chút phồng lên, mang theo một cỗ sát lục chi khí, sau đó cứ như vậy mặt rác ngồi ở Trường Sinh Đại Đế trước ngự, người, người sau mỉm cười lấy ra một cái khất chén, chén, đổ đầy uống Trường Sinh rượu ngon, sau đó đặt ở Bắc Đế trước mặt. "Xin mời." Bắc Cực Tử Vi đại đế đem trong lòng bàn tay kiếm để lên bàn. Cái kia lấy xuống ôn bộ đại đế quân bàn tay, hiện tại bưng rượu ngon. Không nhìn nam cực Trường Sinh đại đế muốn chạm cốc độc đắc, chỉ là ngước cổ, mặt không thay đổi đem rượu ngon uống vào. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn xem đã từng sánh vai mã chiến, sinh tử gắn bó chiến hữu, chỉ là mỉm cười bên dưới, sau đó thu hồi thủ trượng, tự mình uống rượu, nhìn thoáng qua Bắc Cực khu tản viện rất nhiều chiến thần, thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt Bắc Đế, cười nói, hồi lâu không có dạng này a, cùng hảo hữu cùng một chỗ uống vào rượu, luôn luôn so một mình uống rượu muốn tốt uống. Bắc Đế thản nhiên nói, "Vàng Hữu." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn trước mắt nam tử, "Bắc Cực, giữa ngươi và ta, từ chừng nào thì bắt đầu trở nên dạng này xa lạ đâu? Ta đã từng coi trọng ngươi, lao tới 17 tầng trời huyết, cuối cùng từ bỏ nguyên bản đạo, từ bỏ trở thành anh." lựa chọn tự hạ, đi hướng trưởng sinh, cái này là quả, mới đem ngươi từ tan thành mây khói biên giới kéo trở về, sau đó vô địch Bắc đế lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, cho địch nhân tạo thành khủng lổ như vậy trùng kích, oa hoàng, hoàng đánh trống, thúc dùng cùng cộng công tiến quân. Chúng ta trận chiến kia lại thắng. Ngươi đã từng vì cứu ta mà độc thân giết vào yêu đỉnh, có hai thanh kiếm, liền dám trực diện thái nhất. Thời điểm đó hắn so với chúng ta đều mạnh hơn a. Đàng sau Hạo Tiên thành lập tiên đỉnh, ngươi ta riêng phần mình sát mệnh trấn thủ nam bắc, ngươi lại chết, mà thủ sinh, chúng ta ước định muốn trấn áp thế giới này rất nhiều hung thần, lấy sinh tử làm giới hạn có thể mặc dù các nơi tại Nam Bắc, không, có khả năng thường xuyên gặp nhau, như cũ ước định hàng năm tinh thần lưu truyện, Nam Bắc gắn bó thời điểm, liền muốn gặp nhau uống rượu. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn xem hắn, nói hiện tại ngươi đã đến. Mang theo đao kiếm cùng binh mâu, mang theo Bắc Cực khu tạ viện. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nhìn xem chính mình đã từng hảo hữu, hồi đáp, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chỉ là không nói gì mà cười, hắn nhặt chén chén, con người luôn luôn mỉm lấy ý cười, ấm muốt, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là bỗng nhiên bầu trời cực chỗ xa xa, truyền đến một trận kịch liệt rung động kinh minh. Đây là tới từ ở lực lượng của đại diện, là đại biểu cho đã từng thiên chi chủ cột Bất Chu Sơn khủng bố rung động năng lượng, làm lực lượng cực hạ, thậm chí vượt trên tiên thiên ấn. Nam Cực Trường Sinh nhìn xem cái kia ở tiên ngoại trời tranh đấu hai vị ngự, nói ta không nghi tới, hậu thủ sẽ là cái thứ nhất rời đi ngự. Trưởng tứ cực, vận tiên trụ, hậu đức tái bận, nhạc độc là theo, sông núi thành cẩm. Đạo đầy tôn mà hàm hoàng quan đại, đứa số xúc tại mệt mỏi lợi trình, thực lực đúng là tương đại, nhưng là đáng tiếc, căn cơ của nàng cùng lực lượng, tại chúng ta bốn người bên trong, vốn chính là yếu nhất một cái. Bắc Cực Tử Vi đại đế bình thản nói, hậu thủ cùng chúng ta khác biệt. Vì thiên địa bình thản, nàng một phần lực lượng cần hóa thành thiên trụ. Lữ thất phận, đối với hắn tới nói, tuy là có tốt có xấu, có thể trợ giúp nàng quản lý kỳ, có thể làm cho lực lượng của nàng càng thêm thuần túy, lấy đạt đến cho tới tinh khiết chí cao nhân đức chí lực, có thể làm cho nàng nhìn thấy âm dương quyền hành một mặt, nhưng là bây giờ thế gian, hay là để nàng tự bỏ ngự mang tới ra chỉ cùng một định, thu hồi chính mình làm thiên địa hóa sinh một trong lực lượng tốt hơn. Nam Cực Trường Sinh lắc đầu, nói dù vậy, vậy nàng cũng là yếu nhất. Ngươi quên lãng đi qua, Bác Đế. Bác cực tử vi đại đế nói ngươi còn sống ở đi qua, Trường Sinh. Hắn buông xuống chém chém, nhấc lên kiếm, chậm rãi đứng dậy, mạnh hơn Hầu thổ, là Thái Cực Thiên Hoàng thượng đế phục hy. Mà không phải bạn loại chi chủ Thiên Hoàng đại đế Câu Trần Lạp bởi vì tứ ngữ bên trong có ba cái là cực, mới nói Hầu thổ yếu nhất, bây giờ vào cái ngày đó Hoàng đại đế chỉ ngự mà thôi, hiện tại giải khai trói buộc, thu hồi lực lượng Hầu thổ, chưa hẳn không thể cùng nó tranh phong. Tuy đều lấy tên là Thiên Hoàng, nhưng là căn cơ chênh lệch to lớn, như Cố Minh Ngông. Chương 313, Thái Sơn phủ quốc tế. 1 2, chương 313, Thái Sơn phủ quốc tế. 1 2, Trường Sinh, hôm nay lại hỏi Năm đó tiểu bối oa hoàng cái chết, cùng về sau thái cực điên cuồng, phải chăng cùng ngươi có quan hệ. Bác đế trên thân, đè nén sát khí khủng bố rốt cục quần quần đứng lên, tung cả đời này, một tay chẻo trống tiếc hùng, làm trật tự cuối cùng một vòng. Bác đế mất đi độ bật quá nhiều, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ những này. Nam cực trường sinh đại đế lắc đầu, thư không có khả năng. Duy trì có một bước này, ngươi nên đi ta. Bác cực tử vi đại đế trầm mặc, nói tốt. Anh, trong bầu trời tranh đấu dư ba, thậm chí từ câu trần trong cung truyền đến, đại điệu chi mâu hổ thổ lấy bất chu sơn làm vũ khí, đứa gậy cho đó chính là hóa thành song dạng, kết hợp giáo ngựa, chấp trưởng đại địa thần chủ, liền xem như nhìn qua ôn ôn nhu nhu, nhưng là trên thực tế là lấy lực lượng làm chủ, phương thức chiến đấu cực kỳ bạo ngược ương hoành hành. Thần. Bọn hắn có thể nhìn thấy, hậu thủ một tay cầm anh thiên giản, chỉ là một dạng xuống dưới. Câu Trần cung liền ầm ầm đổ sụp. Nam cực trưởng sinh đại đế tở dài, cười nói, xem ra Chu Lăng vẫn là không có chạy đến a. Hắn đứng dậy, trong lòng bàn tay xuất hiện binh khí lại chỉ bình thường một cây thanh trúc, con người cú xuống, bác cực tử vi đại đế nhấc lên kiếm, trên bầu trời vượt cấp độ này tranh đấu nổi lên trùng kích to lớn, làm cho thiên ngoại thiên đều là rung động không thôi. Nam Cực trưởng sinh đại đế không nói gì nữa, hầu thủ câu Trần chênh chốc, bây giờ toàn bộ lục giới trật tự lại bị Bác đế lấy thiết huyết áp chế. Cuối cùng, Lữ Chi tranh phong, chưa từng quét sạch lục giới. Gợn sóng đến tận đây, hắn đứng đây câu Trần một phương, mà Bác đế tại đối diện, song phương cuối cùng cần chiến một trận. Dương cung bạc kiếm, lang điêu trong bảo địa, mất đi làm Ngọc hoàng ký ức, mất đi Hạo Thiên ký ức, chỉ còn lại có căn cơ còn tại thiếu niên Ngọc hoàng quyển phong hơi nắm, trên thân thể, bản bạc khí đang cuộn trào lấy, nhưng là chỉ có lực mà không hiểu được đạo liền như là một khối ngoan của tôi, hắn hiện tại dựa vào cái này khí thậm chí có thể đè chết chân quân, nhưng lại như thiên bổng huyền đô liền có thể chế trụ hắn. Hùng chi tại còn lại những cái tiên đại đế cùng ngự. Toàn bộ 36 trọng thiên đã triệt để bị khủng bố khí cơ bao phủ. Hầu thổ tại cùng Câu Trần chiến đấu, cũng hoặc là nói, là hầu thổ thu hồi lực lượng đằng sau, đang điên cuồng công kích, bước bạch Câu Trần đi ra đánh một trận, mà tại Nam Cực trưởng sinh cùng bên ngoài, khí thế khủng bố bốc lên, cơ hồ muốn kích phát ra Hạo Thiên công thể lưu lại lực lượng, nhưng là những lực lượng này chỉ là lòng lèo lấy, như là một đoá khí. Thiên Lý Nhãn thuận phong nhĩ bẩm báo, Hối bẩm nó hoàng, yêu tộc cũng có đại biến. Thiên lý nhãn thần sắc đều đã kéo căng thành một hối, nói yêu tộc tiên phong đã cùng kỳ tiếp xúc, lẫn nhau đã cơ giao phòng, lại chưa từng chân chính trầm liết, nhưng là chỉ sợ cũng là đã nhanh, yêu hoàng hẳn là đang chờ đợi thời cơ nào? Là đang chờ đợi câu Trần Chi cung hậu thủ a. Ngọc hoàng hai tay bao phủ tại trong tay áo. Báo! Lại làm một tiếng hô to, mà giáo giáp tuấn phong nhị cũng băng băng mà tới, nửa vị trên mặt đất, nói yêu tộc nội bộ, dống nhiên có yêu hoàng làm cho, điều động đã từng từng sinh ra đại thánh tám đại yêu quốc, điều động 72 động yêu bừng, 36 tên yêu sư. Lấy trúc Long Hậu Duệ làm chủ chủ người, đã thành mấy triệu đại quân. Kết thành thượng cổ yêu đình trận pháp, theo ghi chép, kích thước ngang hàng trận pháp, từ tại thời đại thượng cổ từng đánh chết đạo môn thiên tôn, hiện tại hoàn toàn không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, chỉ là cốc khí thế này đã cực mạnh, thần, loan phăng có thể nghe được ý quân giết. Bắc đế giới chướng đấu bộ nhị thập bát tú, cũng cự linh thần đã xuất 100.000 thiên binh tiên tướng, tiến đến yêu tộc phòng bị. Một khi xảy ra chuyện, thì tự sẽ trong nháy mắt cùng yêu tộc khai chiến. Ngọc Hoàng kéo căng tinh thần hơi hòa hoãn. Khu tạp viện truy nã phản thần. Đối bộ phòng bị yêu tộc, Bắc Đế thì tự mình ngăn được năng lực. Duy chỉ có lúc này mới có thể phát hiện cái kia luôn luôn nghiêm nghị hờ hững nam nhân, mới là một cây đỉnh tiên lập địa tiên trụ, có thể trấn được thế cục, có thể chợt nhưng lại nghĩ đến Bắc Đế băng lên ánh mắt, cùng một câu kia hủy diệt, ngọc hoàng trong lòng liền như cũng có trăm chú kéo căng ở dây, để hắn không có khả năng an tâm cũng không có khả năng như vậy bất lòng. Đột nhiên lại có tiếng âm truyền đến, báo, lại có gì sự tình? Yêu tộc tiền tuyến bị kiểm chế, trong yêu giới bộ có mấy triệu quân liên quân, phát hiện giờ phút này, nhân tộc có một chi ước chừng 300000 khí vận thiết kỵ mã phạ đều là người khoát hấp giác, mặc lông mã, cầm trong tay trọng thương, tang thêm hậu cần chưa phòng bị người, cũng có gần mấy triệu chi trúng, người đời trước hoàng sáng tạo huyền giác phệ thiên trận đã triệt hai, khí vận như rồng bốc lên, dự định nhân cơ hội này đột nhập yêu tộc. Nhân hoàng chi đạo, không tu trường sinh, chỉ cần tâm niệm hợp nhất, hấp chúng chí lực, có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Mà bây giờ, lúc trước từ yêu tộc trở về tận bương, còn có một tên thanh niên tú lĩnh, tựa hồ là thất hoàng tử, đánh ra sương hào lạ, cái kia thần tướng sắc mặt đều có chút trắng bệnh, dõi hoa tư chi dòng dõi này, phục tộc ta nợ máu. Hoàng tộc phía trước làm phong lối đạo Thân hắn không có quần áo, kia cái gì thất hoàng tử trực tiếp hiên quan tại phía trước. Thần lấy thần thông nghe được, hắn là thật nguyện ý chiến tử tại trận này trong viễn trình. Hiện tại cái kia một cổ nhân tộc huyết sát khí bận đã xông lên tiên cùng, nhu tốc cùng đấu tốc đều đã bị phá. Tiêu niên ngọc hoàng sắc mặt đều hơi trầm xuống. Hậu thủ câu Trần chi chiến, nam cực bắc cực ngăn đường, yêu tộc muốn tái hiện thượng cổ chi yêu đỉnh. Nhân hoàng huyền chết thật sao? Nhân tộc tự có hào hùng cùng tiêu hùng nhặt lên đòn lại trả đòn, lấy máu trả máu đạo. Ma U Minh phong đô chi tùy đế, đang muốn tránh thoát Bắc đế trấn phòng, quay về nhân gian. Chương 313 Thái Sơn phủ quốc tế. 213303 Thái Sơn phủ quốc tế. 21 Cái này đối với mình quá khứ chỉ còn lại có trống rỗng mà hoàng, rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là lực kiếp, từng tầng từng tầng gợn sóng bắt đầu trùng điệp, cuối cùng tại từng cái cái gọi là hảo kiện, tung dã dục vọng phía dưới, cái này gợn sóng xếp vô lượng, hóa thành sóng đảo, cuối cùng sẽ quét sạch lục giới, mà hảo tiên trật tự chính là trấn áp chi. Hạo hung chư kỳ, bất quá chỉ là thương sinh mộ táng. Vậy liền trấn áp hảo hùng, phong tỏa dạ tâm. Triết đệ trấn áp lượng tiếp tựa hồ nhớ lại một câu hảo tiên ký ức, nhưng là thoáng qua liền tiêu tán. Lâm Hoàng Long Mi hơi nhiều lấy, một cơn tức giận cùng sát cơ tại trong lồng ngực phồng lên, nhưng lại lại bởi vì biết rõ chính mình không cách nào khống chế lực lượng của mình mà bị gắt gao khắc chế, khoái động chi tương tự, phảng phất toàn bộ lục giới mâu thuẫn thêm vào đến tự hạ, tựa hồ hết sức căng thẳng. Ngoạc Hoàng chòng mắt nhìn xem Hạo Thiên Kính. Trong gương là vô cùng vô tận tường vân, tường vân xoay tròn, bị hầu thủ cùng câu trần tranh phong xé rách thành vân vụ. Hai vị ngự dư ba quét ngang đến nơi cực kỳ xa xôi, chạm tới Nam Cực Trường Sinh cung. Nam Cực Trường Sinh đại đế trong lòng bàn tay thanh trúc phía trên tự có thủy vận, rơi xuống, nước xuyên qua tầng tầng vân khí, hóa thành mưa bụi. Nước mưa tí tách tí tách, càng lúc càng lớn. Phản Phật Tiên chi buồn, phản Phật Tiên chi giận, bao phủ Cửu Châu nhân gian cùng yêu giới vô số địa vực. Đặ, mặc giày ở trên tảng đá bước qua, tụi nhỏ bắc đế con lưng đeo kiếm, tay cầm quyển chủ xuyên thẳng qua tại mưa rơi trong rừng trúc, sợi tóc mềm mại, lao tới Cẩm Châu, mà khi Tần Vương mang theo một đám bạch tính trở về nhân gian đằng sau, ngay thứ hai liền bắt đầu quần tình sục sôi nhân tộc chiến tướng bắt đầu chuẩn bị, cuối cùng viết xuống di thư, nhấc lên trường đường, đem viết chính mình dòng họ cùng quê quán lệnh bái treo ở bên hông. Chúng ta mặc dù yếu đuối, nhưng nhân tộc đoạn không thể lựa gián. 300000 thiết kỵ lấy lòng quyết muốn chết, đạp về chiến trường. Thế là khí vận như máu như rồng, áo giáp giáp lá va chạm tốc sắt băng lãnh. Mà tại một phương hướng khác, mấy triệu yếu tộc chiến tướng hội tụ mà thành dòng lũ, hướng phía cấm kỵ rừng rậm công tới. Long Hoàng đứng chắc tay, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái nải bên mông người màn. "Ba dám thấp giọng diễn gì?" Long Hoàng cúi đầu xuống, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân bị xiềng xích lôi đi phương vị, tiên hạ như đại cụm, một cái tác động đến nhiều cái, như vầng xoáy, như bao tát, hết sức căng thẳng, tựa như là chỉ ở trên vách đá người, đưa tay đẩy liên sẽ quăng xuống đất đập chết, nếu như kéo trở về lời nói, có lẽ còn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng là, ai có thể kéo trở về? Thiếu niên đạo nhân bị treo ở phong đô thành chốc cao, phong đô thành nga bảy quỷ thần hành đi tại trên đại đạo, đều là như thượng cổ chi phụ, hoặc mặt xanh nhanh vàng, hoặc tóc đỏ như lửa, hoặc xinh đẹp độc lạ người, hoặc dữ tợn đáng sợ, đều là cùng nhau cười to, trung ương quỷ đế người mặc thượng cổ chi cầu gần hòa phụ, toàn bộ phong đô quỷ thành sáng lên 330. Không không không dễ thu to như trụ lớn nền trụ, ngọn lửa màu xanh phóng lên tận trời. Ha ha ha ha, Trư Bị, đánh vỡ Bắc Đế phong ấn thời lại tới nên đón chúng ta chi truyền thuyết thời lại tới, mà theo lấy bản đế tới mở chúng ta thời đại, chinh phạt thời đại. Phương Nam quý đế khó coi, phương Bắc quý đế bị vô số dễ xiển xích chói buộc, lại vẫn như cũng là vô cùng phẫn nộ, dù là dễ rủa một chút đều như là bị lưỡi dao thấu xương giống như đau nhức kinh liệt, lại như cũng điên cuồng rãy rủa, nghe vậy chỗ thùng nỗi giận mắng, ngươi đành dám. Trung ương quý đế Chu Khất thì là thần sắc bình tĩnh, đáng tiếc, ngũ lệ, ngươi có lẽ không nhìn thấy một mặt này. Còn có tứ muội, hắn nhìn chăm chú lên dung mạo tuyệt thế vô song mỹ nhân, tựa hồ tiếc nối tựa hồ còn có từng kia tình cảm, cuối cùng chỉ là nói một vị cảnh giới là đế mỹ nhân tự thế, là rất có giá trị lễ bẩm. Ta sẽ đem ngươi đưa cho Nam Cực trưởng sinh đại đế, lĩnh truyền sinh tử nếm thử hắn sẽ rất có hứng thú. Phương Nam vị đế không trả lời, chỉ là nhắm mắt. Thế là Phương Bắc vị đế phẫn nộ đến cực điểm, tức miệng mắng to, "Chu Cất ngươi cẩu nửa dưỡng, các ngươi lão tử ra ngoài." "Chờ lão tử ra ngoài." Cam bạo ngươi a a a a a. Phương Bắc vị đế là cái tên đần, rốt cục vẫn là chửi ầm lên, các loại vũ nhục tính từ ngữ ném ra đi, Chu Cất thần sắc lãnh đạm, cũng không thèm để ý, chỉ là đưa tay đem Phương Bắc quý đế trực tiếp chói lại câu lên đến. Sau đó quay người, Chuẩn đã từng, Ba Câm Phong Đô đại đế, chủ tuyệt trời đầy mây cung chi chủ cung điện, đi tại cái kia 33 trọng trên bậc thang, từng bước một, thần sắc càng phát ung dung, cũng càng phát giọng lớn, nghiêm đốc. Phía sau hai nhóm, vô số âm ti u minh quỷ thần đều là rối hiện, nghiêm đốc, bày trận. Bọn hắn thậm chí cảm thấy, chỉ là thái một chữ, không thể hoàn thành mêng mông như vậy nghi quỹ, thế là tăng thêm thượng cổ cấu trận, 33 trọng bậc thang, 330. Không không không dễ thanh đồng cự trụ, đều là ở các nơi lấy phức tạp phương thức hoàn thành, tại cái này mỗi một cây cự trụ ở giữa, Có lấy vết sắc cùng âm thuộc tính linh vật mài thành vấn mài viết xuống vô số văn tự, phù lục, đều là vì cường hóa thái, thượng dương hạ âm chi quả tượng. Thế là từ xa xôi nhất phương hướng bắt đầu, một chút xíu quang minh hội tụ, sau đó nương theo lấy vô số âm ti u minh quỷ thần hạt tụ, cái này từng kia lưu quang dần dần hội tụ, dần dần trở nên mêng ngông, từ xa mà gần, dần dần trở nên rộng lớn, mêng ngông, dần dần trở nên bàng bạc đại thế. Sau đó từng tầng từng tầng bậc thang bạch ngọc đều là sáng lên, cho đến cuối cùng, thậm chí cả ba mươi bà trọng. Dựng cái này biểu tượng, kỳ thế cao như thương cung. Chương 313 Thái Sơn phủ quân đế. 223133, Thái Sơn phủ quân đế. 22, Phương Nam quý đế cũng không khỏi mở to mắt, Phương Bắc quý đế sắc mặt khó coi, cũng có một loại bị chấn động cảm giác, ngẩng đầu, giống như là các nơi đều là màu xanh biết hòa diễm, rộng lớn, mênh mông, mà cổ lao hát tụng thanh âm lay động, giống như là đến từ tương lai xa xôi, mờ mịn, xa xăm, giống như là sinh tử giới hạn, mà cái này quang chi rộng lớn để trong lòng của hắn đều có một loại bị triếp phục mênh mông. Cuối cùng trung ương quý đế hai tay nắm nâng đông nhà cấn tỉ. Thế là bảy vị đều là nửa vị dưới đất. Bọn hắn cùng nhau mở miệng, cùng nhau đạo, "Thái." Đơn giản văn tự, phất tạp tâm tiết, cuối cùng tại cái này giống như đại dương phong đô thành bên trong từ phương nam truyền lại mà bị bắc, như vậy quanh quẩn như 33 lần, phóng lên tận trời, khí thế càng phát ra bàn bạc, nó khí càng phát hùng hồn, loan xoáng tựa hồ có cùng một loại nào đó đạo cự minh cảm giác, trung ương quỷ đế Chu Khất trong lòng đỗng nhiên có một loại cảm ngộ, rốt cục, rốt cục muốn xuất hiện. Hắn cao giọng nói, "Cung nên, Thái Sơn phủ quân." Chu Khất biết, ta tức là Thái Sơn phủ quân. Hắn muốn để chỗ này có âm ti u minh quỷ thần đều vì hắn nằm trong tay. Thế là còn lại rất nhiều quỷ thần đều là cùng nhau nói cung nên, Thái Sơn phụ quân, cung nên, Thái Sơn phụ quân. Chu Khất mỉm cười, cảm giác được từng cỗ từng cỗ lực lượng bị điều, từ 33 dưới bậc thang, từng tầng từng tầng rung động hướng phía tới mình, đã càng phát ra bàng bạc, càng phát mênh mông, cuối cùng hắn triển khai hai tay, muốn nên đón cái này một cỗ rộng lớn lực lượng mênh mông, sau đó, lực lượng này lướt qua hắn, thậm chí mang đi hắn một nguồn lực lượng. Thế là Chu Khất sắc mặt trắng nhận, cỗ lực lượng này quá rộng lớn, quá cường đại, đối với hắn đều mang đến một cỗ áp chế. Chu Khất bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, Con người kịch liệt có bảo, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vô tận âm thần chi lực hội tụ, một sợ một sợ, phản phất bệnh thành một kiện vô tận rộng lớn của nội phụ, hội tụ tại trên xiển xích kia thiếu niên đạo nhân trên thân. Chu khất nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân thể nội phát sinh biến hóa to lớn, cảm giác được từ âm ngược lại là dương biến hóa. Hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân mở hai mắt ra, đôi mắt sâu thẳm, phản phất đứng tại cổ xưa nhất trong vô minh, tóc đen chẳng biết lúc nào vậy mà bởi vì âm khí kích thích sinh trưởng đến rủ xuống dưới chân trình độ, đều là tại sau lưng. Thiếu niên đạo nhân nhìn chăm chú lên trước mắt tức giận, điên cuồng, không cam lòng chu khất Nhìn xem, cái kia rất nhiều quỷ thần, sau đó như là nói, như là đạo, Chu Cất, ngươi sao lại chi trễ? Cùng lúc đó bị lần thứ nhất tính toán thời điểm một dạng, một dạng phát triển, một dạng tính toán, một dạng lời nói. Chu Cất trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ, Sắc Cơ, cùng từng kia ngay cả hắn đều nói không rõ không nói rõ sợ hãi, đột nhiên lật về đằng sau, đột nhiên vung tay hô to, nói ngươi vậy mà tính toán ta, các loại, chư vị, hắn phá vỡ chúng ta hoàng dương nghi quý, chỉ là một kẻ chân nhân, lại tới giết hắn, mới có thể hoàng dương rất nhiều từng tại trước mấy cái cấp kỳ bên trong cố tình làm bậy quỷ thần, đều là cùng hung cực cát chi đồ, sở dĩ trong khoảng thời gian này dần xuống đến, cũng bất quá là bởi vì có Hoàn Dương chi nghi quý, giờ phút này bị ngăn cản, lại có thể cảm giác được chính mình từng kia lực lượng quả thật rất bị thu nạp vào thiếu niên kia đạo nhân bên trên, chính mình cũng có Hoàn Dương, đối diện ngược lại là sống. Như vậy của nộ, như vậy phẫn hận, như vậy bị quả thật lợi dụng, bị cướp đoạt tương lai mình tức hận. Một đám quỷ thần, chí ít có bảy thành nổi giận mà đến, lúc trước nhìn thấy thiếu niên đạo nhân khôi phục mà bởi vì kinh hỉ mà cùng Tiêu Phương Bắc quỷ đế kinh sợ, nói chạy. Trải á lệ sứ, Phương Nam Quỷ Đế đáy mắt cũng không có an tĩnh, mà là cực hạn lo lắng kinh sợ, thể bộ hoặc chậm rãi mở ra con ngươi, xuyên qua hắn thân thể xiển xích chậm rãi sổ đổ. Tại chỗ cao, có thể nhìn thấy vô số âm thân ác quỷ hướng phía tới mình, vô cùng vô tận. Đều là điên cuồng, phẫn nộ, đại sát cơ. Đây là Bắc Đế mấy cái cấp kỳ trấn áp tất cả lệ quỷ ác hồn, số lượng nhiều, không cách nào tính toán, đều là hung ác, phô thiên cái địa, làm cho vạn vật thất sắc, âm khí tung hoành, làm cả u minh đều là rung động, cái này to lớn dư ba để hoàng tuyển đều tựa hồ đã ngừng lại, thập điện diêm la đều là ngẩng đầu. Hắc Bạch vô thượng tay mất binh, tại âm dương hai giới khoảng cách, âm khí quá khuế độ, đã bắt đầu xâm chiếm dương gian thế gian. Thiên địa mở nhạn, vạn vật khổ chết. Trung ương quỷ đế cất tiếng cười to, lại tại phía sau, ha ha ha, giết, giết hắn. Thiếu niên đạo nhân bị treo lơ lửng không trung, xiềng xích cùng nhau sổ đổ, sau đó chân đạp hư không. Một thân đạo bảo, phía sau tóc dài tán bên dưới, con người bình thản, nhìn xem lão sư này lo lắng qua tự kiếp. Thê vô hoặc chậm giai hương phía trước hành động, 330. Không không không dễ thanh đồng hỏa trụ chi quang đột nhiên sáng lên, thiếu niên đạo nhân trên thân đạo bảo thành tĩnh tự tại. Vạn thành trụ tuyệt trời đầy mê bảo, hai chân dậm chân hư không, tay áo rủ xuống, năm ngón tay rựa ra, cảm giác được cái này nghi quy mang tới, ngắn ngủi nhưng lại vô cùng to lớn lực lượng, nhìn trước mắt từng đôi tràn ngập sát cơ con mắt, nhìn xem thứ này, lên huyết. Thập điện âm ti rung động, ma hắc bạch vô thượng các loại âm thần dốc hết toàn lực ngăn cản âm khí tung hoành nhập dương gian, gắn bó toàn bộ âm dương sinh tử. Veng, một cỗ bảng bạc chi khí đảo qua âm đi, hoàn toàn ngực rỗng, âm khí ngưng trệ, thập điện diêm quân đều là sắc mặt đột biến đứng lên, phát hiện âm khí không còn tiết ra ngoài, rốt cục nghe được mênh mông thanh âm cảm giác được vảng bạc khí tức đạo qua tất cả âm hồn, có mái tóc đen suôn dài như thác nước, sắc mặt bình thản, lấy trụ tuyệt trời đầy mê bảo, cầm trong tay diệt tội như ý giả, đứng tại phong đô thành phía trên, ngón tay chống đỡ lấy mi tâm, sau đó nhấc lên, thường thường đạo qua. Thái thượng, sắc lệnh thanh âm dừng lại, cuối cùng thiếu niên đạo nhân này trong mắt, chỉ quyết dừng lại. Hắn trầm mặc, bỗng nhiên thoải mái giống như cười một tiếng, sai. Thế là phất tay áo, cho mắt 330, không không không trụ lựa như chủ lớn, chiếu khắp u minh. Ư bạn âm thần tức giận hét lại. Xiên xích rung động. Người mặc áo bào đen, Thái Sơn phụ quân, như là nói, như là đạo, bản tọa, sắc lệnh. Chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, kiềm chỉ nam cử. Một, một, chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, kiềm chỉ nam cử. Một, một, chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, kiềm chỉ nam cử. cử. Một lời đa suất thì bản pháp đều tử. Vì đó vạn vật chủ. Tôn Chi vị quân. Khi thiếu niên náo nhân mở miệng thời điểm, một loại tầng tầng lớp lớp uy nghiêm liền đã giống như như thực chất tản mạn ra, 330. Không không không thanh đồng trụ mãnh liệt thiếu đốt, ánh lửa xâm nhiên mà bá đạo, giọng lớn vang liệt. Bốn số âm ti quỷ thần đều là đã nhận ra loại kia cường hành áp chế, nhưng là sát cơ của bọn hắn như cũ tồn tại, bọn hắn ngạo mạn như cũ mãnh liệt, bọn hắn là bị Bắc Đế bắt, cái này cũng đã đủ để chứng minh thủ đoạn của bọn hắn, tính cách khác nhau, lại đều là cứng cỏi. Chỉ là một cái nghi quý, làm sao có thể triệt để tin phục chúng ta? A, ngươi coi chúng ta là kia cái gọi là 724 một dạng không có xương cốt sao? Bọn hắn mang theo ngạo mạn, mang theo loại kia Bắc Đế đều chưa từng để bọn hắn túi đầu đáp ý, mãnh liệt hướng phía cái kia đặt chân trong trời cao thiếu niên đạo nhân mà đi, dữ tợn, phẫn nộ, cùng đánh bạc hết thảy muốn chống đỡ lấy loại kêu nghi quỹ sắc lệnh mang tới áp chế mã đánh giết thiếu niên này đạo nhân. Bọn hắn chỉ là tham dự cái này nghi quỹ mà thôi, chỉ là bị cái này nghi quỹ thu nạp một phần lực lượng mà thôi. Cũng không phải như thế, càng không phải là đem tài sản của mình tính mệnh cùng căn cơ đạo vận đều đánh mất đi, đây cũng là vì gì thái thượng sẽ lo lắng tề vô hoặc nguyên nhân, trừ phi là nhất là ma đạo nghi quỹ, bằng không mà nói, người tham dự nhiều nhất tổn thất một bộ phận căn cơ, căn bản không có khả năng bị người chủ trì triệt để điều khiển. Nhất là tại tề vô hoặc căn cơ cảnh giới còn không bằng những này tà thần lệ quỹ thời điểm. Là lấy lão giả nói cứ. Trung ngôn vị đế Chu Khất Tiên là hơi bình, chợt mới phát giác được thiếu niên đạo nhân này bệnh mà như thế ngây thơ. Ha ha ha, quả nhiên là cảnh giới không đủ, lại vô danh sư hảo hiếu chỉ điểm, cuối cùng vẫn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn nhìn xem vô số tà thần lệ quỷ đánh giết, như là một tòa tự đại màn mà mà màn lan tràn bay lên ỗ trọng, bén loạn, văn nẹo, bàn bạn, xâm nhiệm thiếu niên kia đạo nhân. Sau đó hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân chỉ quyết xoay chuyển, ép xuống. Thiếu niên đạo nhân thanh âm rơi xuống, siêu ngươi cô hồn. Trong một chớp mắt, Một cú không có gì sánh kịp mênh mông bàng bạc chi khí từ thiếu niên đạo nhân trên thân đột nhiên quét tán, sau đó, loại kia có thể xứng sánh vai cùng cảnh giới đạo tổ thuần túy chi khí làm mê tâm, dù cái này khắc nghi quy ra chỉ lực lượng là thi triển, chỉ là trong nháy mắt liền đem cả tòa phong đô thành tất cả lệ quỷ đều bao phủ trong đó. Sau đó, đều siêu độ mà giết. Hắn căn bản không cần những này cái gọi là hai tay tràn đầy lợ máu quỷ thần thân thủ. Bước này lấy bản vật sinh linh là đại đạo chi tế tồn tại, dù là tiên tư tung hành, dù là xinh đẹp không gì sánh được, cho dù là hào hùng, đều là nên giết. Vô số bị bắt đế tự mình bắt quỷ thần đều không dám tin, tại từng tiếng gầm hét, phẫn hận, bi thương, không cam lòng trong thanh âm, thân thể phạt toái, hóa thành lưu quang, nguyên thần bị siêu độ, hóa thành thuần túy sáng lạn màu vàng, từng tia từng sợi bay lên, như là một trận thịnh đại đế điện, như cùng người thế gian khói lửa tại thiên khung nộ đùng, cuối cùng mạnh phá đêm tối từng tia từng sợi ánh lửa. Thập điện Diêm Lang ngẩng đầu, nhìn phía xa Phong đô thành. Tại âm đi trong hồn mình, vậy mà xuất hiện dạng này công chính bình hạn, nhưng lại cương liệt mênh mông nghi quỹ chẳng diện, phảng phất trên trời quần tinh rơi xuống, mà từng tia từng sợi lưu quang màu vàng lịt thiên khung mà bấy lượn ruộng mạng thành bên trong, chọn bện 1/3 ở chỗ này chờ đợi vô số tuyết nguyệt sinh linh rốt cuộc có thể bùng xuống chớp nhất, cũng đều hóa thành kim mang, quy về luân hồi. Bọn hắn đều là chết bởi những quỷ thần này, mà Bắc Đế trừng phạt, Thái Sơn độ giết, ruộng mạng thành bên trong hồn phách rốt cuộc có thể bùng xuống chớp nhiệm. Trung ương quỷ đế Chu khất chấn động trong lòng. Hắn, vậy mà, từ bỏ trở thành cái này toàn bộ phong đô U Minh quỷ thần chi chủ. Hắn lại đem tất cả được thả ra âm ti U Minh chư âm thần, cùng nhau độ hóa. Thiếu niên đạo nhân con ngươi phản chiếu lấy cái kia màu vàng trong suốt ánh sáng cho dù là đã từng mang đến vô biên giết chóc cẩm ti quỷ thần, ở tại hồn phách chôn bụi thời điểm, nó ánh sáng vẫn như cũng là sáng lạn trong mắt, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũng là bình hòa, bởi vì hắn biết, chính mình giết chết độ vật đều là cái kia bị Bắc Đế tự mình hạ lệnh bắt chân ác. Duy giết, có thể hộ sinh. Thái Sơn phủ quân tế đây là dạng gì nghi quy đâu? Đây là mới nhất sáng tạo ra đại đạo văn tự, là bị dẫn đạo mà ra đời nghi quý, còn chưa từng ở trong đó khắc ấn bất kỳ cá nhân vết tích, mà tại thái thượng trong mắt, đây là quyết định đệ tử mở ra con đường, đế tụt cùng đại biểu cho đạo cơ gì lựa chọn là thống soái bạn quỹ bảy âm, Tiêu hùng kỳ đế, hay là nói, chớn áp tu minh, chủ trì âm dương trung lập công bằng xâm nhiên chi thần. Mà giờ khắc này, vừa rồi thể hiện ra kỳ lạ tính. Màu vàng nguyên thần chi hỏa như là sàn lạn rộng lớn ánh lửa, từ toàn bộ phong đô thành tiêu đốt, phóng hướng thiên cùng, che đậy trước mắt ánh mắt, để cái kia đứng tại chỗ cao triều niên đạo nhân tay náo xoay tròn, trên sợi tóc tăng lên từng tia lưu quang màu vàng, hắn giơ tay lên, chỉ quyết quét ngang. Soạt. Tay náo như phong lưu qua, màu vàng nguyên thần chi hỏa một chút vùng lên lấy tảng ra, sau đó cùng nhau hóa thành hồ quang đạo qua toàn bộ phong đô thành, thế là 330 Không không không tôn tiêu đốt lên màu vàng xanh tái nhận hỏa diễm cự trụ phía trên, thiêu đốt lên hỏa diễm liền hóa thành trong suốt màu vàng, quang minh chính lại, tại cái này nhất là âm lãnh u ám chi địa, xuất hiện chính là nhất là chí thuần chính thần khí độ. Phong đô thần hóa, bảy quỷ mất hết. Ngửa không thẹn với thiên địa, cố duy trì trật tự tại âm ty, trưởng nhân gian thiện ác quyền lực, chuyên thiên hạ tự sinh chi chuôi. Trừng phạt gian ác ma ngục phần 36 chủ, từ các hung mã án phán 72 đảo. Thái Sơn phủ quân đế, ma từng kia từng sợi màu vàng nguyên thần chi hỏa, bị đốt cháy, từ bỏ khống chế bạn quỷ u minh quét ngang thiên hạ quỷ đế chí lộ liền đại biểu cho là thân là âm thận, lại muốn đem cẩm chính đạo giới luật trấn áp chi đạo, những quỷ vật này nguyên thần tiêu đốt, tựa như là tăng lên một đám lửa, để cái này ni quý càng phát ra mênh mông trong thể, hóa thành thuần túy nhất khí. Cái này khi qua xa xỉ, là tiêu đốt phong đô tất cả ác thần ác quỷ mà thành, mà cái này khí đều là tại do Thái Sơn phủ quân điều khiển. Chương 314, thái bên trên sắc lệnh, kiếm chỉ nam cử. 1 2, chương 314, thái bên trên sắc lệnh, kiếm chỉ nam cử. 1 2, trung ương vị đế Chu Khất ở trong chớp mắt cảm thấy một cỗ không nói ra được đáng sợ sát khí, một loại cường hoàng Nếu như nói vừa mới hoàn thành Thái Sơn phủ quân tế tề vô hoặc không phải là đối thủ của hắn, vậy bây giờ trực tiếp thiêu đốt phong đô thành mã thai nén một kích tề vô hoặc lại cho hắn một loại chính mình đứng trước tự kiếp, sắp gần như tan thành mây khói cảm giác. Chu Khất chợt rút ra binh khí, giật râu tóc dựng lên, cả giận nói, "Nhị đệ, tam đệ, kẻ này hung ác, ngươi ta cùng nhau liên thủ, đem hắn đè xuống." Tốt. "Thứ nên như vậy, đại ca." Đông Tây hai phương quý đế cùng nhau hô ứng. Liên la hướng phía tề vô hoặc liều đi, đều có đế cảnh thực lực, chỉ là trong một chớp mắt, trong lúc này quý đế bỗng nhiên vừa to người, hai chiêu bảng bạc chi lực trực tiếp quắc lên đông tây hai phương quỷ đế chiến thần, để bọn hắn hai cái hướng phía giờ phút này Thái Sơn phụ quân trạng thái tề vô hoặc chạy đi, mà tự thân thì là điên cuồng hướng phía phía sau lao đi. Một loại ngay tại tỏ khắp sát cơ để hắn toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, hắn bỗng nhiên nắm lên hai cái chính chiêu đốt lên quỷ thần, hướng phía tề vô hoặc phương hướng đệ xuống, mà hậu thân thân thể bỗng nhiên to ra, vô hạn tới gần tại đại đế cấp độ lực lượng ném ra ngoài một vận, chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế ân ký, vậy mà ngạnh sinh sinh phá vỡ hoàng tuyển đối với phong đô thành phong ấn. Đại ca, đại ca ngươi Đông Tây hai vị quý đế đều là biến sắc, mà lúc này đây, dōng nhiên nghe được gầm lên giận dữ, bởi vì Đông Phương Quý đế cùng Phương Tây Quý đế rời đi, mà Phương Ấn bất ổn Vương Bắc Quý đế ra sức dễ dụ mở giờ phút này ra chỉ ở tự thân Phương Ấn, cầm trong tay to lớn vô cùng lang nha động, liền nguyên lãnh đảo qua đi, khí lãng ngập trời, trực tiếp chế trụ Đông Phương Quý đế, mà vô số như là dòng giống như sợi tóc bốc lên, dây dưa kéo lại Phương Tây Quý đế. Thê Bồ hoặc nước mắt nhìn xem phương xa bỏ chạy trung ương quý đế. Thể nội, bởi bị nghi quý mà sinh sôi, thiêu đốt vô số lệ quý âm thần mà nên ngung lực lượng tựa hồ không có dừng tận. Nhưng là, hắn biết Đây là ngoại lực mà không phải bản thân, nếu lực lượng đến từ Nghi Quỷ, khi Nghi Quỷ tản đi, uy thần mất hết, sức mạnh tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, mà ở thời điểm này, đáy lòng chợt xuất hiện một trận thanh âm, đó là Đế Tĩnh, Đế Tĩnh thanh âm trầm tĩnh bình hẳn, nói có chừng, ta sau khi nghe được đất vị nễ, cũng vì tất cả kỳ mà đánh lên tiên cùng, cùng câu Trần đối chiến. Nam Cực cùng Bắc Cực bây giờ tại đối chọi gay gắt, thế cục hết sức căng thẳng, chỉ là Nam Cực bởi vì Chu Lăng đại đế không có đổi lại, khó mà triệt để ngăn được ở có trời đồng đại chân quân các loại Bắc Cực Tam Thánh lực trận Bắc Đế, cho nên còn chưa mở đánh. Thảo, lúc này Cái kia Chu Khất vậy mà hướng phía Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế bên kia mà đi, mẹ nó. Lao tiểu tử này nếu là liều mạng, lại thêm trở về Chu Lăng Đại Đế, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế khả năng trực tiếp cùng Bắc Đế mở làm tứ ngữ hỗn chiến, Bắc Đế một khi bị ngăn được ở, cái nhóm này bị vây ở thiên giới thần linh liền sẽ bắt đầu động tiểu tâm tư. Tề Bồ Hoặc, ngươi hay là bình tĩnh một chút, đó là đối với ngươi có áp ý ngữ, chúng ta không có cách nào khác Tề Bồ Hoặc con ngươi yên tĩnh, tiếng nói ôn hòa, ta cảnh giới không đủ, chỉ đồ hữu lực hai, không cách nào nhìn thấy Bắc Cực Nam cái chỗ. Xin mời tiên sinh vì ta bạch giá phương bị. Đế Tĩnh thanh âm hơi ngừng, đáy mắt của hắn có từng tia chấn động, "Nói ngươi, ngươi muốn thiếu niên nạo nhân thanh niên muốn hỏa, tiên sinh nói, muốn giúp ta." "Tốt." Đế Tĩnh nhíu mắt, nhìn thoáng qua bị độ hóa rất nhiều ruộng mảnh thành, cái trán có mồ hôi lạnh, đáy mắt nhưng lại có từng tia huyết tính cùng hưng phấn, "Nói tốt, ta sẽ nghe gia Chu Khất Phương vị, tốc độ cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Nam Cực Trưởng Sinh đại đế phương vị, vô luận ngươi muốn làm gì, tiểu tử, rơi thu thêm chút sức, không nên đem ngựa gatoi." "Ân." "Nam Cực đã biết ta, còn muốn cân nhắc những ngày sao?" "Hắc." "Tiểu tử ngươi." Đế Tĩnh cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẽ miệng lại vẽ ra từng tia có chút giá tính ý cười. Tê vô hoặc khẽ cười xuống, hắn giơ tay lên, mồ hực tay áo rũ xuống, bàn tay phụ trợ tái nhặt tay áo dài, thiếu niên đạo nhân khí chất tựa hồ thành thục rất nhiều, mà Hậu Chiêu chỉ hơi lên huyết, hai con ngươi tràn ra màu vàng kim nhàn nhạt, mà Hậu Chiêu chỉ hơi dựng thẳng lên, nói 3000 u minh, hoàn truyền linh mạnh. Tôn ta sắc lệnh. Ngươi. Hoàn truyền chi thủy đột nhiên ngừng trệ, thiếu niên đạo nhân hiện tại đặt chân ở hư không, Phương Nam quỷ đế đem giờ phút này mất đi chiến ý phương Tây quỷ đế ngâm trạng. Cùng Vương Bắc Quỷ Đế cùng một chỗ nghe được một loại nào đó tốc sát vô biên minh khiếu thanh âm, bọn hắn đấy lòng chỉ trệ, vô ý thức đột nhiên ngẩng đầu, tại cái này đồng thời, có vô biên tốc sát chi quang hiện lên. Bọn hắn nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân đứng ở phong đô thành phía trên không. Nhìn thấy một đạo một đạo lưu quang màu vàng lướt qua trên không, thiếu niên đạo nhân tay áo lắc lư, từng đạo màu vàng sáng lạn quang mang ở phía sau hắn hóa thành nghìn đạo vạn đạo lưu quang, điên cuồng lan tràn, xuống phía phía trước gào thét lên mà đi. Thiếu niên phủ quân tóc đen giơ lên, trong mắt của hắn bình thản, từ đầu đến cuối nhìn xem phương xa, chưa từng quay đầu. Đương theo lấy vô số xiển xích minh thiếu, quang mang màu vàng tán đi, hóa thành sợi xích màu đen. Mỗi một đạo xiển xích đều có một người chi rộng, mà giờ khắc này, là có hàng trăm hàng ngàn đạt tới bạn, thậm chí cả 100. Khô khô không mấy triệu xiển xích. Từ u minh mà lên, trực chỉ tiên khung mà đi. Quân quân minh ngông, to lớn vô cùng, mà thiếu niên phủ quân liền đứng tại cái này, như rồng giống như mãng giống như khủng bố xiển xích bảy bên cạnh, tay áo rủ xuống, giọng thung thình, che lại hai tay của hắn, tóc đen rủ xuống cho đến ở sau lưng, sắc mặt trắng bệ, con ngươi bình thản ôn nhu. Nhìn xem xiển xích kia phóng lên tận trời, đuổi sát chu khất mà đi. Lam Tiêu bảo điện cửa cung điện lại lần nữa bị đẩy ra đến, chỉ là lần này đi tới thân hành lại là Tuấn Tú lão nhân, người mặc đạo bào màu xanh, mục châm nghiêng cắm đạo kế, dưới chân đạp trên măng rảy, bên hông vòng ngũ sắc độc tơ lửa, khí chất vô cùng tốt, thiếu niên Ngọc Hoàng nhìn thấy hắn thời điểm, thần sắc lại sát na bùng lòng xuống tới, đại pháp sư Huyền Đô đại pháp sư thần sắc khó coi, trực tiếp hỏi, "Đan dược ngươi có thể ăn?" "Ăn." "Ngươi có biết, ngươi nếu là cảm xúc chập trùng quá lớn, mất đi ký ức chi hồn phách nạn lấy khống chế cái này một thân công thể, liền sẽ bị công thể phản vệ." Trật để hôn mê, rơi vào trạng thái ngủ say, mà tại ngươi thức tỉnh đằng sau, liền ngay cả trước đó hết thảy ký ức đều sẽ quên, tương đương với trong đầu của ngươi hết thảy đồ vật đều sẽ bị gọ rửa một lần, lại lần nữa hóa thành giấy trắng. Thiếu niên Ngọc Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói không sao, ta đã một số thời khắc không có hôn mê. Chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, yểm chỉ nam cử. 2, 1, chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, yểm chỉ nam cử. 2, 1, mà lại, kinh lịch hết thảy, ta đều đi lại ở Ngọc chủ cột bên trên, dù là hiện tại ta tại hôn mê đằng sau mất đi ký ức, kế tiếp ta cũng sẽ thông qua vẽ cùng nhật ký, biết hai có thể tin, biết hai không thể tin, biết hai nên trợ giúp, ai nên giết. Viên Đô nhìn xem hắn, cuối cùng thở dài, 8000 năm qua, Ngọc Hoàng đã thay đổi qua 637 lần. Điểm này, liền ngay cả Bắc Đế cũng không biết, hắn chỉ coi làm Ngọc Hoàng sẽ mất đi ký ức. Chỉ có Viên Đô biết, Ngọc Hoàng mỗi một lần hôn mê, đều sẽ mất đi trước đó đoạn thời gian đó tất cả ký ức, không nhớ rõ chính mình là ai, không nhớ rõ đi qua xảy ra chuyện gì, không nhớ rõ ai có thể tin nhiệm, không nhớ rõ chính mình là ai, không nhớ rõ vạn vật cùng hết thấy chỉ nhớ rõ chính mình muốn trấn áp thiên đình cái này một tòa lồng giam, dựa vào thư quyển, dựa vào nhật ký của mình, dựa vào bất cực, dựa vào huyền đô. Từ kỳ miễn cưỡng cùng tư pháp, cùng tám bộ thiên thần quần nhau cùng ăn được, duy trì lấy cái này một tòa lồng giam không sụp đổ, không đem những yêu nghiệt này thần linh thả ra. Mà đương theo lấy thời gian, thay đổi tốc độ càng lúc càng nhanh, ký ức tiêu tán cũng càng ngày càng triệt tiếp. Thái thượng đương huyền đô lưu tại nơi này, chính là vì gắn bó Ngọc Hoàng An Uy. Mà Huyền Đô cùng Thái ất luôn luôn không để ý tới hết thảy, cô ý nói, Ngọc Hoàng trọng thương, rụt cái này đến kéo dài hết thảy. Vị đôại pháp sư nhìn xem cái này không ngừng thay đổi vẫn còn nhớ kỹ chính mình cần sát trấn chư thần tiên đế, ánh mắt thương xót, thở dài, xoay người, ngữ khí bình thản nói: "Ngươi gần nhất động sát cơ, mà lại không chỉ là một lần, ta biết tình cảnh của ngươi, nhưng là tốt nhất đường giang này, nói như vậy, ngươi bây giờ cũng rất nhanh sẽ biến mất." Thiếu niên Ngọc Hoàng ngồi tại trên cao vị, ôn hòa nói: "Ta chỉ là một cái ngắn ngủi ý thức, tiên sinh sẽ cảm thấy thương tâm sao?" Huyền Ô vô tình nói sâu kiến còn ham sống, huống chi với tiên đế. Ngọc Hoàng chán nản nói: "Ta không phải hắn, ta không xứng làm tiên đế." Uyên Lô động tác dừng một chút, nhíu nhíu mày, nói nếu không phải là tiên đế lời nói, dựa vào dạng này kéo dài hơi tàn, không ngừng mất đi ký ức thân thể, dựa vào nhật ký cùng trước đó hơn 600 cái chính mình, lại muốn cùng những cái kia tinh tài triệt diễm, gia tâm ngập trời ra hỏa ngăn được, người đã đau khổ chống đỡ hơn 8000 năm, lực lượng một ngày suy yếu một ngày, ý thức một ngày mơ hồ một ngày. Nhưng người chống đỡ 8000 năm, mặc dù gần nhất càng ngày càng cần bất cứ phụ trợ, nhưng là ngươi chí ít có thể lấy hồ lộng qua tư pháp bọn hắn. Để bọn hắn chẳng qua là cảm thấy ngươi rất yếu, mà không biết, ngươi bây giờ là như thế này bằng không mà nói, cho dù là Bắc đế tại, phản ứng của bọn hắn cùng phản loạn đều sẽ không gì sánh được Tịch Liệt, ngươi chống đỡ thật lâu, thật thật lâu." Ngọc Hoàng nói cho nên, Hạ Tiên sẽ cảm thấy ta còn có thể sao?" Huyền Đô không có trả lời. Ngọc Hoàng cười cười, nói kỳ thật Tiên Sinh không cần thiết lúc này tới đây luận đan. Cho dù là ta mất đi ký ức, ý thức này hóa thành trống không, Hạ Tiên cường đại công thể cũng sẽ không chết, sẽ dựng dục ra ý thức mới, một cái trống không, vẫn còn ngế thừa Hạ Tiên trấn ép muôn đời chi niệm Ngọc Thô vẫn chưa nói xong, liền bị Huyền Đô trong nháy mắt đem một viên đan dược nhét vào trong miệng. Viên Đô đại pháp sư không nhịn được nói, "Nhưng mà, ta muốn bảo vệ ngươi, ngươi mà chết, lục giới sẽ có sóng lớn gãy." Thiếu niên Ngọc Hoàng thuận theo nuốt xuống đạn dược, bị người dò hỏi, "Ngươi cũng là dạng này, đối đầu một đời ta nói như vậy sao?" "Tiên sinh, ta không nhớ rõ." Viên Đô đáy mắt có từng tia bi thương. Hắn không tiên nhận đem Hạo Thiên kính hai xuống, yến áo đưa cho bên kia thứ 640 thay mặt Ngọc Hoàng, nói không có chuyện gì cũng đừng có ở chỗ này bึก bึก lải nhải, đã ra tâm ta phiền, đừng phiền lấy ta lự đan, ngoài ngoại vì cái gì bất cực cũng có khả năng một bàn tay hô chết nam cực tiên kia, hai người bọn họ cũng không thể thật đánh nhau bằng không, thật hỗn loạn, mà lại là đại loạn. Huyền Đô đại pháp sư bắt đầu lần đan. Ngạo Hoàng mỉm cười trở dài, hắn biết Huyền Đô ý tứ, một khi nam bắc cực triệt để khai chiến, vậy thì tương đương với Thiên Đình Long Giám bị sẽ mở, đến lúc đó hầu thủ câu Trần Chi tranh đấu lại phân ra cái sĩ tử, tứ ngữ không còn, hắn cái này Ngạo Hoàng cũng vô pháp phát huy thực lực, Thiên Đình văn liệt ly tán, lục giới triệt để trở về nguyên bản lượng kiếp thời đại, hỗn loạn trăm giết, thương sinh chết hết. Hắn túi lầu xuống, bàn tay phất qua pháp bảo của mình, Hạo Thiên kính trung thành hiện lộ rõ ràng đi ra xa xa phương quang. Bên mông trong biển mây, Nam cực trưởng sinh đại đế ngoài đạo trạng, Bắc cực tử vi đại đế trong lòng bàn tay kiếm đã xuất vỏ, mà nam cực trưởng sinh đại đế thanh trúc khẽ nâng, song phương khí cơ đã giao hòa, xanh biết tuyệt đế, trời đồng đại chân quân cũng đã lục trận, chỉ là song phương lực lượng còn không tương bằng, cho nên chưa từng đánh nhau, nương theo lấy lửa màu tím ánh sáng, nam cực chu lang đại đế đi đến, chiến hỏa bắt đầu tỏ khắp. Nhưng là, Bắc cực tam thánh lại thêm trừ tạp viện, chu lang đại đế tuyệt sẽ không là đối thủ, nên tính là an toàn. Ngọc hoàng đối với bên kia luyện đàn đại pháp sư mở miệng, chỉ là nhưng vào lúc này Hạo Thiên kính dung động bụ bụ, Ngọc Hoàng thấy được một đạo lưu quang từ đôi đến đầu, phi tốc lướt đến, hơi chậm lại, Viên Đô đại pháp sư nhíu mày, nói là Trung ương Quỷ Đế Chu Cất Lao tiểu tử này năm đó thừa cơ đánh lên ta, ta suýt nữa bị đánh chết, là dựa vào lấy luyện tử còn sinh mới sống lại, hắn xem như định tiên đế, khoảng cách lớn phẩm cũng không tính là đặc biệt xa. Lại một tên đế. Ngọc Hoàng đấy lòng đều nắm chặt. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cũng đều thấy được cái này phong đô quý đế, trong mắt, Trung ương vị đế Chu Cất đạo qua cái này Nam Bắc lư cực, hắn giang một cái, Duông Tha nhìn về phía Bắc Đế dưới trướng dự định rượt lại hướng phía Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế mà đi, trong miệng cao giọng nói, "Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế quân, Chu Khất tới tìm ngươi." Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế mỉm cười gật đầu. Một đạo sâm nhiên kiếm quang thẳng đến Chu Khất, lại bị thanh trúc ngăn cản. Mặc dù kiếm quang nhao nhào, đem thanh trúc không ngừng phách chạm chém nát, nhưng làn kéo dài không nhúc nhích, cuối cùng ngân lại. Bắc Đế xuất thủ một lần, Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế thì lại lấy vô biên sinh cơ ngăn cản. Chu Khất sắc mặt hoàng hốt, không nổi nhìn lại. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đều đã nhận ra phía dưới Sâm Nhân Minh thiếu chí khí, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong lòng bàn tay thanh trúc trực tiếp hóa thành màu xanh mích quang, hướng phía phía dưới xiển xích ngăn cản mà đi, mà trong một chớp mắt, kiếm khí vô song tung hành. Chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, kiếm chỉ Nam Cực. 22, chương 314, Thái bên trên sắc lệnh, kiếm chỉ Nam Cực. 22, Nam Bắc hai vị ngự thời gian ngắn ngủi giao phong hai này, kiếm quang tung hành dây dưa, dự dư ba tiêu tán, trời bồng đại chân quân cùng Nam Cực Chu Lăng Đại Đế trong mắt, nhìn thấy Vân Hải bốc lên. Vạn vật minh ngầm, đống nhiên vân khí tản tán. Tường đạo xiềng xích xông lên thiên cùng, xiềng xích kia sông niên, sâu thẳm, mang theo vô tận âm lãnh chi khí, minh khiếu thanh âm, giống như bồ lôi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói thật dứt khí, thanh trúc tò khác, muốn chặn lại chiêu này, lại bị Bắc Đế mạnh loạn. Lá xanh tứ tán, kiếm khí rộng lớn, mà cái kia màu mực xiềng xích xuyên thủng cả hai dư ba. Trong một chớp mắt, xuyên thủng trúc cốt, ngay tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trước người, đem cái này tìm tới thành đại đế, trực tiếp xuyên thủng thần hồn mất mạng. Trong một chớp mắt, hết thảy tính mình, liền ngay cả đứng ngoài quan sát Ngọc Hoàng đều cảm thấy trong nội tâm chấn động xuống, Chu Khất thân thể run rẩy, hắn không cam lòng túi lầu xuống, nhìn xem vô số xiềng xích trực tiếp rủ xuống tại phía dưới mặt đất, gió thổi mà qua, xiềng xích minh thiếu lấy, hắn muốn dãy rủa, nhưng là xiềng xích này tồn thái sơn phụ quân chi sắc lệnh, thiếu đốt vạn quỷ âm thần chi hồn phách mà thành hữu, làm nghi quý một vòng, hắn không cách nào tránh ra khỏi. "Yếu, chúng ta trưởng sinh đại đế Chu Khất nhìn xem vị điên nam cực trưởng sinh đại đế, đáy mắt hiện ra hoảng sợ cùng thao khát. Mà tại trong u mình, đế tính thanh âm tại Tề vô hoặc đấy lòng băng lên xác định xuyên thủ chu khất, lao tiểu tử kia bay ngược lại là phương hướng kỳ quỷ, dùng chút thủ đoạn, hử, thế nhưng là chỉ cần hắn động niệm, ta liền tuyệt đối nghe được, bất quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thật khóa chặt hắn. Thiếu niên đạo nhân nói đây là sát bệnh, có thể trợn, đế tính thanh âm trầm mặc một hồi lâu, nói hiện tại ngươi nên hài lòng đi. Kê vô hoặc chớp mắt, lúc này, hậu thủ cùng Câu Trần đang chiến đấu, yêu tộc đang chờ đợi Câu Trần chi lệnh. Yêu tộc sau mấy triệu đại quân cũng đến. Nhân gian tiết kỵ mở phát, bạn vật minh ngông, đều là tại cái này tự kiếp trong vòng xoáy. Có một loại càng ngày càng mãnh liệt tác bạch, tệ vô hoặc nói nếu như ta đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế xin khoan dung làm tiểu lời nói, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Đế tính chi trệ, chợ tự nhiên biết, đây tuyệt không khả năng. Thiếu niên đạo nhân nói đúng không, vậy ta vì cái gì còn muốn định nọ giống như thu tay lại đâu? Hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn như vậy, ta cũng như vậy. Lượng kiếp chi khởi nguyên, Nam Cực Bắc cực lực lượng hay là quá mức cân đối, như vậy ở trên đây đè thêm tiếp theo phần lực, dù là chỉ là ngắn ngủi lực lượng, có thể trợ giúp Bắc đế ngắn ngủi trấn trụ Nam Cực, đem lượng kiếp này chỉ hoán hóa giải, như là rất nhiều người đều không cần chết. Càng không cần chết mà chẳng biết tại sao mà chết, tiên sinh, có lẽ không biết lượng sức. Thế nhưng là ta thật, muốn ngừng lực tiếp, ta không muốn cái gì danh hạo, không muốn cơ hội gì, ta chỉ là không muốn lại có kẻ nào chết như là cho bụi mờ dạng. Đế tính mất đi ngôn ngữ. Thiếu niên đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xem thông hướng tiên khung xiển xích, nhìn xem chu khắc toàn thân bị xiển xích xiên đấu, dễ dàng rũ lấy lướng phía trước, hắn cười cười, Thái Sơn phủ quân đứng dậy, một bước đạp ở trên xiển xích. Soạt. Xiển xích kịch liệt minh thiếu, như vô lực chìm, vô lực trọng, như phổ độ thương sinh chí niệm, như trấn áp vạn vật chi nguyện cùng nhau đặt ở xiển xích này bên trên. Va rền, va rền. Quỷ đế chuất tại tam thập tam trọng thiên phía trên, dây giở lấy, máu tươi của hắn không ngừng nhỏ xuống, vạn vật dáng mây sần lạ, giọng lớn, nhưng lạ xiển xích lại căng thẳng, quỷ đế không cam lòng bị giật xuống, hai tay của hắn gắt gao giật nam cực trưởng sinh đại đế lão trạng, toàn thân giãy giụa, lại phản phất là lôi kéo tiểu Senobu. Hạo Thiên kính chiếu hướng phía dưới, chợ tuổi nhỏ ngẩng hoàng chẳng biết tại sao, vô ý tức nín thở, con ngươi trưởng lớn, kinh ngạc thất thần, có một loại cảm giác kỳ diệu, liền phản phất, liền phản phất hôm nay chỗ gạo, dù là lại lần nữa mất đi ký ức đều sẽ lạc cấn tại thần hồn của hắn bên trong. Cái này, chư thần bạn pháp hướng về phía dưới đi xem, mà có thương xinh nữ mắt, vị đế ở trên, mà gốc rễ tại hạ, nối liền trời đất ở giữa, như một quỷ đế kéo xe. Siêm Sích Minh thiếu dung động, người mặc màu mực bào phục thiếu niên phụ quân giẫm tại trên xiêm sích từng bước mà đi. Sắc mặt trắng bệ, hai mắt tối tăm, áo bào đen phía dưới chính là màu đỏ sẫm áo lót, bào phục quá dài, tóc đen bợi vì âm khí kích phát mà rủ xuống đến sau lưng, dưới thân, bốn tên đang kích động chi phong bên trong quần ngũ. Có vô số lấy mạng chi u mình, điều chim trấn trí, Tôn Tính, Tôn Nhã lại cùng kính ngập lấy phụ quân quá dài mà rơi vào phía sau sợi tóc và áo. Theo phụ quân trước đi, một bước một vạn dặm đi tại ở giữa thiên địa này. Vô số kiêu chim ở phía sau, trấn trí ngăn trở lại nhận, ngăn trở quần tinh, tại trên đại địa ném rơi như tử vong giống như, thần bí ma ưu nhã bóng ma, vào phụ cảm trầm là đỏ, như che đại tường cùng, hung dung của ma, con ngươi rủ xuống bình yên, thế là một mầy này, tử vong đi tại trên đại địa, thiếu niên ngọc hoàng thấy thất thần. Ma huyền đô đại pháp sư lại là ngốc trệ, sau đó trộm chiếm hậu thiên kính con mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Bắc cực tử vi đại đế con ngươi hơi sáng, mà nam cực trưởng sinh đại đế lại có chút liếc mắt, trong lòng bàn tay thanh trúc có chút đè xuống. Đập, cái kia dung mạo mênh mông ngũ nhã nhưng lại mang theo không nói ra được bằng lãnh khí cơ phủ quân tử từng bước một đi ở thiên điện, hành đầu ở cao nhất. Cuối cùng hắn đứng ở nam cực cùng bắc cực trước đó. Nam cực trưởng sinh đại đế liếc mắt nói là ngươi. Phủ quân tay áo đảo qua, bàn tay tái nhợt mà toan giải, tiếng nói bình thản, "Bản tọa, thái, hôm nay, đội bắt phong đô bản đảng." Chu khất trong lòng hoảng hốt, "Đại đế, cứu, cứu mạng xiển xích tằng ra." Chu Gắt đột nhiên chánh thoát, hướng phía Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế chạy đi, hắn nhìn thấy Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế đang ở trước mắt, thấy được hắn xưa nay con người ôn hòa, trong lòng có vui vẻ, có sống xuất khát vọng, mà lúc này đây, phụ quân bình thản đưa tay. Thế là Thái Sơn phụ quân tế lực lượng triệt để thiêu đốt đến cực hạn, chỉ vì cuối cùng này một lần một phát, cũng chỉ mà quét, cũng đã không phải cơ kiếm. Trong kiềm ý, là vì sinh tử. Một kiếm minh ngông, tại Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế trước đó, xuyên thủ chu Gắt thần hồn, cái kia thiêu đốt vô số âm hồn đổi lấy một kiếm. Triệt để đem đồng dạng tại Thái Sơn phủ quân tế bên trong chu khất đánh ngất, thân thể của hắn cứng đờ, sau đó hướng phía phía trước bổ nhào, có ngọn lửa màu vàng từ các nơi bốc cháy lên, đem nó bao quát trong đó. Kiếm khí tung hoành, xuyên thủng thần hồn này, xé rách cái này lợi diễm. Sau đó, thế đi không dứt, trực chỉ nam cực trường sinh đại đế mà đi. Chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. 1. Chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. 1. Chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. Kiếm khí rộng lớn mà mênh mông, mang theo một cỗ trong suốt ý cảnh. Tại Chu Cất tiêu tán nguyên thần chi hỏa bên trong, một kiếm này uy năng vậy mà may may đều không có hao tổn, ngược lại bởi vì lại lần nữa đốt cháy một tôn Thái Sơn phủ quân tế đồ vật mà trở nên đạt đến tại cực hạn, mà trên thực tế, một kiếm này trước đó, coi là thật còn lại chưa thần cùng ngự trước mặt, đem đầu nhập vào Nam Cực trưởng sinh đại đế Chu Cất nhất kiếm chém giết. Lúc này mới càng là quyết tuyệt xuất kiếm. Kiếm này triệt để đại biểu cho Thái Sơn phủ quân lập trưởng, đại biểu cho chính là tề bộ hoặc đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế lập trưởng. Ngươi đã ra tay với ta, ta cũng như là, tâm này qua mình, không phục nhiều lời. Kiếm quang sáng lạn rộng lớn, nam cực trưởng sinh đại đế năm ngón tay rũ ra, căn bản chưa từng vận dụng binh khí, chỉ lấy tay phải đem đạo này thuần túy sáng lạn kiếm quang giữ tại lòng bàn tay, sau đó trắng nõn năm ngón tay có chút run rức, liền trực tiếp đem đạo này trong suốt kiếm quang bóp vỡ nát, hóa thành lưu quang bình thường tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhưng mà, một động tác này đã để chú ý tới nơi này tiên các thần có chút thân luôn. Bác cực tử vi đại đế đối mặt với ôn bộ chúa tể ôn đại đế quyết tử thời điểm, chỉ dùng ba chiêu. Trong đó chiêu thứ nhất là nhậm do ôn đại đế ra chiêu mà chính mình bất động, mà bác cực tử vi đại đế lớn ở sắp phát Tại phòng ngự trưởng sinh phía trên, kém hơn Nam Cực trưởng sinh đại đế, mà bây giờ, Bắc đế đối mặt ôn đại đế bất động, mà phòng ngự cả mạnh Nam Cực trưởng sinh đại đế lại nhất định phải tự mình xuất thủ, mới có thể hóa giải một kiếm này, mà tại quần tiên chư thần trong mắt, một kiếm này là trước chém một tôn quỷ đế đằng sau, còn còn như vậy dự bạn. Kiếm này phân lượng tại tư càng nặng. Trong một chớp mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Nam Cực trưởng sinh đại đế chậm rãi thu tay lại, nói từ sinh tiêu ý. Giả thai tại cứ kiếm, nhưng lại càng hoàn toàn khác biệt. Tốt một cái thái. Sưa nay ôn hòa Dù là cùng hảo hữu bất hòa lúc như cũng có thể ôn hòa cười hoài niệm qua lại, Nam Cực trưởng sinh đại đế đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt còn mang theo mỉm cười, chỉ là ý cười giống như thu liễm chút, con ngươi nhìn xem Tề Bất Hoặc, hắn đó có thể thấy được loại này lấy nghi quý mà thành tựu tương lai, cũng biết lực lượng này nhất định không có khả năng tồn tục quá lâu, đạo tổ vẫn cần từng bước một đến. Nhưng là, Bắc Cực Tử Vi đại đế mối kiếm đã xuất vỏ. Hắn xuất thủ đối với Thái, như vậy Bắc đế liền sẽ tại hắn lúc xuất thủ nhất sát, vô cùng chi sát lục, trong nháy mắt đâm xuyên hắn. Như vậy là ngăn được. Chu Lăng đại đế bị Bắc Cực Trư thành chặn đường. Ma chủ thuộc ở hắn cựu tiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn thì là trước bị Thái ớt mời uống trà, sau đó còn có rảnh rỗi lấy tay thiên bổng lục trận, liền vẫn như cũng là ngăn được chi đạo. Mà bây giờ, một cái đủ để ra chiêu lúc để hắn xuất thủ đánh nát chiêu thức Thái Sơn phụ quân, đã đầy đủ là Báp đế lục trận. Phía Báp đế chi sắp phạt, cái kia Thái Sơn phụ quân chỉ cần tại thời khắc mấu chốt để nam cực trưởng sinh đại đế không thể không phòng một chiêu, liền sẽ nghênh đón ngập đầu chi xâm nhưng sắt ơ, cũng hoặc là, chuyên tâm phòng ngự Báp đế, lại muốn bị cái này Thái Sơn phụ quân kiếm khí làm đủ. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cầm trong tay thanh chúc, chân trời tiếng sấm vang rền, lạc cổ thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, tử họa phần tiên chi thế, thì là Nam Cực Chu Lăng Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt, chư thánh vây quanh, trung thiên Bắc Cực Thiên Bổng chân quân đứng ở một bên, Thái Sơn phủ quân thì đứng ở trung lưu, lệch bên cạnh Bắc Đế. Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế nắm binh khí, vẫn như cũng là giống như lui mà không phải lui chi phí. Ý niệm cũng nói, an tĩnh, duy văn khí xoay tròn. Như là, thế cục lại càng phát ra căng cứng, sát cơ xâm nhiên, một hơi quan trọng hơn một hơi cũng cần phải nói còn lại chư tiên thần đều gắt gao nhìn chằm chằm quyết định này, phải chăng lập tức tiên đỉnh trật tự sụp đổ một màn. Tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Thiếu Nghiên Ngọc Hoàng cùng Huyền Đô đều chen tại cái kia Hạo Thiên kính trước mặt, một bên một bàn tay gắt gao bắt lấy Hạo Thiên kính tại tranh đoạt lấy, Ngọc Hoàng trường lớn con ngươi, đáy mắt đều là sáng lạ đánh sáng, mà Huyền Đô thì là quẻ miệng mươi rút. "A, ai? Đây con mẹ nó chính là ai?" Ai tại Nam Cực Bắc Cực Song Đế ngăn được lẫn nhau thời điểm, trực tiếp một nước bước bảo, "Ta cho ngươi ngăn lại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, để hắn 500 năm sau mới có thể đối với ngươi ra một kiếm." Chỉ cho mắt Nếu ngược lại là tốt, một kiếm buốt tới. Thiếu niên Ngọc Hoàng tử ngươi đều là ánh sáng, tôi chọ chọp chọp bên kia Viên Đô, nói tiến sinh, hắn, hắn là ai a? Ngươi biết không? Viên Đô khệ miệng giật một cái. Hắn? Ai? Ta không biết a. Vân đạo chỉ nhận đến một cái dẫn suất hỏa tới tiểu lão sĩ, không có chuyện để cho ta nổi lô sư đệ, không biết cái này giúp một mình đặt chân lực tiếp, chém giết quỷ đế, đánh mặt tứ ngự, còn có thể dùng cái này thần tà hữu lượng tiếp Thái Sơn phụ quân. Khương quen. Thật không quen. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Viên Đô lại là gắt gao bắt lấy hảo tiên kính. Con mắt đều kém một chút giãn đi lên. Thảo, ngươi nhiều bước như vậy, sư minh ngươi tới làm a? Tiên sinh, tiên sinh ngươi chở đẩy ta ạ, ta nhìn không thấy. Hạo thiên kính là của ta pháp bảo a. Tiên sinh, tiên sinh, Thiếu Niên Ngọc Hoàng cố gắng cướp đoạt Hạo thiên kính, sau đó bỗng nhiên chấn động, nói tiên sinh ngươi đàn lò tại lay động. Ha? Chỗ nào? Huyền lô trong nội tâm giận mình, xoay người nhìn thấy cái kia một tôn bị đẩy cấp qua tới tử kim lò bắt quái bệnh mà thật tại kịch liệt lắc lư, là bởi vì khai lò người luyện đan tâm tư thực sự bất ổn. Ngọc Hoàng đều có chút sắc mặt trắng bệ, nhìn xem cái kia liền đặt ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở giữa nhất to lớn đàn lô, nói cái này, cái đồ chơi này sẽ không ở nơi này nổ tung đi. Không có. Vân Đạo Huyền Đô, luyện đàn đã bao nhiêu năm, làm sao lại nổ lô? Ngọc Hoàng ngươi có thể tin tưởng ta. Huyền Đô đại pháp sư một bên an ủi Ngọc Hoàng, một tay liền đem đàn lô đã ngừng lại, điều trị bắt quái, chỉnh hợp vũ khí, lấy một loại cực kỳ thành thạo thủ pháp đem sắp nổ lô đàn lô cho kéo lại, Ngọc Hoàng thấy chấn động, cảm thấy vị đại pháp sư này thủ đoạn cao siêu, vậy mà như thế kinh nghiệm phong phú khống chế được nổ lô. Không hổ là thái thượng đạo tổ đệ tử a. Tiên sinh, thật sự là lợi hại. Như vậy nội lô đều có thể kéo trở về." Ngọc Hoàng phát ra từ vào trong tâm tán thưởng, để Huyền Đô Đại Pháp sư sắc mặt một tối, tiếp dần nói, "Đó là, dù sao, Vân đạo chính là thái thượng nội lô chân quân, Diệu vui hỷ đang đại đế." Ngọc Hoàng mờ mịt không hiểu, nhưng hắn hay là biết, lúc này, tựa hồ không cần chạm đến vị này tính tình không phải rất tốt Huyền Đô Đại Pháp sư rồi do, ngược lại nhìn xem cái kia Hạo Tiên kính một màn, tâm lại lần nữa nhấc lên, nam cực bắc cực, Chu Lăng Lôi Tôn, Thiên Bổng Chư Thánh, toàn bộ thiên giới Tập chí cả lục giới vị cách cao nhất sát cơ thịnh nhất một nhóm hội tụ vào một chỗ, càng là đi lặng, càng là kéo căng, cái này sát cơ cùng sợ hãi càng là nặng nề. Thiếu niên Ngọc Hoàng dưới bàn tay ý thức siết chặt ống tay áo, nhẹ giọng dò hỏi, "Thái, có thể ngừng lực tiếp sao?" Huyền Đô đại pháp sư trầm mặc, trong lòng của hắn có vô số suy nghĩ chuyển động mà qua, cuối cùng cũng chỉ an tĩnh hồi đáp, "Không biết." Thực lực của hắn kém sát ngự, nhưng là thời khắc này trạng thái, lại vừa lúc có thể tại cân bằng bên trong tăng thêm từng tia phất lượng, để cái này cơ hội thắng khuynh hướng bắc cực, nhưng là nam cực trưởng sinh đại đế cũng không phải là bị người giật mình liền lui tính tình. Cho nên, đến tận cùng Huyền Huyền Đô đại pháp sư thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, là hắn làm cuối cùng một đạo lực lượng, ngừng trong lực tiếp, khả năng nhất trực tiếp vỡ hộ lục giới trật tự một vòng. Hay là nói, Nam Cực Trường Sinh đại đế triệt để không thèm đếm xỉa cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế giao phong, trở thành triệt để đánh vỡ trật tự bắt đầu. Khả năng này đến tận cùng như thế nào, có lẽ chỉ có thể nhìn thiên mệnh. Thiên mệnh thiếu niên Ngọc Hoàng nỉ non, trong ngóc lại không biết vì sao nổi lên, tựa hồ là đã tưởng, tựa hồ là quá khứ rất xa xưa, chính mình hai tay chật hai, áp đạo thứ cùng, từng bước một hướng phía giữa thiên địa bảy cái thân ảnh đi qua. Giáng mây ở sau lưng chấn động, thiên địa vạn vật phụ phụng, nói ta, tức thiên mệnh. Nhưng là hình ảnh như vậy chỉ là trong một chớp mắt liền tiêu tán, chỉ còn lại có từng đợt đâm nói. Hạ Thiên trong kính, vẫn ký nổi lên gợn sóng, chiến đấu lại nổi lên gợn sóng. Huyền Lâu con người bỗng nhiên có bảo, nhìn thấy nam cực trưởng sinh đại đế tựa hồ hơi cười, sau đó trong lòng bàn tay chi thanh chúc hướng phía Thái Sơn phủ quân mà đi, chính là mở mị sa sôi vô tận sinh cơ, nhưng là sinh cơ lan tràn biến hóa, lại phản phất muốn đem Thái Sơn phủ quân đều hóa thành vạn vật sinh trưởng chất dinh dưỡng. Thái Sơn phủ quân phiêu nhân sau đó, bắt cực tử vi đại đế trong lòng bàn tay chi kiếm bá đạo, huyền độ trong lòng một trận, Ngọc Hoàng bàn tay siết chặt, mà Trầm Trúng nghe thì là sắc mặt cứng đờ, hắn nghe được nam cực trưởng sinh đại đế thanh âm tại tai của mình bợ vang lên, lại là ngươi tại kích thích đây không phải là sao? Trầm Trúng nghe, chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. 2, 1, chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. 2, 1, Trầm Trúng nghe sắc mặt bỏ biến, chợt nghe được nam cực trưởng sinh đại đế bình thản thanh âm, bất quá chỉ là nghi quý đổi lấy lực lượng, ngắn ngủi mà không có căn cơ y thức thành tiểu đạo cơ mà thôi, có thể ra bài kiếm. Bản toàn ngược lại là muốn thử nhìn một chút, nơi chỗ này vị Thái Sơn phụ quân chất lượng. Sau một khắc, trăm chú nghe liền không cách nào lại quan sát đến tam thập tam trọng thiên bên ngoài, bắc cực tử vi đại đế cùng nam cực trưởng sinh đại đế giao lưu. Bởi vì tiếng khí dọng lớn, bởi vì khí cơ quá bản bản, cho dù là trăm chú nghe thần thông đều bị trực tiếp che đậy. Sắc mặt của hắn có coi, ngự, chung quy là ngự a căn bản là không có cách rựi vào đại thế đi ép bọn hắn. Cái này sẽ chỉ để bọn hắn càng phát ra thông dong lại ngạo mạn lựa chọn thử một lần, một đường hành đạo Bao nhiêu sinh tử, bao nhiêu liên tiếp, bao nhiêu lần từng bị người bên ngoài lấy đại thế bức bách, bọn hắn đều là lựa chọn rút kiếm mà chiến, cũng vô số lần phá thế mà ra, cuối cùng đứng ở đạo chi cực hạn, thế không có khả năng ép, gặp nạn mà rút kiếm. Tứ Ngự, không thể lại bị tiểu thông minh ngăn chặn đó a lỗ muối châu nhỏ. Đế Tính chợt liền nghĩ tới năm đó thiên cơ các vấn diệt cùng Bạch Trạch cái chết, ngữ đang sợ, loại kia tâm tính cùng đạm tâm, thực lực đều là đã đến cực hạn, nhưng lại không tiện chọn như Tang Thanh loại kia buông tay đại đạo chấp nhất, trình độ nào đó, so với rõ ràng màng tôi tính áp bách càng sâu. Bản tọa, không tin thành chúc hóa sinh cơ sinh cơ diễn bản bản, sau đó hướng phía Thái Sơn phụ quân mã đi, kiếm khí tung hoành. Bác Đế rứt chóc, đem sinh chặt đứt. Thiên Bổng đối mặt Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, mà chạy tới Nam Cực Chu Lăng đại đế thì bị Tiên Du chân quân cùng Hắc Sát tướng quân cũng còn lại trừ tà biện chiến tướng kết trận mà khốn, Ngọc Hoàng ngậm đạm vô lực nhìn xem đây hết thảy, trong lòng sát cơ chấn động, nhưng lại không thể làm gì, lục giới phảng phất bợi vậy bắt đầu sổ đổ, nhưng lại có một đạo kiếm quang trong suốt, lại lần nữa chỉ hướng Nam Cực Trường Sinh đại đế. Nam Cực Trường Sinh đại đế trợ tay đem nó nắm, bộc nát. Bác Đế tiến lên trước xuất kiếm. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế không thể không trở về thủ. Như là ba lần, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cục diện liền hơi có chút xu hướng suy tàn, chỉ là thần sắc hắn vẫn bình thản, bởi vì Thái Sơn phủ quân tế nghi quỹ lực lượng đã hao hết, lưu lại chỉ là một tôn đạo cơ, chỉ là một cái thái thượng đệ tử. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế con ngươi nhìn về phía Bắc Đế, tập trung ý chí, chuyên tâm ứng đối cái này đi qua sinh tử chi dao, hiện tại con đường chi địch. Lại tại giờ phút này lại lần nữa cảm thấy từng kia băng lãnh sắt cơ. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên hướng phía một bên tránh đi. Vô thanh vô tức, trong suốt kiếm quang bị tránh đi, từ hắn thái dương chém qua. Tô đen giờ lên, gương mặt xuất hiện một vết thương, máu tươi màu vàng cùng tóc đen rủ xuống, tản mát cửu thiên. Ngay tại giao phong tam thập tam trọng thiên khuyết phía trên, tham gia triển lãm người điếu, người đứng xem chúng, văn thủ Bồ Tát chắp tay trước ngực, trong mắt không còn dám nhìn vị Tiên trưởng Sinh Đại Đế, lôi bộ thần tướng đều là gẻ mắt rung động, Thái Âm Nguyên Quân, cổ tay khẽ run, 33 ngày không ầm thành, 72 điện chết hết tịch, mà tại cái này do so trước đó đáng sợ hơn trong yên tĩnh, nam cực trưởng sinh đại đế con ngươi tản mát ra từng tia lánh duyệt. Gương mặt vết thương trong một chớp mắt đã khôi phục, hắn quay người Thấy được cái Tiên nghi quỹ đã hao hết Thái Sơn phủ quân bình tĩnh ra chiều, tay áo rêu dao, vừa mới thông qua không có gì sánh kịp nghi quỹ đàn sinh đại đế đạo cơ đã tổn hại, nhưng lại có từng tia từng tia từng sợi nguyên khí tiêu tán, hỗn quanh trung quanh, hóa thành kiếm khí. Thái Sơn phủ quân đạo cơ phá toái. Thiếu niên đạo nhân chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, rủ xuống, dọc lớn, có màu đỏ sẫm áo lót màu bực tay áo của ngũ. Khí cơ biên yếu, kiếm khí cần mạnh. Mà bộ phận phá toái Thái Sơn phủ quân đạo cơ mang tới lực lượng lưu chuyển khắp kiếm chỉ phía trên, hóa thành tự sinh luân chuyển khí cơ kiếm khí, xâm nhiêm mà bạn. Trầm chú nghe róc hết toàn lực cuối cùng nghe được chính là tràng cảnh như vậy, nghe được Thái Sơn phụ quân đạo cơ phá toái thanh âm, nghe được đạo cơ này đã không còn hoàn chỉnh, không còn như vậy hoàn mỹ. Nghe được kiếm khí rộng lớn, nam cực trường sinh đại đế xâm niên sát cơ. Nghe được, lượng tiếp đỉnh trẻ chuyển động. Đã từng trợ ủng hung thần, quấy phong vân thiên cơ các chủ tọa tại luồn mạng thành bên trong, kinh ngạc thất thần. Không rõ, hắn cũng rõ. Cái kia thế nhưng là đại đế đạo cơ thậm chí tại trầm chú nghe trong mắt, có lẽ là có tư cách sánh vai thiên đồng, thái ất, thậm chí cả huyền đô khủng bố đạo cơ, nếu là lại có cơ duyên, chạm đến ngưỡng cấp độ Cũng không phải không có khả năng, đây chính là có thể cùng hậu thổ, bác đế sánh vai cấp độ A, dạng này đạo cơ, dạng này đạo cơ. Người liền phạt thoái. Chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. Hai, hai, chương 315, kiếm này đến sớm 500 năm. Hai, hai, ngươi lại bỏ được. Ngươi lại bỏ được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thiếu niên đạo nhân tại đạp vào siềng sích thời điểm nói lời. Ta muốn đem lượng kiếp này chỉ hoan hóa giải, như là rất nhiều người đều không cần chết, càng không cần chết mà chẳng biết tại sao mà chết, tiên sinh. Có lẽ không biết lượng sức thế, nhưng là ta thật, muốn ngừng lực kiếp, ta không muốn cái gì danh hạo, không muốn cơ hội gì, ta chỉ là không muốn lại có kẻ nào chết như là cho đủ một dạng trăm chú nghe nhỉ nó nói, hắn là, thật nghĩ như vậy, thật làm như vậy biết, hành đạo là chi hành nghiệp nhất, duy tâm này không dễ. Hắn nghĩ tới thiếu niên đạo nhân cùng hắn gặp nhau thời điểm. Tên ta vô học, là, đời này làm việc, đoạn không thể nghi ngờ nghi ngờ ý tứ. Vì ngừng lực kiếp, thậm chí phá toái Thái Sơn phụ quân đạo cơ. Cái này đại đế đạo cơ, căn bản không phải hắn sợ cầu lộ bệnh. Thế là tại chư thần trong mắt, vị diện kia sắp tái nhật, tóc đen rủ xuống Thái Sơn phủ quân nhấc lên kiếm chỉ, thần sắc bình thản, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhìn xem hắn, cảm giác được loại kia kiên quyết và bình tĩnh, cảm giác được Bắc Cực Tử Vi Đại Đế sắc cơ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thở dài, trong lòng bàn tay thanh trúc chậm rãi thu hồi, con ngươi bình thản nhìn chăm chú lên cái kia tóc đen thiếu niên đạo nhân, đáy mắt thần sắc rốt cục biến hóa. Cái kia không còn là đối đãi thái thượng một tên đệ tử ánh mắt, không còn là nhìn một kẻ phàm tục. Thậm chí cùng đối đãi Huyền Đô cái này thái thượng người phát luôn thời điểm cũng khác biệt. Tại Vô Tận Tiên Thần nhìn chăm chú phía dưới, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lui về sau nửa bước, hắn tay trái thanh chúc xoay tròn, lưng đeo sau lưng, tay phải lên đạo quyết mã trước người, mã chống đỡ lão hữu, đối với đạo địch chi tư thái, có khen lớn hắn, có đại sắc cơ, càng có gặp hành đạo đầu người mà mừng rỡ không thôi gõ nhiệt tán thưởng cảm giác, như là nói, như là nói tốt một cái, tự sinh luân chuyển. Tốt một vị, Thái Sơn phù quân. Thanh âm truyền khắp tại trên chín tầng trời, quần thần đều im lặng. Mà cuối cùng, Bắc Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tiêu tán rời đi, tại chiến đấu áp chế lần sau, nên giữa bọn hắn tranh phong cùng tranh đấu chỉ sẽ không trực tiếp rút kiếm, mà đứng ngoài quan sát tất cả chư thần đều là tâm thần trong một chớp mắt bùng lòng, cơ hội có loại toàn thân mồ hôi lạnh chảy dọc cảm giác. Mã Lăng Tiêu Bạo điện bên trong, thiếu niên Ngọc Hoàng bưng lấy Hạo Thiên Kính, một chút ngồi dưới đất, miệng lớn tở dốc. Cùng Viên Đô liên nhau, đều cảm thấy vừa rồi cái kia căng cứng đến cực hạn vật lượng, chợt cùng nhau bùng lòng lại thoải mái cười lên. Quá tốt rồi, chuyện đáng sợ nhất cuối cùng không có phát sinh. Quá tốt rồi, sắp phá toái trật tự rốt cuộc vẫn là ổn định. Tiếng cười dần dần thôi, thiếu niên kia Ngọc Hoàng đứng lên, ôm Hạo Thiên Kính, nhìn xem trong gương. A, còn muốn đi Ta hiện tại không có cách nào dựa vào cái này Hạo Tiên kính truyền pháp nói chuyện, cái kia tiên sinh có thể bất vạ một phen, đem vị này thái tìm kiếm tới sao? Ta tìm hắn đại ra." Viên Lô khẹ miệng giật một cái, đang muốn mở miệng, mà Ngạc Hoàng nhìn thấy tại Hạo Tiên kính hiện lộ rõ ràng ra trong hình ảnh, vô tận xiển xích lắc lư, áo bào đen phủ quần đứng ở thiên địa, sắc mặt trắng bệ, tóc đen rủ xuống như thác nước, lần thứ nhất xuất thế, liền chém giết uy đế, hấp bạc đế chi lực, lui nam cực, dừng lực tiếp. Hạo Tiên trong kính, nam cực tối lui lẳng sau, phủ quân kiếm khí tiêu tán, tay áo rủ xuống, ba phủ trắng non bản tay thoáng run rẩy. Đứng tại xuyên qua trời và đất to lớn trên xứng xích, thiên cực cao, địa cực xa, mà phủ quân sự cao xa, giống như cũng tại giữa thiên địa này, tựa hồ là thiếu niên ngọc hoàng dò xét quá mức trực tiếp, cũng ẩn chứa quá cường liệt khát vọng. Cái kia phủ quân có chút nghiêng người xem ra, áo bào đen phiêu diêu, áo lót đỏ sẫm, con ngươi chuyển hướng nhìn về phía Ngọc Hoàng. Một đôi con mắt màu đen bên trong hiện ra nhàn nhạt mà thuần túy kim mang, lập lấy mà ứng dụng, nhưng lại có một loại đạo môn thanh chính lãnh đạm chi khí. Cửu tiên chi phong mà lên, phủ quân tay áo phất động. Mực phát, áo bào đen, sinh tử luân chuyển. Dưới chân của hắn là sương sích, là mênh mông trời và đất, phía sau là đóng lại nam cực trưởng sinh cung, là Lôi đỉnh, là Tử Diễm, là từng tầng từng tầng từng vân, là tam thập tam trọng thiên khuyết hà quang, là vô số tiên thần kinh ngạc, mà hết thảy đều bị mồ bực tay áo che lấp, chỉ là truyền thuyết lời chú giải, chỉ còn lại có cái kia một đôi bình tĩnh con mắt. Chủ trưởng Tử Bong, nam cực tối lui, thừa nhận kỳ danh hiệu, không phải chỉ bị cách, mà nó tâm tính, đạo tâm. Tiên gọi, Thái Sơn phủ quân. Ngọ Hoàng nhìn đến xuất thần, dưới bàn tay ý thức gắt gao nắm chặt hạo tiên kính. Sau đó vô ý thức nhị non mở miệng, nói ra nội tâm khát vọng Nói ra để bên cạnh Nguyên Đô đại pháp sư suýt nữa thất thủ, đem đàn lô đập về một góc. "Khanh, có thể nguyện vị ngự." Chương 316, đủ bỗ hoạch, đến cũng. Một, một, chương 316, đủ bỗ hoạch, đến cũng. Một, một, chương 316, đủ bỗ hoạch, đến cũng. Câu nói này hạ xuống xong, Nguyên Đô đại pháp sư trực tiếp chụp lấy đàn lô, tay trái trợ tay một tay dao, trực tiếp bổ vào Thiếu Niên kia ngọc hoàng đỉnh đầu, để nhìn xem Thái Sơn phủ quân phong thái ma thất thần thiếu niên ngọc hoàng trực tiếp a nha một tiếng, hai tay ôm đầu, hạ tiên kính đều rơi xuống đất. Lê Thiếu Niên Ngọc Hoàng hiện tại có thể, nói ra tất nhiên là chỉ có Huyền Đô Đại Pháp sư cùng chính hắn có thể nghe được. Nhưng là vẫn như cũng là đem Huyền Đô hái kém một chút đan lô cho bốc cháy nổ. Thiếu Niên Ngọc Hoàng nghi hoặc không thôi, nữ khí đều mang ba phần uy quất, "Tiên sinh." Huyền Đô Đại Pháp sư trong nội tâm bực bội lao ra tử đem cái này nhìn hai tử phá sự giao cho mình, mình ngược lại là tốt, nói là tìm lượng kiếp chi phá cùng, lại là biến mất cái không thấy, mày nhăn lại, cuối cùng vẫn nói, "Tuyệt đối không thể, tiểu tử kia, hắn cái gì bị cách?" Còn ngự, nghĩ là muốn đem hắn dựng lên để nó chết. "Thân, vì sao lại sẽ thành ra này?" Tiểu Nghiên Ngọc Hoàng không hiểu. Huyền Đô đại pháp sư không nói gì. Hắn muốn làm sao giải thích, cái kia phàm phật không thể địch nổi Thái Sơn phụ quân, nhưng thật ra là dựa vào nghi quý mà lên đạo cơ, nhưng là mặc dù đạo cơ như vậy, thế nhưng là không tiếc phá toé nói như thế cơ, trực tiếp tiêu đốt chính mình đạo cơ cũng muốn làm sao cùng một vòng lưng nam cực bắc cực chi tranh đấu, nhưng lại để hắn cũng thán thở. Thế nhưng là Huyền Đô rất rõ ràng, mình bây giờ người tiểu sư đệ này chỉ cần không đốt Thái Sơn phụ quân bị cách chơi, ngay cả mình một bàn tay đều đánh không lại, mà chính mình cũng không thể la ngự, hắn thị như thế nào là? Mà từ vừa rồi giao phong đến xem, lần này chiến đấu cùng mỹ tâm, vẫn như cũng là Bắc cực Tử Vi đại đế cùng Nam cực Trường Sinh đại đế, liền xem như toàn thịnh tứ thái thái sơn phủ quân cũng chỉ như trời bổng đại chân quân cấp độ. Vậy như thế nào là ngự? Được không xứng vị, tất có tai họa. Viên đô đại pháp sư cơ hồ có một loại chính mình giống như là đang nhìn hai cái chưa từng được quan tiểu thí hải cảm giác, phiền muốn chết. Thiếu niên Ngọc Hoàng Nghi hoặc không thôi, thế nhưng là, tiên sinh, rủ cái gì đây? A, phiền chết, phiền chết. Hai người các ngươi từng bước từng bước làm sao đều như vậy phiền đạo ra ta ạ? Hỏi một chút hỏi phỏi một chút hỏi, nghĩ làm sao nhiều như vậy vấn đề. Nói không cho phép, chính là không cho phép. Hiện tại hắn thành ngữ, như vậy hắn đại gia ta phải thành nhà hắn bảo mẫu, còn có, ai nói cho nễ, ngữ, là cần phòng. Huyền đô đại pháp sư con ngươi rơi xuống, Ngọc Hoàng trong nháy mắt này cảm giác được, là một loại bên ngông sâu thẳm ký tức. Chống trải u minh, vạn pháp câu diệt. Trong một chớp mắt, phản phất hết thể ánh sáng, hết thảy pháp biến mất, vạn vật u ám trống rỗng, duy trì có đạo nhân kia tay áo xoay tròn, thân thể bao phủ tại hắc ám này trong u minh, hai mắt hình như có thần quang, có đáng sợ tính áp bách. Sau một khắc, Một phát thủ đao trực tiếp bổ vào thiếu niên Ngọc Hoàng cái trán. Huyền Đô đại pháp sư nghiến răng nghiến lợi, thủ đao thu khí lực luồng xoắn băng đập vào Ngọc Hoàng cái trán, Ngọc Hoàng bật cười, hai mắt lại nhìn thấy cái tia hạo thiên trên đỉnh, nương theo lấy quỷ đế chết đi, tiêu tán, to lớn, quan xuyên thiên địa xiển xích cũng đã biến mất, thiếu niên phủ quân lấy tự thân nghi quỹ cùng đạo cơ làm đại giá, hoàn thành không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Sau đó chính là phát tay náo, chớp dại biến mất không thấy. Ngọc Hoàng trong lòng sinh ra từng tia tiếc nuối, từng tia đăng tiếc, sau đó chính là rất dài an tâm cảm giác, trong lượng kiếp nguy hiểm nhất, cũng điếu đốt nhất một vòng triệt để an ổn xuống vắc cực bất động, thì lục giới trật tự chí ít còn có ranh giới cuối cùng, Ngọc Hoàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó, Huyền Đô đại pháp sư trò đùa giống như một tay giới lao đến, lại phát hiện Ngọc Hoàng thân thể mềm nhũn. Huyền Đô bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hắn, đưa tay một trường đặt tại tim. Mên ngông bằng bạc, chí thuần đến dày, thậm chí cả viền nguyên nhét tối tăm, đường hoàng bên trên tím đều dạng này, bao la hùng vĩ khí tượng khí trực tiếp đem Ngọc Hoàng quanh thân bao phủ lại, con người bỗng nhiên co vào, tay áo quét qua, trước đó luyện hóa đan dược nắm trong tay, sau đó liên tục cho Ngọc Hoàng ăn vào 17 loại khác biệt năng lượng. Ngay từ đầu, là vị gắn bó thân tình Nhưng là bởi vì ý thức thanh tỉnh sẽ cho tự thân thần hồn ý thức ra tăng đánh bác, cho nên tăng lên bỗ chắc thần hồn đan dược. Mà cường hóa thần hồn sẽ khiến cho tự thân đến từ không thể địch nổi chí cường giả hảo thiên căn cơ một cách tự nhiên tăng lên, lại cần ăn vào áp chế thể phách cùng công thể đan dược. Như là một cái bọc sói, cuối cùng Ngọc Hoàng thân thể, nhất định phải hắn tự mình luyện hóa đan dược mới có thể duy trì ý thức, đan dược dược lực bị mở ra, sau một hồi, Ngọc Hoàng từ từ mở mắt, sắc mặt hơi tái nhợt, lang tiêu trong bảo điện một mảnh u ám, Luyện Đan đạo nhân trong mắt nhìn xem hắn, đạo bào phiêu riu, hai tay hơi lúng, nói nhị mấy ngày này, quá tốc nạp động sắt cơ, Ý thức của ngươi, đem so sánh với Hạo Thiên công thể đối nói, liền như là là đại dương mênh mông phía trên một viên lạc khô. Một khi động sắc cơ, động rất nhiều cảm xúc, thì sẽ tự nhiên mà nhưng dẫn động cái này công thể, đến lúc đó, nhị là ý thức tựa như là bị sóng lớn xoay tròn lên lạc khô, chỉ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh đến bợn át. Ngạc hoàng mỉm cười, thế nhưng là, ta sẽ không chết gần đô đại pháp sư hai tay lồng tại trong tay áo, sâu thẳm nhìn chăm chú lên hắn, nói tự nhiên. Hạo Thiên công thể cùng nội tình, bản thân liền là bất tử bất diệt, vô luận kinh lịch như thế nào thái tiếp, đều sẽ một lần nữa hội tụ nguyên thần, nhưng là đã mất đi hết đại ký ức, đã mất đi qua lại kinh lịch, một lần nữa sinh sôi tại hạo thiên trên thân thể cái kia ý thức, hay là như sao. Chương 316, đuổi bướm hoặc đến cũng. 1 2, chương 316, đuổi bướm hoặc đến cũng. 1 2, tuổi nhỏ Ngọc Hoàng mỉm cười nói, tiên sinh không cần phải lo lắng. Đại điệu luôn có hiệu quát, hoa cỏ sẽ khô héo, nhưng là xuân tới thời điểm, sẽ còn phồn vinh. Nhưng là năm nay chi tháng một, cùng năm ngoái chi tháng một, cũng không phải là cùng một cái. Nhưng là, Triệu Nhiên Ngọc Hoàng thanh âm đề cao, để cái kia tuấn tú lười biếng đạo nhân con ngươi ngừng trợ. Thiếu niên cười cười, nói nhưng là, nhìn xem ngải xuân phong quang, hưởng thụ lấy cùng phong cảnh minh ngắm người, là sẽ không để ý, cho nên, dạng này liền tốt. Dạng này liền tốt. Ta sẽ làm cần thiết đế, gắn bó thiên đỉnh cơ sở. Ngọc Hoàng nếu là triệt để vẫn giật lời nói, thiên đỉnh liền không còn tồn tại, triệt để phân liệt thành nam cực bắc cực, dù là đã qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đã từng hạo thiên tên như cũ trấn nhiếp thiên địa và vân vân, mà xem như hạo thiên chuyển thế chi thân ngọc Hoàng chính là trấn áp lục giới thiên đỉnh, là tứ ngữ còn tại thiên đỉnh phía dưới, có tám bộ chư thần cơ sở. Dù là cái này đã hóa thành cần Bắc Đế chèo chống phá phòng ở, nhưng là chỉ ít còn có thể là lục giới che đậy nhất định mưa gió. Huyền Đô đại pháp sư không nói gì thêm, hắn trong mắt nhìn xem bên ngoài, nhìn xem gió nổi mây phun thiên địa, Bắc cực cùng nam cực dừng tay lắng lại, thế là cái này trấn áp vô số tà thần chính thần thậm chí cả thành tâm thanh ý cầu đạo dạ thiên đình dung đứ như cũ thế lên, mà giờ khắc này, ở thiên ngoại thiên chi bên trong, bị hậu thủ lấy ban thiên giản oành kích câu Trần rốt cục tức giận xuất thủ. Trên bầu trời, sán lạc rộng lớn. Bắc Đế chủ quản đấu bộ tuyệt đối cố định quần tinh hàng tốc. Mà câu Trần thì thống ngự tinh thần chi của lần kiến cho dư chư phi tình, vô mất nó tự. Lấy câu trận hệ thống dưới tinh tú là cùng, lấy đủ để xuyên qua địa mạch khủng bố cổ sáng làm mũi tên. Cổ sáng độc lớn, mũi tên cường hành, chỉ trong nháy mắt, hướng phía hậu thổ hoàng địa khí mà đi. Lại bị trở tay lấy vành thiên giàn đánh trúng. Là vạn loại chi chủ câu trận, đối mặt với đại địa chi chủ hậu thổ. Tam thập tam trọng thiên như cũ chấn động không ngớt, mà câu trận lấy cấp tốc mà động, nhanh chóng biến hóa, hắn đạp trên tinh hà vạn vật là thuyền, khống chế âm dương, trong lòng bàn tay cùng tiến không ngừng bắn ra, mỗi một đạo mũi tên đều như giọng lớn chủ lớn. Quet ngang hồn khác khủng cùng bận bận, ở trong thiên địa lưu lại không gì sánh được ánh sáng. Mà dạng này ánh sáng, bị hậu tổ hoàng địa kỳ lấy vành thiên giản đánh mắt sau, lấy mưa sao băng phương thức rơi xuống. Sáng lạ độc lớn. Tại vô số thành trì đám người đều chứng kiến sinh đẹp như vậy bao la hùng vĩ một màn, bọn hắn không biết điều này đại biểu lấy chính là thần linh tranh đấu, thậm chí chỉ là thần linh tranh đấu dự ba, trong đó hoặc là tại cái này ánh sáng bên dưới đọc sách, hoặc là như cũng như thái độ bình thường giống như sinh hoạt, hoặc là hướng phía vui sướng trong lòng người thẳng thắn nỗi lòng, cũng hoặc là mua bút thành văn, đem một màn này ghi chép tại văn tự Chuyển lại ở hậu thế. Chúc thư kỷ niên, thân võ hướng tháng 6, tháng tre đợi liên biên, có lưu tinh mấy ngàn vạn, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc lớn hoặc nhỏ, cũng đi về phía tây, đến hiệu mà dừng. Thiên văn chí, tháng 6 ớt mang hội, có tinh tây bắt chạy, hoặc như bò, hoặc như đấu, sâu bất cử, cái nhỏ không thể đến, thiên tinh tận lạc, đến tự chính là dừng. Sử thiên quan thư, trời có lớn tiếng như sấm, chính là một đại tinh, vải như chăng, thấy ở đông nam. Trời nhỏ mà chấn một tiếng, rời lấy tây nam, lại chấn động mà rơi tại Nghi Hưng huyện dân hứa thị trong vườn, xa gần đều là gặp, ánh lửa thình lình chiếu trời. Hậu thổ mang địa kỳ thương thế chuyển biến tốt đẹp, đến từ câu Trần Đại Đế huynh sát, đã đáng tin lấy huynh tiên giản đánh nát. Chỉ là câu Trần tốc độ cấp tốc vô song, mà ở thời điểm này, Yêu Hoàng chậm rãi mở ra con ngươi. Hắn tiếp thu được câu Trần tin tức, nhấc lên binh khí, liền như là Thái Sơn phụ quân làm lục trận, nhưng làm cuối cùng một đạo lực lượng áp chế năng cực, Yêu Hoàng mạnh mẽ, không kém hơn Thái Sơn, Yêu Hoàng hóa thành lưu quang, phi độn mà lên, lại bị từng đạn phát ra cường hành vô cùng kỳ vi năng trưởng thương chặn đường. Yêu Hoàng tử ngươi lạnh lùng, càng văn lăn lư, dãy đối hàng nhạc đều là cùng nhau chấn động không thôi. Nguyên doanh Nguyên Quân, Nguyên Hoàng Nguyên Quân, Nguyên Chấp Nguyên Quân ba vị này hậu tổ hoàng địa kỳ dưới trướng căn cơ đỉnh tiêm Nguyên Quân đồng loạt ra tay, cũng tứ hải ngũ hồ long quân, cùng rất nhiều sông núi núi lớn chúa tể dạ, tổng cộng có 36 tôn, cùng nhau vây giết yêu hoàng, yêu hoàng chi thực lực cũng chỉ tại ngự phía dưới mà thôi, khoáng cổ tiệt kim. 36 tên đỉnh tiêm khí tại đại địa, địa địa mạch thu hồi tình huống dưới, vậy mà cũng không làm gì được yêu hoàng. Chỉ là, yêu hoàng nhưng cũng bị sinh sinh chặn đường, không cách nào tiến đến viện trợ Câu Trần. Một đám cường giả đứng đầu đều là tại trời cao phía trên giao phòng, thế rồi biến hóa, sơn nhạc hình kích đại địa rung động không thôi. Vũ Hải Long vung ngẩng đầu gào thét, hóa thành chân thân đẳng không mà lên, chư nhạc người thống trị thì là tôn nạp địa mạch, hiển lộ ra chân thân. Còn lại yêu tộc năm tiên lại thánh đối mắt nhìn nhau, hoặc là mừng rỡ, hoặc là thở dài, hoặc là không thể làm gì, đều là đứng dậy, lên chiến. Yêu tộc trưng bày tại bên cạnh rất nhiều bộ đội bộ phát, mà kỳ nhất mạch cũng giống như thế, chém giết thảm liệt, mà kỳ nhất mạch giao phong phương thức đã quyết định, bọn hắn chiến đấu nhất định sẽ dẫn đến địa mạch chấn động, sẽ dẫn đến dòng sông, sông núi đều phát sinh biến hóa, này sẽ để tương sinh chịu khổ, để bố số nhân loại phi cầm đầu thú. Cùng vô tội không nguyện ý tham dự yêu hoàng điều động yêu tộc chết đi. Côn Lôn Sơn Thần trong lòng bàn tay một cây trường thương đâm phía trước, đâm xuyên một tên yêu tộc yêu bường, sau đó run tay để yêu này vương quăng bay ra đi, nói chương 316, đủ vô hoặc, đến cũng 2, 1, chương 316, đủ vô hoặc, đến cũng 2, 1, thủ địa, sơn thần đều lả lui ra phía sau. Tổ định địa mạch, rõ ràng là dạng này chém giết thảm liệt, là muốn ngăn chặn yêu tộc đại thánh cùng yêu hoàng, vì nương nương tranh thủ thời gian thời khắc mấu chốt, nuốt máu Côn Lôn Sơn Thần lại như cúi gầm thét, Tôn Nương Nương sắp mệt, lui lại lui lại, ổn định địa mạch, đoạn không thể tác động đến tương sinh, nếu không chúng ta tội lỗi khó tha thứ. Nặng, Lương Giới Sơn Thần, Vương Úp Sơn Thần đều là cùng nhau lui lại, xuất lĩnh 1/3 kỳ, thủ địa, lấy trong lòng bàn tay binh khí đột nhiên chống đỡ chạm đất mặt, uy một chân trên đất, bàn bạc địa mạch chi khí bay lên, thế là ngạnh sinh sinh đem chiến trường hạn chế tại nơi này, không để cho núi cao sụp đổ, không để cho đại địa phát sinh địa chấn mà lan đến gần tương sinh. Ma biến hóa như thế lập tức bị đối diện yêu thánh nhìn thấy, trong đó một tên trưởng thương đã qua, giết chết mấy tên kỳ, cao giọng đạo, công kích những cái kia kỳ cùng sơn thần ở địa phương. Nơi đó là nhược điểm của bọn hắn. Nhanh, nếu là đánh tan nơi này, bọn hắn liền không thể không tiếp tục phân ra sơn thần kỳ gắn bó địa mạch, thì chúng ta tất thắng. Côn Lôn Sơn Thái Dương lồi lên vân xanh, hắn cởi gần rết đi qua, lại bị đối diện một thương suýt nữa lâm chết, đã thấy nó lông mi băng lãnh, rõ ràng là Long tộc, y thể bằng bạc, không hề nghi ngờ chính là đại thánh cảnh giới, nghĩ đến đương đương đã từng thu liêu một phần 3 Long tộc, thế là trong lòng giật quá. La Tây Nhạc Bắc Nhạc liên thủ, mới cùng hắn cùng một chỗ cùng Long tộc này đại thánh ngồi xuống ngang tay. Lẫn nhau tranh đấu càng phát kịch liệt, Trung Châu Linh Diệu Công trong lòng bàn tay chiến đao đột nhiên đảo qua phía trước, đem một mảnh yêu tộc đánh giết. Nhưng là đám này yêu quái đơn giản giống như là như bị điên phóng tới ngay tại gắn bó địa mạch kỳ, Linh Diệu Công con người quắc ngàng, phát hiện vấn đề, tại phía trên chiến trường này có một loại thanh đũ cấm âm, cho dù là kỳ đều bị ảnh hưởng đến, trở nên hỗn loạn, huống chi là nguyên bản liền bị cổ động đứng lên, là vì tái hiện thượng cổ yêu đỉnh bệ yêu. Đều là hai mắt màu đỏ tươi, chính muốn muốn đánh phá chư địa kỳ gắn bó địa mạch, Linh Diệu Công lau một cái máu trên mặt, nắm binh khí, thở phao một hơi, muốn không để ý thân thế, tiếp tục tái chiến làm hậu đất đương đương tranh thủ đánh bại câu Trần thời gian, trường dao độ ngang chém thẳng, huyết tinh sắp phản, cẩm âm quấy động, bảy yêu tiến lên trước, lẫn nhau song phương đều giết đến tâm thần chấn động, đã là đỏ mắt. Đã có yêu tổ gam hiểu biến hóa tốc độ nhân diện nhất mạch, xuất hiện phía trước. Vòng qua am hiểu đại khai đại hợp chiêu thức rất nhiều kỳ, xuất hiện ở nửa quỷ trên mặt đất gắn bó địa mạch ổn định chỗ địa bọn họ trước mặt, phương tún sơn hạ lão tổ địa đạo thái công cũng ở trong đó, yêu quái kia trong lòng bàn tay chi dao băng lãnh, liền muốn đem đạo thái công đầu cắt đi, lão giả nhắm mắt lại, dốc hết toàn lực, đem lực lượng quán thâu xuống đất mạch bên trong là một cái yêu tộc, sau khi chết trở thành kỳ, lại gặp được bao nhiêu năm xuân thu, đã sống đủ rồi. Chỉ là giờ phút này, một đạo tiếng xé gió vang lên, sau một khắc, yêu quái kia tiêu thẳng một tiếng, ngã trên mặt đất. Đao Thái Cung ngơ ngẩn. Hắn nghe được, chiến mã thanh âm, lão giả con ngươi một chút chừng lớn, loại cung kia dây minh khiếu thanh âm, còn có chiến mã, đại lượng chiến mã tại ở gần, vậy lại biểu đồ vật để lão giả trong nháy mắt thân thể run một cái, mà yêu tộc một cái quan khẩu đột nhiên an tiếng lại, cái kia yêu tộc chiến tướng giống như là túi rách một dạng bị đánh bay ra ngoài có một thành viên chiến tướng nhân mã hợp nhất, đều là mặc trọng giáp, nặng hơn vài cân, băng băng mà tới, sát khí xâm nhiên. Cái kia, đó là đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chiến tướng đệ ưu tộc cùng kỳ đều ngơ ngẩn, giang có chiến đấu tựa hồ cũng dừng một hơi, tên chiến tướng kia dừng lại, trong lòng bàn tay cầm một thanh đại thương, mũi thương phía trên có treo chiến kỳ, sau đó chiến kỳ kia lắc một cái, cổ lão chiến kỳ phiêu diêu tin tức manh mối bên dưới, một đạo ký hiệu đặc thủ xuất hiện ở đây. Đó là Nhật Nguyệt tinh thần phía dưới xoay quanh quy tắc, như là hai đầu rắn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tổ hợp đứng lên, mang theo huyết sắc mang theo bằng lấy cổ lão ngạo mạn. Hoa tư tướng lĩnh kia hít một hơi thật sâu, lấy xuống mũ chiến đấu, lộ ra tuổi trẻ khuôn mặt, cái này bị hậu thế ca tụng là giúp liệt uy vũ vương nam tử giơ lên cái này chiến kỳ, xuống một khắc, buôn lôi giống như thanh âm ở sau lưng nổ tung, hắn lộ ra dáng tươi cười, hắn chỉ là tới đây đâm xuống cái này lại kỳ, mà phía sau, 300, không không không tiết kỳ đã bắt đầu điên cuồng công kích. Thanh âm kia như là lôi đình, ầm vang như lôi, càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt, đại địa rung động, đây là nhân gian hoàng triều dốc hết toàn lực một kích, vị kia thân thể xưa nay không tốt cô đương mượn nhờ đệ đệ mình mang tới tích tức. Nhấc lên lại thế, thế là dân tâm hướng tới, Bạch Quan Dâng Tấu Trường, vạn dân huyết thư, hoàng đế đều chưa từng, thậm chí không dám ngăn cản thế là cả nhân tộc bắt đầu vì một kiện sự tình điên cuồng xoay tròn. Ngoại giao, mặc kệ, biên quan ta không phòng, thu thuế ta cũng không cần. Chỉ vì một việc, vô số lệ dân, vô luận địch ta, tâm này duy nhất là vì khí. Bảy yêu ngàn đầu, chỉ cái ngạo. Bọn hắn nhìn thấy nhân tộc này chiến tướng ngạo mạn giơ lên trong tay đại kỳ, nhìn thấy cổ lão đại kỳ điên cuồng ngũ động. Bởi vì trận chiến này mà dẫn động cảnh tượng kỳ dị, có vô số nặng nghề mây đen đè xuống xoay tròn nhấp nhô, như là ác mộng giống như chẳng cảnh, đại kỳ trùng thiên, vận khí tựa hồ là nhận lấy cái gì kích phát, hướng phía bên ngoài quốc trường, hướng phía phía dưới áp xuống tới, sau đó, từng tia từng sợi vết sắt xuyên qua, lại thong dòng, lại ngạo mạn xé rách bất khí. Chương 316, đủ bỗ hoạch, đến cũng 22, chương 316, đủ bỗ hoạch, đến cũng 22, khí vận đã hội tụ thành vì huyết sắt phẫn nộ trong lòng, hóa thành giống như người giống như rồng giống, giống như thần cảnh tượng kỳ dị, cuối cùng chỉ là thuần túy quần quần khí cơ, chiếc cứ huyết sắt bầu trời. Hoa tư chiến kỳ điền của ngũ động, mà 300. Không không không tiếc kỵ như rồng trùng phụng, đỉnh đầu hết sắc khí vận chi khí điên cuồng lan tràn, thất hoàng tử Lý Địch trưởng tương hướng về phía trước, hít một hơi thật sâu, lấy thương huyết sáng tạo, lại biểu cho hết thảy phẫn nộ, chí nghĩa cùng báo thù hằn nghĩa. Lấy cổ xưa nhất văn tự gầm hét, "Phạt! Hoa tư chiến kỳ, báo thù hết thệ!" Cùng cương đại nhất nhân hoàn tuyệt học, có nhận ra cái này khủng bố một màn yêu tộc chiến tướng gầm hét, cả bọn họ lại công kích, các đứa bọn hắn khí vận. Không thể để cho bọn hắn thế tập kết, một khi thế thành, vậy liền ngăn không được. Thế là bầy yêu đều là hóa thân chân thân chém giết mà đi, Côn Luân Sơn kinh ngạc thất thần, một màn này giống như là tại vùng núi này trong trí nhớ đã từng xuất hiện, hắn thất thần, hắn cười to, hắn nhìn xem những cái kia phảng phất là đi qua xa xôi tuế nguyệt trước đó chiến hữu một dạng lại xuất hiện tại trước mặt, hâu duyệt của bọn hắn, dông nhiên dơ lên trong lòng bàn tay binh khí, cất tiếng cười to, ngữ Vô số kỳ hóa thành dãy núi, ngăn cản yêu tộc chặn đường. Ma Lý Địch Mâu tự băng lãnh nhìn xem phía trước tựa hồ cũng cản lại chính mình công kích xúc thế dãy núi, hít một hơi thật sâu, sau đó đem lười, không có chút nào nửa điểm chần chừ trùng kích. Tựa hồ muốn đem chính mình đâm chết tại trên núi này, nhưng là sau một khắc, cả lại bầy yêu quỷ rẽ núi chân thân mở ra con đường. Y phong ngự đằng sau, là Hoa Tư nhất mạch trấn phác, phản phất qua lại truyền thuyết lại lần nữa tái hiện ở thời đại này bên trong. Người nhỏ yếu, mà nhân tộc cường đại, tại cái này xa xôi đến ký ức đều mang pha tạp mờ nhạt tuế nguyệt đằng sau, Hoa Tư nhất mạch, Hoa hoàng hậu Duệ, lại lần nữa cùng hậu thổ phụ thuộc, sánh vai mà chiến, nhân gian dòng lũ sắt thép, cùng cả một cái nhân gian khí vận nhập vào chiến trường, đem muốn phá hư kỳ gắn bó địa mạch yêu tộc xé rách ra đến. Yêu thần muốn ngăn cản, lại bị Côn Lôn Sơn bao gồm cổ lão kỳ ngăn lại. Các ngươi đi tù, là chúng ta. Long Thánh tử ngươi sơ miên, lại là thoát khỏi khung ra, một trận mênh mông đại chiến, chiến thế dần dần hướng phía hậu thổ một phương đổ xuống, mà lúc này đây, có yêu tộc Liều Chết đưa ra mệnh lệnh, muốn hậu phương chúc Long chân quân, đem điều động mấy triệu đại quân trực tiếp mang đến, trực tiếp đệ lên đi, Liều Chết nhân gian này điên cuồng khí vận thiết kỵ. Đánh vỡ địa mạch, giải phóng yêu tộc chư thánh tất cả thẻ đánh bạc, cùng làm cho yêu hoàng lược trận cấu trận, đánh bại hậu thổ. Lại làm một chi này, đơn thuần vì chu sát cái nào đó đạo nhân tập kết mấy triệu yêu tộc đại quân. Mệnh lệnh nhanh chóng truyền lại trở về, mà cái này dính đến rất nhiều nhân tộc, yêu tộc, thậm chí cả kỳ, thiết quan, tứ ngữ chiến đấu, chúc long quân con ngươi ngưng lại, hắn không biết là chính mình biến thành vòng xoáy trung tâm, hay là nói, địch nhân của mình mới là vòng xoáy trung tâm, mà chính mình chỉ là làm đối thủ của hắn mà xuất hiện ở chỗ này. Hắn cảm thấy là chính hắn. Hắn cảm thấy mình tiên mệnh đã tới. Tốt, ta cái này nghịch chuyện phương hướng. Mà hết thảy này đều là tại trong chú nghe trong hai, lông mày của hắn đã qua gắt gao nhăn ở, thần thông của hắn đã bị nam cực trưởng sinh đại đế một tiếng kia gây nhiễu. Đến cuối cùng đủ vô hoặc phá toái căn cơ lúc hai chiến, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thần hồn đã qua, lỗ hôi của hắn tựa như là cho người thay phiên đại thiết chủ ý đập một cái giống như, liền ngay cả đủ vô hoặc tình cảnh đều nghẹn không được. Cho tới bây giờ, đều là lỗ thai bù bù, liên nối đầu đều ong ong ong, hai tay nắm, chỉ có thể nghe được nhân gian sự tình. Đáng giận a, lỗ mũi châu nhỏ. Lão tử đều đáp ứng nhĩ, nhị cũng đừng chết tại Nam Cực dư ba phía dưới. Mẹ nó, toàn bộ yêu tộc cùng kỳ tranh đấu, vậy mà thật đến cái kia mấy triệu đại quân phía trên, đủ vô hoặc a, nhị cái lỗ mũi châu nhỏ nhanh lên trở về. Trầm Trú nghe sắc mặt trắng bệch, trong lòng quéo căng, mà ở thời điểm này, đột nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng đọc cửa, Trầm Trú nghe ngơ ngẩn, đột nhiên xoay người lại, sau đó con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn nhìn thấy cái này tăng đường mấy phiến cửa bị mở ra đến. Không, là bị khí lãng phá tan. Nhìn thấy hồn tử thành quỷ vật đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thể không dám tới gần. Nhanh báo tư quỷ thần ba đầu sáu tay, cao có mấy trượng, đôn đốc tư thần sắc lạnh lẽo, hai tay cầm đường, khổ sở tư đen bổng che mặt, hoàn hồn tư chi chủ ngữ khi ung tùm, từ trái mà phải, vị thần từng cái xuyên rách trụ từ phải mà trái, âm chủ tên, có tên cầu bảo, có tóc đỏ răng nanh cất tiếng cười to, có khuôn mặt tuấn tú mỹ mạo vô song, có hài đồng trò đùa có ác quỷ bên thái mắt, hữu lực sĩ có thể chống trời, coi ú lãnh đạo thần truyền. Áo giáp phía trên là chiến bảo, trên hai tay quấn bay mang, dưới chân đạp thiên quân, bên hông vòng đai lưng ngọc. Diện mục bộ dáng, không phải trường hợp các biệt, dung mạo đẹp xấu, đều có xếp hạng. Lại đều là phát ra sâm nhiên bạo ngược chiến ý cùng sát khí, vô biên sát khí, phóng lên tận trời. Cùng nhau tiến lên trước nửa bước. Ngoại 72 đạo cùng cảnh giới sát khí trực tiếp khét chăm chú nghe một mặt, để hắn đại nào ông ông, để hắn hai mắt lấp trệ, nhất nhất điểm qua đi, một cái, hai cái, ba cái, 70 cái, 71, 72, 72 cái. Phong đô thành đánh tới. 72 tứ chính trưởng sứ âm thần cùng nhau hướng phía hai bên lui ra, nửa quỷ dưới đất, lộ ra vị trí giữa, có thiếu niên đạo nhân bên hung với kiếm, la quần thần vần quanh, tay phải ấn kiếm hồi eo, tóc đen đã như ngày xưa, chính bên cạnh mắt nhìn xem một vị bởi vì chấp niệm tản ra ma quy vẻ bãng sinh hải tử, trong lòng bàn tay nắm một đóa hải tử đưa cho hắn đóa hoa. Ngươi người, ngước mắt nhìn về phía trăm chú nghe. Ánh mắt lưu chuyển bình tĩnh, bị vừa nói, thiên sinh. Lũ đô hoạn tới. Chương 317, 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 1, 1, chương 317, 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 1, 1, chương 317, 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn đế tính trái tim kéo ra, hắn cứng ngắc ngẩng đầu lên, từng chút từng chút đảo qua cái kia từng tồn tại trong lịch sử tồn tại qua danh hào hỗn thần, nhìn xem những vị thần này, trong đó thậm chí có còn có hắn người quen biết cũ, đối diện mấy cái cùng đế tính từng có khúc mắc âm thần mỉm cười không hiểu. Đế Tính quẹo miệng giật một cái. Trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút không chuyển động được nữa. Ta và ngươi ước định là bao nhiêu tới? Thiếu niên đạo nhân dậm chân đi vào cái nải Phật đường bên trong, con người bình thản, mục trầm mục tóc, đạo vào thanh tịnh, không có chút nào lúc trước cái kia đạp trên xiển xích lên trời mà chiến, chém giết quỷ đế bá đạo, không, có trưởng bạo mồ mực xoay tròn, quét sạch thiên địa tung dòng, chỉ là nói người trong suốt, mỉm cười nói, tiên sinh cùng bần đạo ước định bảy vị âm thần. Bây giờ lấy gấp 10 lần mà hoàn lại, như thế nào? Đế Tính, trái tim đột nhiên ngừng Cái này xấu tính mà xấu tính mà lỗ mũi châu nhỏ quá nhân sách chuyện này. Ngã con này cái mũi là muốn làm gì? Muốn đem ra bán? Đế Tĩnh mặt mũi tràn đầy cảnh giác nghi ngờ nhìn xem tề vô hoặc, cuối cùng quét qua những lại âm thầm, hay là không thể làm gì khác hơn một chút ngồi tại trên bộ đoàn, khoát tay áo, nói tốt tốt tốt, đi, ngươi hoàn thành những chuyện này, hay là gấp 10 lần như thế không hợp tối thường trình độ, ngã không lời nào để nói, không lời nào để nói được rồi. Ta giúp ngươi 10 lần, thế nào? Không thể nói đi. Sau đó Đế Tĩnh rất rõ ràng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân run lên. Chợt Đế Tĩnh cũng ý thức được cái gì? rơi bảo trợ mạc, mặc dù chỉ là cái ngoài ý muốn, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngay ngay từ đầu muốn là hỗ trợ một lần sao? Khi tệ vô hoạt động nghiệm thời điểm, đế tính liền đã nghe được đáp án, đưa tay ngăn cản, khóe miệng co quắp xuống, nói ngừ ngừ ngừ, có thể, đừng nói nữa. 10 lần, liền 10 lần. Nga có chơi có chịu. Tầm mắt của hắn quét qua cái nhóm này so với chính thần càng giống là quỷ thần tà thần 724, thật sự là gánh không nổi người này, thiếu niên đạo nhân liền giật mình, biết vị này áo xám tiên sinh, xưa nay đều là mạnh miệng, dù là ở nhân gian gặp nhau thời điểm, là đã phong luân ký ức hắn. Điểm này cũng là sẽ không thay đổi. Đế Tĩnh Sương nay thua người không thua trận, chính là toàn bộ thú đều cho đốt thành tro bụi, nguyện kia hay là cứng rắn, chất thuận thế xuống, mỉm cười nói, như vậy, liền muốn làm phiền tiên sinh ngươi. Có chút những người nhìn về phía chờ đợi tại toàn bộ Phật đường bên ngoài 724 trấn thủ sứ nói thưởng thiện phạt ác, các ngươi lại lần nữa lựa chọn 30 vị thực lực mạnh nhất, theo ta cùng một chỗ. Trở về trong nhân thế, là phụ quân. Thường thiện phạt ác tự nhiên là đáp lại, mà Đế Tĩnh thì là ngước mắt nhìn về phía những cái kia âm ti u minh vị thần, sau đó nhìn về phía tề bộ pháp của mà làm mời tề vô hoặc tọa hạ, đang chờ đợi âm ty chỉnh bị thời điểm, châm một chén trà cho hắn, xếp bằng ở bàn phía trước, thoáng có chút nghi hoặc, nói ngươi đã có 724, vì sao không đều mang lên đi. Tề vô hoặc lắc đầu, nói không nói diện Phật Trạm Đế bên trong có thể dung nạp bao nhiêu ký thác, nhân gian chuẩn bị kỹ càng, có thể làm kỳ ngắn ngồi nghỉ lại dãy núi, chỉ có 30 tòa. Lại nói, tiên sinh ngươi cũng đã nói, khoảng chừng 72 tên điệu tiên yêu bừng, 36 tiên yêu sư, có mấy triệu đại quân, dưới tình huống như vậy, nhân số càng nhiều, càng dễ dàng bị liên lụy đi vào, ngươi không phải cũng nói Đây là đang thời đại thượng cổ đã từng chém giết lối đi nhỏ cửa Thiên Tôn cũng coi ưu đỉnh đại trận. Tại dạng này trong trận pháp, 30 vị quỷ thần cùng 72 vị điệu tiên quỷ thần, khác nhau không có lớn như vậy. Có đôi khi, nhân số không phải càng nhiều càng tốt. Thú hổ, Thiên Tôn còn sẽ ở dạng này trận pháp bên dưới vẫn diện, huống chi tại ngã, ngã lại không thể thật giết hết mấy triệu yêu tộc, mục đích là đánh vỡ phong tỏa, trợ lực hậu thổ nương nương, đánh bại câu trận. Đế Tĩnh nhìn xem cái này chờ đợi quỷ thần chỉnh bị thiếu niên đạo nhân. Người sau rất thanh tĩnh, cho dù là cho tới bây giờ cũng còn rất thanh tĩnh chưa từng bị lực lượng cùng bị cách làm cho hôn mê đầu, không còn nhớ kỹ chính mình là ai. Đế Tính Thanh Đở, dạng này tính cách, cho dù là chính mình không đi dẫn đạo, cũng sẽ cùng Thái Thượng gặp nhau đi, không, làm không tốt sẽ sớm bị mặt khác hai cái nhận biết. Thôi, dù sao ván đã đóng truyện, cái kia hai cái, lại tự đoán hận đi thôi. Tâm niệm chợt trùng chỗ, mang theo ba phần đùa giỡn ngữ khí cười nói, "Đáng tiếc, ngươi nếu là thật sự đã dung nạp nhiều như vậy âm thần chí lực, thật thành Thái Sơn phụ quân lời nói, chuyện này ngược lại không có khó khăn như vậy à, đứng hay không, Thái Sơn phụ quân?" Tê Bộ hoặc nói tiên sinh là đang gọi ai? Đệ tinh thiếu hỏi, ngươi không phải phụ quân sao? Ngã nhìn những cái kia 72 tứ chính trưởng sứ đều như vậy bà ngươi. Thiếu niên đạo nhân nói bọn hắn xưng hô là chỉ ngã, cùng tiên sinh ngươi vừa mới danh xưng kia chỉ bảo, tựa hồ không giống mới. Ngã không phải trong miệng ngươi cái kia lên trời mà lên Thái Sơn phụ quân, tại ngã mà nói, đây chẳng qua là một tên gọi là Thái Sơn phụ quân kiếm. Ngã có thể bẻ đậy hắn, cũng có thể bỏ qua hắn. Mà kiếm sắc bén, không có nghĩa là ngã tự thân cường đại. Chương 317, 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 1 2, chương 317, 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn. Hai, Đế Tinh có chút nghi ngại, muốn cởi lớn chế giễu ra hoàn này, có thể sử dụng không là tốt rồi rồi. Coi trọng nhiều như vậy làm cái gì? Còn muốn đương đạo tổ phải không? Thế nhưng là ánh mắt của hắn rơi vào tể vô hoặc trên thân, lại là nao nao, chợt phát hiện, thiếu niên này đạo nhân lần này là chân thân nhập thân ở chỗ này, nguyên bản dương gian sinh linh một thể, tại âm ti bên trong sẽ chịu nhận không ngừng suy yếu. Có chút tiên thần đều không cách nào làm đến tại âm ti trong u minh tự nhiên sinh hoạt. Huống chi là tể vô hoặc dạng này, hô hấp thời điểm lại là đang phun ra nuốt vào âm ti u minh chi khí, muốn bảo thần hồn chi trả. Con người bình hạn Khí cơ thanh đạm, vẫn là đạo môn công chính bình hàn. Đế tính phát giác được tể vô hoặc thể nội phát sinh biến hóa, đột nhiên đứng dậy, trong giọng nói thận thận không dám tin, âm điệu đều đề cao mấy cái độ, đem cái bản đều đâm đến lần đến, có thể thấy được đế tính trong lòng to lớn chấn động, hai tay đè lại cái bản, gắt gao tiếp cận tể vô hoặc, nói ngoài tạo, "Không phải, đây là..." Âm dương cũng dấu, "Ngươi, ngươi phá cảnh." Tới gần, liền có thể cảm giác đạt được. Thiếu niên đạo nhân thể nội, khí không còn phân âm dương, khí đi huyền minh, đi ở giữa chính, về thuần nhất. Dù cho là tại cái này âm ty trong u mình, Như cũng như đi tại dưỡng gian, này cũng không phải đạo cơ gì hiệu quả. Đế Tĩnh nhìn trước mắt đệ bố hoặc, gan từng chữ một, đạo chi nguyên thần thị chiếu, Phật chi nhục thân không loạn, tiên tiên loại hình âm dương không dấu. Có bốn chính, tính định, hơi thở định. Ngươi, ngươi chẳng phải là chỉ còn lại có bốn chính thứ hai, liền có thể đến nó toàn. Đế Tĩnh ngữ khí hơi có chấn động. Toàn đạo. Đây là tam thanh tứ ngữ cấp bậc căn cơ. Địa tạm lão giả đầu trọc, niên đăng hòa thượng, tại trên cấp độ này, đều không có. Thế bố hoặc lúc đầu, không phải. Đế Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Thiếu Niên đạo nhân giỗi ra một ngón tay, nói chỉ còn lại nghiêm. Từ Phạt Tiên, Viết Thái. Cho nên, Thiên Điệu giao cảm đã đến. Đế Tĩnh không nói gì mà thất thần, sau một hồi, thật là đáng tiếc cực kỳ. Nhịn không được thở dài. Nói cho nên mới đáng tiếc, ngươi đem cái này lớn phẩm Thiên Tiên đạo cơ phá toái, chờ đến chính ngươi tu hành đến chân quân cực hạn thời điểm, nếu như còn muốn đi Thái Sơn phụ quân lời nói, khả năng cũng chỉ có thể đạt được như trung ương quỷ đế Chu Khất, hoặc là nói Nam Cực Chu Lăng đại đế như thế. Tề Bộ hoặc không có trả lời, chỉ lại an tĩnh hồi đáp, cái kia phải chờ tới ngã đi đến ngày đó. Đế Tĩnh Chu bị ngươi hai cái quỷ đế đâu? Tề Bố hoặc nói ngay tại trấn áp mặt khác hai cái, bọn hắn không có khả năng rời đi Phong Đô thành, bằng không mà nói, âm tinh sẽ loạn. Đế tinh xúc động trở giải, sát thực. Cái này toàn bộ âm tinh Phong Đô cũng đều là rối bời. Cái kia hai cái liền xem như đối với Chu Khất thất vọng, cũng sẽ không chịu phục ngươi. Ngụy Quý lực lượng đã triệt để tàn hết, bằng không mà nói, ngươi ngược lại là có thể đem bọn hắn trấn áp hoặc là Chu Sát đang đang luận thời điểm, bảy quỷ thần cũng đã đều xuất hiện, lựa chọn 30 tên đi qua tuế nguyệt đi theo Bắc đế ở giữa thiên địa dòng du rồi đem trừ ác thần lệ quỷ đội bắt vào tù trấn áp đấu võ phái âm thần. Thiếu niên đạo nhân đứng dậy, tay áo rũ xuống, một tay nắm huyết hà kiếm. Hiện tại huyết hà này kiếm đã không có chút nào chút nào không phục. Đạp xiên xích lên trời, chảm bị đế, chế tứ ngự, kiếm chỉ năng cử. Hiện tại huyết hà hận không thể cầm chính mình bản thể quán đỉnh người đạo nhân này, cảm thấy chỉ cần có thể nếm đến trường sinh một giọt máu. Tại chỗ bạo thể mà chết đều được cởi ra tiếng. Thiếu niên đạo nhân một chấm tóc đen, đạo bảo thanh tịnh rũ xuống, ôn hòa nói, "Như vậy, làm phiền tiên sinh ngươi vạch ra cái kia mấy triệu đại quân con đường." La Bần Đạo Vậy ra cái kia một chút hi vọng sống. Ba mươi bị âm ti quỷ thần cũng thượng tiện phản tác theo thiếu niên đạo nhân sau lưng, bọn hắn sẽ dùng cái này đối kháng vượt qua gấp 3 cùng cảnh giới cường giả, thậm chí bao quát một tên vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới cổ đại huyết mạch chân quân, đây cũng không phải là là một cái đơn giản nhiệm vụ, thậm chí là hắn phải chết, nhưng là phía sau đế tính, lại là bọn hắn duy nhất có thể chiến thắng khả năng. Mấy triệu đại quân, mênh mông bằng bạn, nhưng là càng là như vậy, càng là dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất, mà có thể nghe tứ đến nỗi khổ đế tính, có thể tinh chuẩn không gì sánh được tìm kiếm được cái này chỗ sơ suất để bọn hắn hoàn thành chiến đấu chân chính mục đích. Đế Tĩnh trong mắt cảm giác được hết thệ thế cục sẽ tại thiếu niên trước mắt này hoàn thành phán đoán của mình đằng sau hoàn thành chuyển biến, gia tăng 30 tòa yêu tộc đỉnh tiêm dãy núi, cũng trong đó điểm mạch, thu hợp vào Thái Sơn hệ thống núi phụ trợ, hậu thủ có thể tốc thắng câu trận, thế là lần này lại tiếp sẽ vì vậy mà thử thử. Đây chính là đỉnh tiêm nhu sĩ, cùng hào dụng giá trị, nghịch chuyển thế cục. Chỉ là, hiện tại thiếu niên đạo nhân này vẫn chỉ là phụ trợ bắt cực cùng hậu thủ. Phải chăng tương lai có một ngày như vậy, hắn làm càng thêm trực tiếp nhân vật tham dự vào những sự kiện này ở trong, Đế Tĩnh thở dài một tiếng. Nói đáng tiếc, Bạch Trạch nếu là ở nơi nói, có lẽ có thể sớm nhìn thấy những này thiên hạ có lại biến. Đạo nhân nhập nhân gian. Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng ăn vào đan dược, lại như cũng cần tiếp tục tĩnh dưỡng, bây giờ lực kiếp, hắn trải qua động sát cơ sát nghiệm, cho dù là Huyền Đô đại pháp sư ngay đầu tiên đến, nhưng là Ngọc Hoàng như cũng trở nên cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệ, huyền đô tính toán lần trước Ngọc Hoàng ý thức tản ra, mất đi ký ức cùng bây giờ khoảng cách, thần sắc dần dần chậm xuống. Lại tiếp tục ăn vào đan dược, lại đương nhiên, chống trời bị đánh. Dầm dầm rầm thanh âm truyền lại tới lui, không ngừng vùng lên trừ 317 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 21 trừ 317 8000 năm ngọc hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 21, Huyền Đô đại pháp sư quanh người, con người bằng lánh nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, nhấc lên bàn tay, nhưng lại bị ngọc hoàng đè lại, Huyền Đô trở lại, thấy được ngọc hoàng lắc đầu, thiếu niên ngọc hoàng tiếng nói ôn hòa, nói Hạo Tiên đã từng lẩm xuống qua quy củ bên trong, có gặp sóng lớn gây hệ biến hóa lớn thời điểm, đánh chống trời, thiên đế khai triều lệnh uy. Tất. Đương nhiên, cái này cũng cần đánh đổi khá nhiều, lấy chứng minh việc nhỏ không thể nhiễu loạn chúng trời. Nếu chúng ta muốn gắn bó cái này tự tự như vậy chính mình liền không thể làm trái đã từng ước định. Tiên sinh, không cần phải lo lắng ngã, ngã còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ vẫn chưa tới trí nhớ của ta mất đi thời điểm. Huyền Đô chậm rãi thu tay lại, mà thiếu niên Ngọc Hoàng mỉm cười, an bảo đang năng lượng, cất bước hướng về phía trước, Lam Tiêu bảo điện lại lần nữa mở ra, hồn tiên hàng thật mà đến, Ngọc Hoàng tử ngươi bình hẳn, hồn tiên xuất hiện, Ngọc Hoàng thản nhiên nói, ai đánh trống? Mà nhìn thấy quan lại Pháp Đại Tiên Tôn nhanh chân mà đến, khí thế bàng bạc sau đó đưa ra hàng, chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói, là thần, khanh có chuyện gì? Từ Pháp Đại Tiên Tôn chắp tay Lâm Mi lang lẽ, Ngự khí bình thản nói bây giờ Âm Ti Ú Minh là thập điện diệp quân, đây là Ngọc Thanh đại thiên tôn nhận lời, mà Phong Đô thành chính là trước đó túy nguyệt, dùng để giam giữ rất nhiều âm ti chi quý tội thành, mà trong đó Ngũ Vương quý đế đều như chướng, bây giờ trung ương quý đế chu khắc, vậy mà tiến đến tìm nơi nương tựa Nam Cực trưởng sinh đại đế, thần, xin mời truy cứu Nam Cực. Tự có rất nhiều tiên thần hàng thật cùng nhau nói xin mời truy cứu Nam Cực. Nam Cực chính là ngự, chính là giữa toàn bộ tiên địa cực hạn. Bây giờ Ngọc Hoàng như thế nào đè ép được Nam Cực? Thiếu niên Ngọc Hoàng trong lòng có tức giận, biết đây là đối diện cố ý muốn đem bình ổn lại mâu thuẫn lửa đi ra, nhưng là thời khắc này thực lực không đủ, hắn như cũng chỉ là đè nén xuống cái này sắc cơ, bình thản nói được này, đồng ý. Ti pháp Thiên Tôn có chút nước mắt. Thiếu niên Tiêu Ngọc Hoàng Bình Hòa nói hết thảy đều là đã toàn quyền giao phó Bắc Đế xử lý, khanh có thể tiến đến cùng Bắc Đế thương thảo. Thế là Ti pháp Thiên Tôn thanh âm hơi ngừng lại, chậm rãi nói, "Thần biết." Ngọc Hoàng Bình Hòa nói nếu không có mặt khác Ti pháp Thiên Tôn nói thần, còn có một chuyện. Đã Phong Đô là tội thành, Phong Đô quý đế đều là tội thần là Bắc Cực Tử vi đại đế quân tự mình trấn áp, do bây giờ Âm Ti Vũ Minh Chi chính thống thập điện Diêm La phong ấn, hiện có tự xưng chi là Thái Sơn phụ quân người, lại thoát đi phong độ, đang lâm thiên quyết cùng, càng đối với Nam Cực trưởng sinh đại đế xuất thủ, thần xin mời Chu Thái Sơn. Diệt phong độ. Một mảnh băng lặng, những cái kia ở bảo trung lập tiên thần cũng đã không biết Ti pháp tiên tôn muốn làm gì, nhưng là có cảm thấy, cái này Thái Sơn phụ quân tựa hồ là vì giải quyết lượng tiếp mà xuất hiện, lại có ai cảm thấy, vô luận mục đích của hắn như thế nào, hắn trung quy là đến từ bị Bắc đế vứt bỏ, do hiện tại Âm Ti người như thế phong độ thành Chúng phi là tội thần, Ti pháp thiên tôn đề nghị như vậy, độ giống như không gì không thể. Lão Thiên Quân im miệng không nói không nói. Có một phần ba tiên thần trở ngại Ti pháp thiên tôn vị này hợp đạo đại đế uy hiếp, không thể không đứng lên nói, xin mời Chu Thái Sơn, Diệt Phong Đô. Thanh âm uyên lặng dọng lớn, Ngọc Hoàng hai tay giữ chặt tay áo, sau đó, dông nhiên cởi lên. Đã lui từng bước từng bước thiếu niên Ngọc Hoàng hai tay buông ra, con ngươi đảo qua cái này rất nhiều tiên thần, chậm rãi đứng dậy, nói Thái Sơn phủ quân, là ta thừa nhận u minh chính thần. Các ngươi muốn làm gì? Bầu không khí ẩn ẩn có chút tĩnh mịch, tựa hồ là không có ai sẽ giữ liệu được. Ngọc Hoàng vậy mà tại chuyện như vậy bên trên cùng Ti Pháp Thiên Tôn phát sinh xung đột, tại dạng này trong yên tĩnh, Ti Pháp Thiên Tôn đều đáy mắt có chút kinh ngạc, tiến lên trước nửa bước, thản nhiên nói, còn chưa từng hỏi thăm, lúc nào bản tọa làm sao không biết? Lại là cỡ nào chính thần, đúng vậy thụ ngã Thiên Xu viện chi pháp. Ngọc Hoàng tay áo quét qua, khuế độ pháp lực. Trong hư không, quần quần tiên tư nổi lên tầng tầng lưu quang cùng gợn sóng, vô tận quang mang và khí thế bức lên, tường vân tứ tư tán, tuyệt cường lớn cảm giác áp bách đè chư thần đều đáy lòng chỉ trệ. Ngọc Hoàng chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhìn về phía cái kia Ti Pháp Thiên Tôn, thản nhiên nói, Tư pháp xuống. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Ti pháp Thiên Tôn. Gặp Hạo Thiên Quần Ngọc, quần tiên chư thần đều là quy lại. Thế là Ti pháp Thiên Tôn chậm rãi quỳ gối đám mây, chậm rãi cúi đầu cấp hai tay rủ xuống, cũng không dãy rủa cũng hoặc là phản kháng, Ngọc Hoàng Tử nguy nổi lên từng kia lưu quang, đưa tay cũng chỉ quét qua, tiên thư triệt hại, một hơi đến tiên giới trừ tử, trong đó uy nghiêm nhất người là trời chủ của viện, mà kẻ rất chóc là trừ tà viện, hắn ở trên trời chủ cột trong nội viện, Ti pháp Thiên Tôn vị cách một bên, viết xuống một nhóm văn tự. Thái Sơn phủ quân. Xa ngọc chợt lóe lên, cái này không có nghĩa là cái gì, chỉ có một cái hàm nghĩa Tiên đỉnh, Hạo Thiên tán thành Thái Sơn phủ quân chính thần bị cách. Phạm Thiên đỉnh bên trong, không thể công kích, mà nó tôn hiệu, cũng chủ trưởng âm ti u minh chi thần tử hình luật, cùng tiên tu viện tư pháp đồng liên. Công Thái Sơn phủ quân người, xem cùng Thiêu Khích Tiên đế. Tư pháp Thiên Tôn hai tay bàn tay đột nhiên nắm chặt, đáy mắt có sâm nhiên sắc ngữ, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì, đây chính là Ngọc Hoàng chính thống, Hạo Thiên chuyển thế áp bách, Ngọc Hoàng năm ngón tay nắm hập, thiên thư này quyển ngọc đột nhiên hợp lại, giữ tại trong lòng bàn tay, Ngọc Hoàng hờ hững nói, khanh các loại, lui ra đi. Quân tiên đứng dậy, đều là bại tuyến mà từng bước lui lại chương 317, 8000 năm Ngọc Hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 22, chương 317, 8000 năm Ngọc Hoàng, 8000 năm kiếp nạn, 22, Ti pháp tiên tôn thần sắc kéo căng vai người nhanh chân rời đi, Ngọc Hoàng thanh âm bình thản vang lên, Tư pháp. Thanh âm của hắn mờ mịt mà bình thản, vọng kích tiên trống mà không đại sự, tứ đi lĩnh 100 đả thật điên. Ti pháp tiên tôn động tác trì trệ. Sau đó chậm rãi nói, "Thần, lĩnh mệnh." Quét qua tay nào, nhanh chân rời đi, thẳng đi đả thần tiên chỗ, của tiên đều dường như rất ít gặp lại Ngọc Hoàng dạng này phát uy nội giận, đem Tư pháp đều ngăn chặn. Trong lòng không khỏi nhiều có chút kính sợ cảm giác, đều là lại bái mà đi, Lang Tiêu bảo điện dần dần chống trải xuống tới, Huyền Đô đại pháp sư hiện thân, trợn mắt, lư khí bình thản nói, ngươi không nên tức giận, không nên động sát cơ, không nên, động sát lệnh lại càng không nên động tiên sách, không nên động bất gì. Hắn từng bước một đi lên đi, cuối cùng vung tay áo quét tới che dấu pháp môn, vân khí tan ra bốn phía, thiếu niên ngọc hoàng khẽ miệng máu tươi chảy ra, miện tướng mỉm cười bên dưới, khụ khụ khụ gọi tiên sinh chế dược. Chỉ là, ta không có khả năng lại nhượng bộ. Tư pháp chân quân cái chết ngã bất lực, hậu thủ câu Trần sự tình. Nó không có khả năng hướng về sau đất giải thích, liền ngay cả nam cực bắc cực, ngã đều không thể đi ngăn được. Thái Tha đã ngừng lại lớn nhất lượng tiếp nguy cơ, ngã không có khả năng ngay cả lúc này đều muốn nhượng bộ a. Bất quá còn tốt, Thái Sơn phủ quân ta viết đi lên, lợi như vậy, thiên đỉnh quần tiên cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì cùng ngăn cản, hắn ít nhất là có thể tự nhiên phát trưởng thành một đoạn thời gian đi. A. Tiên sinh, trước ngươi phản ứng như vậy lớn, ngã đoàn Thái Sơn phủ quân, hẳn là thực lực còn không có trưởng thành đi. Đây là cảm tạ của ta, hy vọng có thể vì hắn chỉnh hợp u minh, cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp. Phản ứng của ngươi như vậy lớn, ta đoán một chút nhìn, hắn có phải hay không chính là ngươi bị kia giấu đi ai cũng không biết sư đệ. Thiếu Niên ngồi tại trên cao tọa, nhẹ giọng hỏi thăm, khóe miệng máu tươi khô cạn. Phía trước là tay áo rủ xuống Thanh Tuấn đạo nhân. Thiếu Niên Ngọc Hoàng nói hắn tên gọi là gì? Thanh Tuấn đạo nhân hít một hơi thật sâu, hồi đáp, hắn là của ta sư đệ, đạo hiệu Thái Thượng Viêm Nghi, bản danh, Tề Vô Họa, Cẩm Châu nhân sĩ. Có đúng không Thiếu Niên Ngọc Hoàng tử ngươi chậm rãi khắc ấn, khống chế không nổi khắc ấn, đáy mắt đều là Thiếu Niên kia phụ quân đạm không mà đến bộ dáng. Trong nội tâm nhớ ký cái tên này, chớp mắt tựa hồ trở nên cực kỳ xa xôi thanh tuấn đạo nhân nói với hạ, buồn ngủ sao? Ân, tiên sinh, ngã ngủ một hồi, yên tâm đi, ngã sẽ còn tỉnh lại, ngã sẽ không quên ngươi. Bất quá, có một vấn đề ngã rất muốn biết, ta của quá khứ là thế nào bắt đầu mất đi ký ức đâu? Huyền Lôi đại pháp sư nhẹ giọng ngồi đáp, ngươi dùng nguyên thần của mình, vì thương sinh ngăn trở cướp, ngăn trở xóa đi nhân hoàng, Chu Sắt Long hoàng cướp, 8000 năm trước, thương sinh kỳ thật cũng có quá nhiều gập nạn. Là như thế này a? Là một cái phù hợp ngọc hoàng tiểu chết. Đáng tiếc, tiên sinh nói, ngã đều không nhớ rõ không có chút nào nhớ kỹ. Ngạc Hoàng cười cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Huyền Đô Đại Pháp sư nhìn xem hắn, cảm giác được một đoạn này ý thức ba động bị liệt, sau đó vỗ bụm, biến mất không thấy. Bàn tay bỗng nhiên một rơi, không tiếng thở nữa. Huyền Đô Đại Pháp sư lảo đảo nửa bước, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, nhưng làn nương theo lấy thời gian. Hạ tiên bất tử bất diệt không thể lại sinh sôi ra ý thức mới. Nhất trang mộng một trận khắp nơi đều là trống không mộng, vô biên một cảnh, không nhớ rõ ai là ai, không nhớ rõ ngã là ngã không nhớ rõ đi qua, không nhớ rõ tương lai chỉ là biết, nên muốn tỉnh lại đã qua thật lâu lại phản phất chỉ là một sát na, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trên thiếu niên chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia sáng long lanh mà trong suốt, không có chút nào ô nhiễm, xung quanh đều là mờ tối lại điện, mà trước mắt là một tên đạo nhân, đạo nhân kia tay áo phiêu diêu, đáy mắt tựa hổ có từng tia nồng đậm tan không ra cảm xúc, là bĩ thường hay là thương hại. Cái kia trên bảo tọa thiếu niên hiếu kỳ nói, ngươi là ai a? Hắn trở nên giống như là 12, 13 tuổi thiếu niên, chân đều không thể rậm trên mặt đất, đúng đường. Trước mắt Huyền Đô đại pháp sư mỉm cười bên dưới, đáy mắt bi thương tiêu tán. An ôn hòa cười có chút vừa chắc tay, dựng lấy phất trần, tóc đen đạo trầm, tay áo thanh tịnh tự tại. Dường như là qua khứ 8000 năm không biết bao nhiêu lần gặp nhau, không biết bao nhiêu lần trùng phùng một dạng, nói bần đạo Huyền Đô. Phụng sư mệnh, là bệ hạ Luyến An. A, Huyền Đô pháp sư a. Thiếu niên Ngọc Hoàng gật đầu, Huyền Đô đại pháp sư ôn hòa nói, còn nhớ ta không? Thiếu niên nghi hoặc, nữ khí tự nhiên mà vậy, hiếu kỳ nói, ngay trước đó, gặp qua Huyền Đô đại pháp sư sao? Huyền Đô đại pháp sư trầm mặc, an tĩnh bên dưới, chỉ là tự nhiên cười nói, nên không có. Chỉ là ngươi cùng ta cố nhân, rất giống a. Có đúng không? Đúng vậy, thế nhưng là nhìn kỹ một chút, ngươi lại không phải hắn. Huyền Đô đại pháp sư nói bậy hạ còn nhớ rõ cái gì sao? Ngạc hoàng cau mày, suy tư hồi lâu, sau đó dông nhiên con ngươi sáng lên, dáng tươi cười sán lạn ngươi thơ, nói có. Rất rõ ràng. Hắn hiện tại so trước đó còn muốn nhỏ chút, chân đều dẫm không trên đất trên mặt, lắc lư bên dưới, sau đó liền nhảy xuống đến, triển khai hai tay, con ngươi sáng tỏ, Huyền Đô phán Phật thấy được đi qua 8000 năm hơn 600 thay mặt, mất đi ký ức, mất đi bản thân, mất đi thần thông, ngăn được cái này đẩy tiên thần Phật cái kia từng cái hoàn toàn khác biệt hắn phản phất nhiều đời ngọc hoàng, đều là ở chỗ này. Nhưng là những bằng lưu kiệt đều không có ở đây, chỉ còn lại có non đất thiếu niên dạng này nói ngá muốn, chấn áp thiên đình, chấn thủ lục giới. Dù là bỏ tính mạng của ta, cũng muốn che chở thương sinh. Huyền Đô đại pháp sư thất thần. 8000 năm tiếp, hơn 600 thay mạng ngọc hoàng. Đều là như vậy. Thanh ba dâng lên chương 318, Ngọc Hoàng gặp chấn vó. Một, một, chương 318, Ngọc Hoàng gặp chấn vó. Một, một, chương 318, Ngọc Hoàng gặp chấn vó. Huyền Đô trước mắt có đôi bàn tay hơi lung lay để lại pháp sư trong con ngươi thất thần cùng bi thương tràn ra, hắn như cũng ngậm lấy đạo môn rõ ràng hơi chi khí cơ, hai tay xếp tại trước người, phất trần khoác lên quỹ tay, cho mắt mỉm cười nhìn trước mắt thiếu niên Ngọc Hoàng, người sau cười nói, "Ta nhìn thấy Huyền Đô pháp sư ngươi đột nhiên thất thần là muốn đến ngươi cô nhân sao?" Huyền Đô mỉm cười nói, "Đúng vậy a, nghĩ đến bọn hắn." Thiếu niên Ngọc Hoàng hiểu rõ gật đầu, sau đó tựa hồ không hiểu, sau đó hai tay chắp sau lưng, lung lay thân thể, nói vậy ta nhìn à, ngươi những cô nhân kia, khẳng định cũng không được khá lắm a. Bọn hắn cũng không xứng khi nể cô nhân đâu." Huyền Đô đại pháp sư tiếng nói ôn hòa, Ha? Vì cái gì đây? Thiếu Niên Ngọc Hoàng Lý Chố đương nhiên nói bậy, vì bọn hắn đều không có đến tham qua ngươi a. Để cho ngươi nghĩ như vậy bọn hắn. Thiếu Niên giang tươi cười sáng lạn trong mắt, hắn đứng tại cao cao ngọc thạch trên bậc thang, chắp tay sau lưng sau lưng. Đại pháp sư vóc người rất cao, đứng ở phía dưới vài cự bậc bậc thang, cùng Thiếu Niên Ngọc Hoàng lúc nói chuyện, còn cần có chút túi người, ngậm lấy ý cười, lang tiêu bảo điện văn khí lưu chuyển tiêu tán, để hai người này bên người tựa hồ có từng tia sáng rực, nhưng là cái này ánh sáng ấm áp, chói mắt. Cho nên Thiếu niên Ngọc Hoàng không có có thể nhìn thấy đại pháp sư đáy mắt trong nháy mắt đó phức tạp nồng đậm đến cực điểm tâm tình chột trợn. Chỉ là nhìn xem cái kia thanh tuấn đạo nhân con ngươi âm áp, Thái Dương sợi tóc rủ xuống, nói có lẽ đại pháp sư vỗ tay, nói tới đi, vậy hạ, ta mang theo ngươi đi ngươi ngươi nghỉ ngươi địa phương. Tốt a. Không biết vì cái gì, phiền mệt. Thiếu niên Ngọc Hoàng nhảy xuống, vươn tay kéo lại mền đùi đại pháp sư bàn tay, Thiếu niên bước chân nhỏ, đại pháp sư bước chân tử hoàng, đạo bảo lưu chuyển như từng vân, Ngọc Hoàng dống nhiên cười nói, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy lôi kéo cánh tay, đã cảm thấy rất an tâm, phi thường an tâm. Nại pháp sư, ta có thể bảo ngươi làm tiền sinh sao?" Thanh tuấn đạo nhân bước chân dừng một chút, sau đó trả lời cũng như cái này 8000 rưỡi năm mỗi một lần, mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể." Ngón tay của hắn du xuống, một sợi linh cơ biến hóa, bay ra cái này lằng tiêu bảo điện, sau đó hóa thành lưu quang, bay đến một nơi khác. Ngọc hoàng tại trong cung điện đi ngủ, trong mộng có vô số hình ảnh, có áo đen bảo phục người đạp trên xiển xích lên trời, chẩm đế, có người mặc cao giáp khí cơ băng lãnh, nhìn như quen thuộc lại tựa hồ nam tử xa lạ. Nhưng là những ngày lại đều tan thành mây khói, cũng không thể độ nhớ kỹ. Cái gì đều quên. Ngọa Hoàng tỉnh tỉnh mê mê tỉnh ngủ, mở to mắt, bốn phía tìm kiếm vị tiên sinh kia, lại bỗng nhiên nhìn thấy phía trước phía trước cửa sổ, tiên sinh ngồi tại bàn trước, lần xem hồ sơ, thế là Thiếu Niên Ngọc Hoàng trong nội tâm bùng lòng, hai tay chống lấy giường ngọc, một chút bắn lên đến, sau đó chỉ đi chân đất liền nhanh chân đi ra đến, nói tiên sinh. Thanh em hơi dừng lại, Thiếu Niên Ngọc Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia thanh tuẩn đạo nhân bên cạnh, còn có một tên nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là lông mi trong sáng đạo nhân, búi tóc, đà bảo, phất trần đều là hoàn mỹ vô quyết, không có một tơ một hào không phù hợp lấy thượng, trong ngực ôm một cái mèo ngoại mèo trắng chỉ là cái này một con mèo trắng bây giờ lại đều thân thể đều căng thẳng, mèo đều nổ đứng lên. Đây là nơi nào đồ bẩn, thật đáng yêu. Tiếu Nghiên Ngọc hoàng đưa tay sờ lên mèo trắng. Mèo trắng thân thể kéo căng, một cử động nhỏ cũng không dám, con người đã sớm thành một sợi dây, cứ ngắc ngững đầu nhìn nhà mình lao ra. Cái này ai? Cái này ai? Ngọc Hoàng, đây con mẹ nó ai? Lại nhìn một chút. Ngọc Hoàng, thế là nó trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta sẽ không, hiện tại liền muốn cát đi. Cái kia đoan trang tao nhã ấm áp đạo nhân bình thản dò hỏi, Linh xem lại đế, ngươi gọi ta đến là vì gặp Ngọc Hoàng sao?" Ngay tại lần xem điện tịch thanh tuấn đạo nhân thản nhiên nói, Thái Ức Thiên Tôn chẳng lẽ không rõ sao? Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn nhìn về phía Ume, đua với mèo con chơi đùa thiếu niên mà Hoàng, thở dài, đáy mắt xuất hiện lại một tia thương xót, nói cho nên, ngươi muốn ta làm cái gì?" Huyền Đô Đại Pháp sư trầm mặc hồi lâu, truyền âm nói, "Ta cùng trợ đồng, liên lụy quá nhiều, nhân quả quá nặng đi. Chúng ta không có cách nào ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là ngươi không đồng ý." Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn không đáp. Huyền Đô chậm rãi nói, "Ngươi mới vừa vận chứng đạo lớn phẩm, không có liên lụy, không, có nhân quả." ngươi là trưởng thành sư thuốc môn nhân, thượng thành sư thuốc lưỡi nhác, nhất là lưỡi nhác liên lụy rất nhiều vấn đề, cho nên cũng từ không người đến về ngươi, ngươi có thập phương thiên tôn hóa thân, có thể trải rộng trừ giới, giải tỏa đáng thời điểm tham dự thích hợp sự tình, ngươi có thể che chở thường sinh nỗi khổ. Nhưng là, Ngọc Hoàng bản thân hắn liền đại biểu cho trật tự, hắn vừa chết, lục giới đại loạn 8000 năm, từng bước một gắt gao sống qua tới. Chẳng lẽ, hắn không khổ sao? Thái ất cứu khổ thiên tôn im miệng không nói, nhìn xem bên kia ôm mèo con cười lên sáng lạn trong mắt thiếu niên. Cuối cùng thở dài, thản nhiên nói, ta đã biết, Ngọc Hoàng như vòng, lục giới trật tự không còn. Tương sinh đại bị khổ. Ta cái này vừa mới thành đạo, không rằng buộc, càng không có nhân quả gì đệ tử, là thích hợp nhất. Linh xem đại đế. Thanh tuấn đạo nhân đánh gãy Thái Ứ Thiên Tôn, cau mày nói, người ta mặc dù thở thiếu thời đợi lẫn nhau không vừa mắt, lẫn nhau chính trước, nhưng là thời gian lâu như vậy đi qua, cũng không cần như vậy xa lạ đi. Thái Ứ Cửu Khổ Thiên Tôn trầm mặt hồi lâu, thở dài, hành lễ nói, Huyền Đô đại sư huynh. Huyền Đô đại pháp sư gật đầu, "Ân." Chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân võ. 1 2, chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân võ. 1 2 Hai vị đạo nhân ở giữa bầu không khí rõ ràng phát sinh biến hóa, hai tay ôm con mèo trắng, kia thiếu niên hiếu kỳ lấy lại tinh thần, cho ngực Cửu Linh Nguyên Thánh thân thể đều muốn chết cứng ở chỗ này, một cử động nhỏ cũng cực dám, ngay cả gọi cũng không dám gọi. "Đường Đường, Cửu Linh Nguyên Thánh, hiện tại chỉ dám kẹp lấy cuống họng mèo o hết to." Thiếu niên Ngọc Hoàng cười nói, "Tiên sinh, còn không có hỏi qua vị tiên sinh này đâu." Huyền Đô Đại Pháp sư mỉm cười nói, "Để chính hắn giới thiệu đi." Thiếu niên ngẩng đầu, con ngươi trong sáng, nhìn trước mắt vị kia đoan lệ ung dung đạo nhân, người sau ôn hòa cười cười, sau đó tối người 33 ngày bên trên nhất trong suốt thiên quang từ cửa sổ trong khe hở tiến vào cung điện, phảng phất ánh sáng mông lung mộng, từng tầng từng tầng đạo bảo xoay tròn, ngọc độ ngọc giác gầm thanh thanh thúy, quan dung bàn tay đặt tại thiếu niên ngọc hoàng đỉnh đầu đút đút, tiếng nói ơ bác, như là hồi đáp, Vân đạo thượng thanh môn hạ, hào thái ớt cứu khổ. Ngươi nói, có thể trực tiếp gọi ta đạo hiệu. Thanh âm dừng một chút, giờ phút này hay còn chỉ là thái ớt cứu khổ tiên tôn đạo nhân hồi đáp, Vân đạo đạo trưởng đứng hàng tại phương đông, đạo hiệu. Thanh hoa. Ngọc hoàng ngấn ngủ thanh tỉnh, nhưng lại có thiên lý nhãn thuận phong nhị đề báo, bây giờ thế cục căng cứng nhưng cũng không có thời gian để hắn từ từ tiếp nhận thân phận của mình cùng đi qua, đây là Ngọc Hoàng chức trách, bọn hắn cùng nhau tiến đến Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng bước chân không đủ nhanh, đạo hiệu Thanh Hoa Thái Ức cứu khổ thiền tôn ở bên cạnh hắn, thế là thiếu niên vô ý thức nắm Thái Ức cứu khổ tay áo, sau đó hay là vô ý thức hướng phía phía trước một bước nghền đôi đại pháp sư vươn tay. Lần này, nghền đôi đại pháp sư tròng mắt, Thanh Tuấn đạo nhân nhìn xem chậm chính mình một bước Ngọc Hoàng, lại phản phất lại thấy được hắn chảy máu tươi đối với mình cười nói, ta sẽ không quên ngươi đại pháp sư bước chân không nhanh không chậm, lôi kéo Thanh Hoa Ngọc Hoàng. Cuối cùng không có thể lại kéo lại về đô Đi tới tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, tất nhiên là có Thiên Lý Nhãn thuận phong nhĩ bẩm báo bây giờ sự tình, mặc dù nói hai vị không ở trên tiên đỉnh, không xưng hô đại đế mà tồn chi là Tiên tôn đạo môn đỉnh tiêm tồn tại ở bên cạnh, để Thiên Lý Nhãn và thuận gió hai trái tim đều là hơi hồi hộp một chút, nhưng lại hắn hai cái chiến lực chói cùng một chỗ đánh không lại cự linh thần một bàn tay, vậy mà có thể tại Lăng Tiêu Bảo Điện trước lăn lộn đến nhận được vị, xuống lâu như vậy, vậy dĩ nhiên là nhãn lực, tâm lực đều là nhất đẳng. Thiên Lý Nhãn giả bộ như không thấy được, thuận phong nhĩ giả bộ như nghe không đến, đều là đem yêu tộc ở giữa tình báo bẩm báo đi ra. Sau đó quay người lui ra, trực tiếp lần theo lão hoàng lưu chỉ điểm, tìm được một cây lại rắn chắc vừa thô tráng xây một đại mục trụ, đem chính mình mê đi, linh tính chế độ trí nhớ của mình. Thái Ức cứu khổ thiên tôn nói ngược lại là thông minh thiếu niên Ngọc hoàng tử ngươi có chút trừ lớn, hồi ức lúc trước hai vị thần tướng bảo bảo, cho dù là chống giống Ngọc hoàng cũng là Ngọc hoàng, trong một chớp mắt cảm giác được chính mình cần bảo vệ đồ vật nhận lấy công kích, Huyền Đô suệ bản tay ra đè lại bờ vai của hắn, để cái này nẻ né con mới đệ không sợ cọp Ngọc hoàng không cần lực lượng một phát, nói ngươi có hạo thiên kính, có thể nhìn xem tình huống. Thiên đình còn có bắt cực Lưu Quang sử xuất, sau đó được cho biết Bắc Cự, tứ ngự, cùng Hạo Thiên Kính sự tình. Lúc này mới Minh Ngộ giống như gọi ra Hạo Thiên Kính đến, một tia lưu quang tảng ra, cho dù là mất đi ký ức, Hạo Thiên Kính như cũng chỉ tuân theo tại duy nhất chủ nhân, trên tấm hình nổi lên Lưu Quang, hiện lộ rõ ràng ra toàn bộ chiến cuộc biến hóa, mà thiếu niên Ngọc Hoàng ngồi ở chỗ đó bưng lấy Hạo Thiên Kính nhìn nhập thần, ở sau lưng của hắn, Thanh Tuấn Phải Mãi Huyền Đô Đại Pháp sư, cùng Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn thị là ngồi đối diện nhau. Đàm luận đại thế. Ngoài tam thập tam thiên, vẫn lạc tinh thần, lạc lư quần tinh triển lộ bàng bạc vĩ lực, mỹ lệ sắc lạnh, giọt lớn chói mắt. Cái này giống như là bạn tên của hắn, lượn vòng lấy thế giới, tóc đen rủ xuống sau lưng nữ tử bị quần tinh vây quanh, phảng phất có một loại thời gian rối loạn cảm giác, nhưng là nàng năm ngón tay trắng nõn, nắm chặt trong lòng bàn tay cùng nàng ôn nhu khí chất không phù hợp binh khí nặng. Que ngang, sơn nhạc ngân kích. Thế là quần tinh tán loạn, càng thêm săn lạn. Câu Trần con ngươi hơi liễm, "Tốt, hắn cảm giác được đến từ hậu thổ, đến từ thanh kiếm nặng nề binh khí uy bi hiếp, hậu thổ thương thế kỳ thật cũng có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là có mới địa mạch tiến nhập nạn công chế." Mặc dù như cũ thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng là tương đương với nàng có thể điều khiển lực lượng hạn mức cao nhất biến nhiều, thực lực hay là tăng lên rất nhiều. Tay áo xoay tròn, thân thể tại vô tận quần tinh cùng trong tinh không, phản phất cực kỳ nhỏ bé. Thế là quần tinh tán loạn rơi vào 33 ngày. Hậu thổ trong lòng bàn tay Hoành Tiên giàn độ chống đỡ chạm đất mặt, nữ tử con ngươi đã nổi lên lưu quang, bất chu sơn lực lượng nhẹ ra, đến từ kỳ chi chủ thực lực ở chỗ này một lần nữa sốc lên mới một mặt, cổ tay khẽ động, thế là ngoài Tam thập tam thiên, đại địa một lần nữa trải ra. Thế là một tòa một tòa dãy núi như là trưởng thương đồng dạng tại cái này 30 ngày bên ngoài trong khu vực mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, như thương phong giống như đâm về thiên cung. Câu Trần cùng Hậu Thủ bản thân tồn tại ở trên trời sao băng rơi, dãy núi rừng thường trong tấm hình trở nên nhỏ bé. Liên Phản Phất, Quân Tinh cùng dãy núi chiến đấu, tiến đến mài như chuyên huyết. Một lát tĩnh mịch, oanh. Một ngôi sao cùng dãy núi ba trạm, bắn ra ánh lửa cùng lôi đình đủ để ở nhân gian mang đến chôn vùi tính lực lượng, nhưng là giờ phút này lại là vô số, đến mại cũng hết. Hậu Thủ tay phải nắm Vĩnh Tiên Giản, Đứng tại cái này ngoài Tam thập Tam tiên đại địa phía trên, nàng phong cách cổ xưa trang nhã tay áo xoay tròn, lộ ra trắng nõn cổ tay, nàng tóc đen tung bay, ngước mắt, dưới chân long xà gào hét. Bầu trời yên tĩnh mà hắc ám, từ trái sang phải, từ rất gần về phần cực xa, vô số ánh lửa nổ tung, 100. Không không không dãy núi cùng tinh phần bà trạm, cùng nhau cho bùi, bán ra đủ để phiến tiên thần tuyệt vọng liên miên bất tuyệt khủng bố ba động, làm cho hắc ám trở nên sản lạnh. Chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân vó. 2, 1, chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân vó. 2, 1 Câu Trần đánh vỡ cái này đủ để diệt thế dư ba, Lang Không kéo động mũi tên. Trên bầu trời có vài chục ngôi sao sáng rõ, nhân gian có tinh kỳ trọng sao, tên Huyền Hiêu ngửi sáng lên. Cả một cái trong sao hóa thành câu Trần cung tiễn. Hầu thủ con người băng lãnh, rút ra huynh tiên giản, tiếp tục tiến lên trước. Câu Trần dư quang nhìn về phía nhân gian. Yêu hoàng, ngươi ở nơi nào? Ma Hầu thủ nhưng trong lòng chỉ còn lại sắt cơ. Đứa bé kia đã cho nàng tìm được sau cùng cơ hội thắng, hắn đã không có ở đây. Nàng không thể thua. Thế là hai vị này ngự lại lần nữa chém giết cùng một chỗ, tinh quang sáng lạ. Bởi vì một vị nào đó am hiểu nhất chủ tính trung yêu tộc đại thánh không có tham chiến, bởi vì nhân gian giới ngoài ý liệu xuất binh, toàn bộ trên chiến tuyến trực tiếp cầm cự được, đại biểu cho yêu tộc lần bản hy vọng mấy triệu đại quân đã truyền hướng, mà đấu bộ rất nhiều chiến tướng cũng đã tụ tập nơi này. Quá Tráng Nguyên quân ở đâu? Quá Tráng đã tới. Một bức tinh quân ở đâu? Ta đã tại này. Đại biểu cho chân quân đỉnh tiêm chiến lực mang tính tiêu chí nhân vật một trong, cũng là cực điển thống soái quân trận cự linh thần chân quân giáp bước, vì thế trước khi chiến đấu phong, trên cơ bản, bình thường gia hỏa đều không phải là cự linh thần đối thủ. Mà nếu như đối thủ có thể đánh bại cự linh thần liền đại biểu cho tương đối khó giải quyết, mà nếu như cự linh thần đều bị nh nhại, đó chính là phiền phức lớn rồi. Mà giờ khắc này, hắn nghiêm nghị chỉ quân, thiên giới không có khả năng tham dự nhân gian chi chiến, hậu thủ còn từ bỏ thiên giới, dẫn đến bọn hắn càng không có lý do là kỳ xuất chiến, giờ phút này cự linh thần là có chút ảo não, mắt hổ quét qua, nó như tốc tinh quân quân quân chi nghi chiến bộ đã tới. Trịnh Tĩnh thanh niên nam tự trả lời, "Tại, ân, cái kia sao chép nữ quân nhân đại." Thanh lãnh giọng nữ trả lời, "Tại, ân, ngài tại liền." Ơn, Tự Linh Thần lúc đầu đáp lại một câu, thế nhưng lại lập tức phát hiện không hợp lý, hắn bỗng nhiên một chút nắm chặt ngọc giản, cái trán lồi lên cơn xanh, nhanh chân tiến lên, đưa tay đem trước mặt rất nhiều chiến tướng đẩy ra, liền thấy chúng đều là sắc mặt của cô gái, nhìn xem một cái tóc ngắn nam tử ngồi xổm ở nơi đó, năm lưỡi cuống họng phát ra thanh âm nữ tử nói tất nhiên là ở. Người sau xuyên giáp trụ, lấy chiếc bảo, thân thể cao lớn có uy nghiêm, rõ ràng cũng là một thành viên tinh quân, mạnh ma hữu lực, giọng nữ cũng là mạnh ma hữu lực. Gia hỏa này còn làm không biết mệt, một hồi dùng nam tử thành tuyến, một hồi dùng nữ tử thành tuyến nói chuyện với nhau dụ để gia tăng có độ tinậy. Chơi đến quên cả trời đất. Thỉnh phảng cười nhẹ một tiếng, đạm một câu, cự linh thần cái này ngu ngơ, khẳng định không phát hiện được. Mà nối nghiệp tục biểu diễn. Cự linh thần ánh mắt tham thẳm rơi xuống bà trung quanh chợn lên tính mịch, nam tử kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, cứng ngắc ngẩng đầu, từng chút từng chút quay người, thấy được nắm danh sách, nhận quân tiên phong thống soái cự linh thần, thấy người sau đáy mắt phố lửa, cứng ngắc phất phất tay, cười nói, "À, à a ha, ha ha ha, đây không phải cự linh lão ca như sao? Nhìn ta chầm chậm làm cái gì? Làm cái gì?" Cự linh thần một thanh hào ở nam tử kia cổ áo xách đứng lên, Đáy mắt phú lửa, cả giận nói, "Trâu Kim Nưu, ngươi là đang làm gì? Nưu lang đâu? Chúc nữ đâu? Bọn hắn đi nơi nào?" Hắn phẫn nộ đến cực điểm, mỗi một câu nói liền dùng thô cự cải giống như đại thủ chỉ đâm lão hoàng lưu ngư ngực, người sau gượng cười thất tha thất thể lùi lại, nói ta, ta không biết a. "Thử, ngươi không nói, lão tử cũng biết." Vân Chi Nghi cùng Chúc nữ, cùng yêu tộc Thanh Cảnh Uy có thủ, bây giờ bị vây giết đạo sĩ kia quấy thanh cảnh uy nghị quý, cũng bởi vậy bị đổi giết, lấy cái kia hai cái tính cách, tất nhiên là cầu Bắc Đế mà không đồng ý, độ trộm hạ giới. Thượng thoát đi chưa đến, lại bị thủ riêng tốt một cái hảo hiệp khí độ. Cự linh thần nộ cực, một ngón tay một ngón tay đâm lão Hoàng Ngưu. Kém một chút đem hắn lá phổi cho đâm phát nổ. Lão Hoàng Ngưu cũng không thể chính xác lại trở mặt một lần, gượng gợi lui lại. Cái này Bắc Đế nhất mạch bụng trộm hạ phẩm, là ưu lương truyền thống. Thế nhưng là hắn cũng không dám dạng này trêu chọc, chỉ là viện sau bàn rút lui. Lại bởi vì cự linh thần quân tiên phong thống soái chi chức trách, có con lớn, ngón tay môi đâm một chút, cái kia hắn tị sáng lên, cái này lão Hoàng Ngưu trên người áo giáp liền tản ra một tiếng, bị một tiếng rơi trên bàn. Cuối cùng ngay cả tình quân lệnh bài đều cho chiếm, liền đặt ở bên cạnh trên bàn, Cự Linh Thần trợ tay từ bên hông rút ra một cây côn tiên thẳng, Lao Hoàng Nưu khẽ miệng giật một cái. Song, đến tiến bảo. Lao Vân, chước nữa, Lao Như ta tự lực. Đã thấy đến Cự Linh Thần bên hông côn tiên thẳng để lên bàn, không có bước hắn. Sau đó, Cự Linh Thần từ sau thắt lưng rút ra một thanh kiếm, tại Lao Hoàng Nưu sắc mặt đều trắng bệ, cho là mình đến cho mở cái bục lấy Như Hoàng nhìn soi mói, để lên bàn. Cuối cùng là một viên đại biểu cho tiên giáp áo giáp ngà bội. Cự Linh Thần thủ chỉ thu rồi hóa thành một quần chống đỡ tại lão hoàng lưu lực, nói hai người bọn họ dễ dàng bại. Người tâm tư mảnh, đi lôi kéo bọn hắn, cái này một bộ áo giáp binh khí không có ở trên trời giáp viện lập hồ sơ, ngươi đổi lão giáp binh khí, xuống dưới đằng sau, hạ thủ hành động bí mật điểm, đừng lưu lại cái gì chất ngựa." Lời như vậy, Yêu tộc cũng không cách nào nói cái gì, mẹ nó, trước nữưu lang trực tiếp đem áo giáp cùng binh khí đều ném đi, để bày tỏ bày ra cùng tiên đỉnh không quan hệ, mẹ nó bạch hổ giám binh thần quân binh, khí áo giáp nhiều có thể bảo mệnh cũng biết. Lão hoàng lưu ngốc trợn, nhìn về phía trung quanh tình quân chiến tướng, đã thấy đến đám huynh đệ kia đều ngáp đi qua. Trợ hội hoàn toàn không thấy được hắn. Được rồi được rồi, yêu cái này, đến cùng có đánh hay không a? Vây lại. Lao Ngưu a, chúng ta cùng một chỗ uống rượu đi. Bọn hắn kệ vai sắt cánh, đối với không khí nói chuyện. Lao Hoàng Ngưu ngốc trợ, sau đó cũng hỉ, ha ha ha, ta liền biết, Cự Linh Thần. Ngươi nhất định cũng là từ giữa đó đến qua chân béo. Cự Linh Thần giận dữ, đi ngươi cái Lao Mông Ngưu. Chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân bọ. 22, chương 318, Ngọc Hoàng gặp chân bọ. 22, đây là lão tử chính mình tư nhân giao tình. Đánh xong mẹ nó Nhớ về trả lại cho ta." Một cước đem lão Hoàng Nưu đạp ra ngoài, lão Hoàng Nưu vui vẻ khiếu kiếm, mặc giáp phi nước đại cự linh thần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem phía dưới cái kia đã từng đánh tan đạo môn tiên tôn thượng cổ yêu đỉnh đại trận, "Con ngươi trầm tĩnh, sau đó phất tay để quần thần đều tản ra, nàng sau trực tiếp để hai vỏ rượu, đi vào soát trướng, ngăn cản thuộc về Tiên Thu viện tứ đại thiên vương bên trong hai vị, cười to nói, "Ha ha ha, hai vị thiên vương, muốn đi nơi nào à? Bản tướng nơi này có hai vỏ rượu ngon, thế nhưng là đồ ta, dù sao yêu tộc kỳ đánh cho đầu rơi máu chảy, cùng chúng ta trẻ gì? Ha ha ha, chớ để ý." Chúng ta cố riệu. Cố riệu. Hầu thủ Câu Trần, giờ phút này thế lực ngang nhau. Nếu là yêu tộc giải phóng yêu hoàng chiến lực, liệu trận thì Hầu thủ Nguy, Câu Trần thắng. Nếu là yêu tộc bị ngăn, như vậy Hầu thủ cùng Câu Trần thì cũng là năm thành thắng bại. Trừ phi Hầu thủ thương thế khỏi hẳn, bằng không mà nói thì có thể đánh bại Câu Trần, nhưng là tứ ngữ, thất bại thế nhưng trọng thương chi tắc khó, mà bây giờ mấu chốt thắng bại một con, ở chỗ cái kia yêu tộc mấy triệu đại quân, cùng thượng cổ yêu lĩnh chi trận hiệu quả như thế nào, phải chăng có thể bị ngăn cản. Thái Ức cứu khổ thiên tôn cũng huyền đô đại pháp sư đảm luận thế cục. Thiếu niên Ngọc Hoàng thật sự là không hiểu được những này, hắn cũng không có hứng thú, chỉ là nhìn xem Hạo Thiên Kính, nhìn thấy các nơi thế cục, thấy được có nhân tộc một chi một trăm. Không không không tiết khí phân ra đến, đang liệu mạng công kích, tựa hồ dự định xông vào yêu tộc bên trong, dốc hết toàn lực ngăn cản đại trận ở kia tập kết. Thiếu niên Ngọc Hoàng nổi lòng toan tính, sau đó ánh mắt đảo qua cái kia mấy triệu quân đội, bỗng nhiên nao nao. Tơm mắt của hắn vô ý thất dụ xuống, thấy được cái kia trùng trùng điệp điệp yêu tộc địa vực một cái điểm nhỏ bên trên, vô ý tức để Hạo Thiên Kính hiện ra nơi đó phăng phăng, đã thấy đến đây chẳng qua là một ngọn núi, phía trên dãy núi một tên mặc thành tỉnh đạo bảo thiếu niên đạo nhân bình yên mà đứng, con ở sau lưng đàn, con ngươi bình thản, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Sau đó không biết là đang nhìn cái gì, có chút lướt mắt, ánh mắt trong sáng, tại trong tĩnh này. Thiếu niên Ngọc Hoàng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, nhíu mày hiếu kỳ. Kỳ vậy a, người đạo nhân này, ta tựa như là từng gặp. Ma Tế Vô Hoặc lần đầu, nhìn lên bầu trời xẹt qua yêu tộc, thần sắc bình thản, từ trong lòng nói tiên sinh, ta đã ở nơi này, yêu tộc mấy triệu đại trận ngay tại Tộc Kết, ta muốn trước lúc này, hoàn thành dãy núi Tộc Kết. Đế Tĩnh thinh âm tại Tế Vô Hoặc đấy lòng dâng lên, liền cái này liền cái này. Đây không phải việc khó, thế nhưng là, tiểu tử, có muốn hay không làm một thành lớn? Lớn? Là thật thật to. Nói ví dụ, sức một mình, chính diện xung trận, sau đó đảo loạn mấy triệu liên quân đại trận. Thiếu niên đạo nhân nghe được đệ tính thanh âm, nghe được thanh âm này ổn ổn vấn vấn, mình tính nói, tiên sinh, liền xem như ta thật sự là Thái Sơn phụ quân, dạng này cũng dễ dàng bị lôi kéo ở, khiến nhiều cán chiếc roi, huống chi ta mới là còn tiền kia, cho nên xin ngươi định báo. Lại nói thiếu niên đạo nhân ngước mắt nhìn từ xa, loáng thoáng nhìn thấy vô số yêu khí phóng lên tận trời. Mây cả trời cũng biến sắc, Lỷ Nôn nó nói, "Mấy triệu đại quân a, ngươi chỉ qua bạn, đã là núi kêu biển gầm, huống chi tại mấy triệu, càng có rất nhiều dị thú. Yếm của ta vây chỉ bắt ước, coi như ta thắng qua bọn hắn, muốn giết cũng giết không bao giờ hết. Là lý này mà, nhưng ngươi là không phải quân đi, trên người ngươi có một tiện tuyệt đối phạm vi lớn binh khí. Tế Vô hoặc liền giật mình, chợt ý thức được hắn đang nói cái gì, tiên sinh nói chính là diện Phật chẩm đế. Tại U Minh ngổn mạng thành bên trong, đế tính rõ ràng hài lòng Tế Vô hoặc còn nhớ rõ thứ này, nói là tiếng đàn xúc thế, trong mắt trải rộng trăm rặm không là vấn đề." Mà trận pháp này, mấu chốt nhất chính là cái này mấy triệu liên quân cơ sở. Thiếu Nghiên đạo nhân bên cạnh mắt nhìn thoáng qua phía sau cổ cầm, nói thế nhưng là, ta hiện tại còn đạn bất động cái kia quỹ dây đàn này. Tề Vô hoặc diệt Phật chẩm đế, có thiên điểu nhân thần quỹ năm cái dây đàn, là cùng năm đó phục hi sử dụng các biệt. Mà bây giờ, duy quỹ kia là lấy u minh vô số âm thần chi huyết mà thành, Tề Vô hoặc cảnh giới, kéo không núc ních cái này một tơi. Đế Thính đạo, chính ngươi kéo không núc ních, nhưng là bây giờ dây đàn bên trong có 32 cái điệu tiên bị thần, bọn hắn giúp ngươi kéo. Tề Vô hoặc nói tung kéo đến vang. Văn đạo tiếng đàn cũng không am hiểu sát phạt. Đế Tĩnh có một loại dự định lên tiếng cuồng tiếu xúc động, hắn thật cười ha hả, cười đến hưng phấn không gì sánh được, thân thể đều hơi run rẩy, ha ha ha, ngươi là không sợ trưởng sát phạt, nhưng là nó nguyên bản chủ nhân, cũng không phải không sợ trưởng sát phạt a. Tiên Sinh nói là Đế Tĩnh cười lớn, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, đáy mắt lại bởi vì hưng phấn cực độ mà có chút phế hồng, tại cái này trong vô minh, chỉ chỉ lỗ tai của mình, phục hi chi cảm âm thất truyền. Ha ha ha ha, thất truyền? Thất truyền cái giám a ha ha ha. Chỉ là không có ghi chép tại văn tự thôi. Ta thế nhưng là Đế Tĩnh Lão tử thế nhưng là đế tính, thiên cơ các chủ, nhìn rõ tư đế. Ta đương nhiên biết cái trò chơi này làm như thế nào đạt. Hắn nhìn một chút phía trước điệu tượng thân thể, nghĩ đến điệu tượng lòng dạ từ bi, không đành lòng thương sinh cập nạn. Hắn phải chăng không nên làm ra chuyện như vậy nhường đất dấu khó chịu. Đế tính sục sôi nơi rừng, nghi ngĩ, trực tiếp cầm một tấm vải đem điệu tượng con mắt bịt kín. Sau đó đặt ngông ngồi trên mặt đất dấu Bồ Tát phía sau. Mọi người cũng đừng nhìn. Đế tính giáng tươi cười giữ thượng, Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế phục hỷ năm đó tiến đàn. Ta còn nhớ rõ, Tê Vô hoặc ngươi đã hoàn thành hứa hẹn. Hiện tại nên ta thực hiện ước định của ta." Hắn hai mắt tường đỏ, mà thiếu niên náu nhân đứng tại mấy triệu đại quân trước đó, tay náo phiêu diêu. Tâm niệm vang lên, "Ra đến dạy ngươi, dùng như thế nào ra hoa hoàng bỏ mình, phục hi điên cùng lúc đàn." Chương 319: Tề Bố Hoặc vào trận. 1 1 Chương 319: Tề Bố Hoặc vào trận. 1 1 Chương 319: Tề Bố Hoặc vào trận. Đế Tình Tiếng nói bên trong kích động cùng hưng phấn, Tề Bố Hoặc cho dù là tại cực xa xôi yêu giới cũng có thể nghe được rõ ràng không gì sánh được. Hắn không biết vị tiên sinh này giờ phút này chính quan sát toàn bộ chiến trường Phạm Vi, thậm chí tại thông qua dư ba đến suy đoán hậu thổ cùng câu trần tình hình chiến đấu, mặc dù bởi vì to lớn phụ tải, dẫn đến thân thể của hắn áp lực cực lớn, sắc mặt trắng bệ, nhưng lại đáy mắt ánh sáng cơ hồ muốn soi sáng ra đến. Phục hy chi sắp phát, tiêu hao cực lớn, cho dù là ngươi có cái kia 32 tôn vị thần, cũng không có khả năng cố tình làm vậy. Ngươi có lẽ chỉ có một lần cơ hội, một lần sẽ trực tiếp hao hết lực lượng của ngươi, nhưng là không có hệ, ta cho nệ chỉ đường, nhất định phải phá bữa lần này lại thế. Phá đại thế lại thuần thế sắc đất phong kỳ thì có thể toàn thắng. Tề Bôn hoặc chậm chậm thở ra một hơi, nghe đến từ U Minh địa phủ trợ lực, Lương Miêu thần minh lựa chọn tin tưởng Đế Thính, tin tưởng cái này chính mình hữu tử nhất sinh mới đến trợ lực cùng Minh Hữu, như vậy có thể chân chính trọng thương yêu tộc. Trong bàn tay hắn nắm huyết hạ kiếm, lướt về phía chỗ càn sâu yêu tộc chiến trận, bên hai thanh âm cấp tốc, trận này chính là thượng cổ tam đại định tiêm trận pháp một trong. Theo như truyền thuyết, tốt, không truyền thuyết, chính là yêu đỉnh chi chủ sáng tạo. Nó chính là yêu đỉnh đã từng hộ đỉnh vũ trụ đại trận biến thành, vị cách đã từng là chí cao Một khi là yêu đỉnh chi chủ lấy nguyên bản tư thái thi triển ra, tính phá hư áp đạo thượng thành, cựu khu hoàng hạ, cùng cấp kiếm trên kiếm trận, chính là đỉnh tiêm tuyệt học, sự rộng lớn, mênh mông, nhưng là ngươi yên tâm, hiện tại trận pháp này đã đoạn vô thượng thời cổ uy năng. Nhưng là, cấp độ này cũng là lấy cùng cấp bậc quy mô người bị đánh chết một tên tiên tôn. Nếu như ngươi đơn thuần dần độn cùng nối cứng, phục hy cho dù chết đều được từ trong đất leo ra đem ngươi ấn xuống, sau đó chính mình khiên chiến án, nhưng là, trên đời bản luận, nhất ẩm nhất chắc, hắn mặc dù là mênh mông bằng bạc, không gì sánh kịp, nhưng là, đây là trận pháp là hợp mấy triệu chi chúng mà tập lực thủ đoạn, thế bố hoặc bổ suất, phía trước có yêu tộc đều là tại Hành Quân, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên đạo nhân, đều là giật kết trận. Đây đều là hiện tại thần phục với yêu hoàng yêu quốc chi lực, cho nên cùng tu nhân gian khí vận chi đạo, có thể tụ chúng hợp nhất, đây cũng là vì gì có thể tái hiện thượng cổ chi yêu đỉnh vô thượng đại trận cơ sở một trong, yêu tộc chi khí văn hóa thành ngẩng đầu gào thét tự lang, thiếu niên đạo nhân tay áo phiêu diêu, chớp ngón tay như kiếm, huyết hạ kiếm đã sớm hóa thành một đạo huyết hạ, vận chỉ như kiếm, chỉ là trong một chớp mắt cũng đã đột xuyên chỗ này bị yêu tộc một chi đội ngũ. Đạt đu tới nguyên thần thị chiếu, nhục thân không loạn, âm dương không dấu cảnh giới hắn. Nói là tiên nhân, không có vấn đề gì cả, nhưng lại lại chưa tam hoa tu đỉnh, chưa từng ngảy lên. Thiếu niên đạo nhân cấp tốc lướt về phía yêu tộc càng thêm tụ tập phương hướng. Mà trận pháp này, có mấy triệu chi trúng, cùng thượng cổ yêu đỉnh 365 rẽ trận cơ. Bây giờ yêu tộc đương nhiên không chịu ra toàn bộ trận cơ, nhưng lại cũng ra 36 cây, đại khái vượt thượng cổ cự trận 1 phần 10, nhưng là đây cũng là cực kỳ không được, mà trừ bỏ những trận cơ này bên ngoài, trọng yếu nhất thì là cái này mấy triệu vết mạch riêng phần mình có khác biệt cùng tính khuynh hướng yêu quái hấp, mấy triệu chi trùng à, tiểu tử ngươi có hay không khái niệm? Cho dù là nhân tộc, hai chân cách ra đứng vững cần ước chừng một tiếu trượng, ba thước chi địa. Mấy triệu người như vậy từng cái sát bên đứng xuống, cần bao giải khoảng cách? Tề vô hoặc trả lời, 2000 dặm. Không sai. Tung chi là bản thân cao lớn vượt qua nhân tộc yêu tộc, tung chi bọn hắn còn cần mà cao giác, cầm binh khí, hừ, 5000 dặm chưa hẳn nét bên dưới bọn hắn, tung chi đám da hỏa này sẽ còn điên cuồng trốn chạy, ngươi dưới một chiều, có khả năng hiệu quả cực lớn, có khả năng hiệu quả cực nhỏ, nhưng là, muốn nhanh nhất phá vỡ lại trợ. Tốt nhất biện pháp chính là phế bỏ đại bộ phận yêu tộc năng lực chiến đấu. Cả hai mâu thuẫn, tiểu tử, ngươi cảm thấy nên như thế nào?" Tề vô hoặc ý miệng cũng nói. Thiếu niên đạo nhân bỗng nhiên biết vị tiên sinh này vì cái gì như vậy hưng phấn. Hắn năm ngón tay nắm hập, tự hành bay lên không huyết hạ kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, nhìn phía xa yêu tộc một chỗ giới điện, thở dài nói, "Bằng vào ta làm mồi nhử, hấp dẫn yêu tộc chạy trở về." Đế tính nết nhượng lên, hiện ra khoa trương ý cười, hắn đã có thể đoán trước đến tương lai chuyện sắp xảy ra, đáng tiếc cái kia tỉnh táo lạnh nhạt bạch trạch không ở nơi này, bằng không mà nói chỉ sợ đã sớm mở mắt, đế tính nói mà lại, cần đầy đủ phép lối, đầy đủ dễ thấy, đầy đủ nguy hiểm. "Tiểu tử, ta biết cái này không phù hợp tính cách của ngươi, có thể cái này không có cách nào khác." Ân Tê vô hoặc nắm chặt kiếm, ánh mắt bình thản, lướt về phía phía trước yêu tộc chi trấn một chỗ doanh địa. Nơi đó có yêu tộc 36 cây trận pháp nền tảng một trong, cũng là đế tính chỉ dẫn hắn tìm kiếm được, gấu chốt nhấc một cây, thiếu niên đạo nhân xuất hiện lập tức đưa tới yêu tộc tinh nhuệ chú ý, bọn hắn nhấc lên binh khí, hóa thành lại trận, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân từ đỉnh núi xuống, đạo bào phiêu diêu, tóc đen giờ lên, đang muốn xuất trận. Liên đạo thiếu niên kia đạo nhân đạo quyết hơi lên, tại trong gió sợi tóc khẽ nhếch, thản nhiên nói, "Thưởng tốt, phạt đát." Chương 319, đề bố hoạch vào trận. 1 2, chương 319, đề bố hoạch vào trận. 1 2, lần lượt từng bóng người tụ hội từ thiếu niên kia đạo nhân phía sau mãnh liệt xuất hiện. Trong một chớp mắt, âm phong trận trận, vạn vật tịch liêu, những yêu tộc kia tinh nhuệ chỉ thấy được xiển xích tàn ảnh, sau đó cái gì đều không nhớ rõ, chỉ có thấy được tụ hội từng tôn người mặc áo giáp chiến bào thân ảnh tung bố, nhìn thấy thanh kiếm tự tại đảm bảo, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân có một thanh đan. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một cái kinh khủng danh tự. Phương Thốn Sơn ánh mắt triệt để quy về Hắc Ám. Tại Yên Tĩnh sông núi trong tổ mạch, cái địa thiêu đốt hồi lâu thời gian dày núi rốt cục ngừng nghỉ, thiên khung bên trong, cuồn tình tạn mát ánh sáng từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại, to lớn vô cùng ba xạ có chút nâng lên thân thể. Hắn con ngươi nhìn xem phương xa, những cái kia lúc trước cho hắn không, có gì sánh kịp tính áp bách yêu tộc khí vẫn bắt đầu lui đi. Tựa hồ là rốt cục không hề bị đến cái này khủng bố khí vận áp bách, cái kia mưa to rốt cục bắt đầu rơi xuống. Cọ rửa mà diễm, cọ rửa hơi khói, cọ rửa long hoàng hài cốt. Long hoàng đứng ở trên thân thể của mình. Hắn nhìn phía xa, đáy mắt có một chút bi thương cùng phẫn nộ. Thiếu niên kia đã chết đi, bị xiềng xích lôi kéo, trực tiếp kéo vào trong u minh, hắn đã nhận ra, nếu là ngày xưa hắn, thậm chí có thể trực tiếp một phát bắt được xiềng xích kia, sẽ ra tay chi quỷ trực tiếp từ cửu lũ phong đều một thanh lôi kéo đi lên, sau đó một tay đánh cho chết đi xuống lại, nhưng là hắn hiện tại không được. Nhục thân vẫn diệt, chân linh không chọn bện suy yếu, chân huyết hao hết, giống như phế nhân. Lăng Hoàng thấp giọng than thở lấy, đáng tiếc a, hắn cuối cùng không có thể sống xuống tới. Liền ngay cả yêu tộc liên quân cũng đã tản ra. Xem ra là thật không có có thể trở về. Ta còn muốn lấy, hắn có hay không còn có thể sáng tạo chuyến thuyết đâu. Thoạt nhìn là ta muốn quá nhiều, cũng là, mặt nước dậy sóng, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hào hùng hạng người cũng bởi vì sự tỉnh các loại vẫn lạc, chỉ là, mặc dù biết đạo lý này, mặc dù người ta cũng là dạng này vẫn lạc, Huyền Trần, nhưng nhìn đến hắn cũng đi vào con đường như vậy, trùng phi lạ, trong lòng tức bối. Hắn giống như tại đối với mình đã sớm tan thành mây khói hảo hữu nói nhỏ. Ba xạ giống như có thể cảm nhận được bi thương của hắn, đứng dậy đột trạng, ngáy mắt tựa hồ thông nhân tính, cũng cực kỳ bi thương. Cùng nhau nhìn xem cái này rơi xuống quần tinh. Nhị Tuy Lâm giàn phi điệu dâng lên, dần dần đi xa. Từng cái dữ tợn, uy vũ yêu tộc bay lên, đem chim bay bầy đều độ tán. Hai mắt trắng bệch, miệng sủi bọt mép, trực tiếp càn xuống đất, treo ở trên cây, một đường vừa buột. "Oanh, cho ngân nhưu ra ra ta tránh ra, tránh ra a." Phấn phấn, một thanh liền bỏ, đẹp đẽ không gì sánh được có mạ vàng hoa văn lễ nghi tính tiên kiếm bị lão hoàng nhưu vung lên đến, thế là trước mặt bảy yêu tựa như là cho một cái bộ công anh cho phi nước đại lão công châu đụng một chút, lúc này bay cao 10 mấy mét, chúng điệp na xuống. Thường thường là vẫn không có thể nhìn thấy ai xuất thủ, những yêu quái này liền đã gần cốt đoạn tuyệt tại chỗ bất định đi. Yêu tộc bên trong cường giả đỉnh cao một trong, đã từng bởi vì bằng hiểu đủ nhiều mà có thứ tám đại thánh chi biệt hiệu như Kim Nưu. Cái hiện yêu giới chỉ là lông mày của hắn giơ lên, trong nháy mắt lần theo Vân Chi Nghi cùng trước nữ tận lực giấu vết lưu lại mà đi. Trước nữ nhìn xem rơi xuống mưa to, toàn thân áo trắng, lấy màu trắng băng gấm hệ phát, thần sắc bình thản. Trên thân kiếm chi huyết tại trời mưa dần dần bị gọ rửa, dần dần trở nên thanh tịnh. Vân Chi Nghi đồng dạng dẫn theo kiếm, một đường mà đến, tiềm ẩn hành tích, thu liễm khí cơ. Bục đích của bọn hắn không phải là vì chế tạo giết chóc, mà là vì đem cái tia đỉnh trẻ tại loại nguy hiểm này bên trong thiếu niên náo nhân cứu ra, ngắn ngủi rời đi thiên giới hỗn trận, vốn là đã là cực lớn không làm tròn trách nhiệm. Nếu như còn tùy tiện giết chóc lời nói, không khác là đối với Bắc Đế chi pháp mạch khiêu khích, cũng là đối với Bắc Đế uy nghiêm cực lớn suy yếu. Ở một mức độ nào đó, làm được quả phận, thậm chí có thể sẽ dẫn tới cự linh thần bao gồm thần truy nã. Đến lúc đó không phải là cứu công ra thiếu niên kia đạo nhân, chính mình cũng sẽ lâm vào phiền toái cực lớn ở trong. Trước nữa kiếm mi hơi nhíu, nói với Hoàng hắn, đến cùng ở nơi nào? đã tìm khắp cả, vẫn tìm không được. Không biết Vân Chi Nghi đem một tên yêu tộc điệu tiên trực tiếp đánh cho hôn mê trong đường, sau đó tùy ý nhét vào trong vết núi, lông mày chăm chú nhắn ở, nói nhưng là mặc kệ hắn ở đâu, chúng ta đều muốn cứu trở về hắn, cho dù là cuối cùng thật không thể không liều chết một trận chiến, cũng muốn như vậy. Trước nữa mỉm cười, vốn nên như vậy. Bọn hắn nhất thời im miệng không nói, mà Vân Chi Nghi thì bắt đầu thẩm vấn những yêu tộc kia thảm tử, trước nữa đứng ở trong mưa, nhìn xem bầu trời phương xa, vốn khí nặng nề, bị tầng tầng lôi đỉnh ánh quích, khi thì sáng lên, khi thì u ám tinh thần rơi xuống, đại địa rung động. Đây là kiếp nạn mở ra, so với bọn hắn đã từng phá vỡ cấp càng lớn, rất nhiều. Ma yêu tộc tụ chồng như hầu lưu, ở giữa khe hở chỗ chầm giết, nơi đó kỳ, yêu tộc, thậm chí cả nhân tộc hoạch tâm quân sư đều biết cái này dính đến lực kiếp, mà chiến đấu đến cuối cùng hậu thổ cùng câu trận, ai thế càng lớn chính là cái kia 1 triệu yêu tộc liên quân, thượng cổ đại trận thời điểm, so vương lẫn nhau chiến ý đều là bốc lên đến cực hạn, lẫn nhau đều là chết không được bộ. Tân Vương Lý Duy Phượng thừa dịp thở dốc, nhìn về phía cái kia giết chóc vô song binh gia khôi thủ, cắn răng nói, "Thất ca, ngươi ở chỗ này chuẩn áp, ta mang một nhóm người đi." Chương 319, tề vô hoặc vào trận. 2, 1, chương 319, tề vô hoặc vào trận. 2, 1, Lý Địch nhìn hắn, Trần Vương thở ra một hơi, nói không nghĩ tới, làm oa hoàng sáng tạo tộc duệ, còn có thể cùng hậu thổ nương nương sánh vai mà chiến, đây quả thực giống như là truyền thuyết một dạng a. Từ 8000 năm trước nhân hoàng truyền thuyết mất đi đằng sau, còn có ai có thể như ngươi ta một dạng, lại tới đây chiến đấu. Nhưng là không đủ, dạng này còn chưa đủ, tiếp tục nữa lời nói, chúng ta chưa hẳn có thể ngăn cản cái kia mấy triệu liên quân, yêu tộc đại quân xuất hiện, chúng ta bại lui. Hậu đổ năng năng tất nhận kiếm chế. Ta nguyện lãnh minh 100000, lách qua yếu tộc phía trước chi trận, tiến về nội địa, tung lấy một đỉnh mười, cũng muốn gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Trừ phi ta chiến tử ở đó, trừ phi ta nhân tộc đều là chí tử, bằng không mà nói, những liên quân này tuyệt đối sẽ không bước vào nơi này. Đây là muốn đi làm con rơi. Phạm La đại trận đều là muốn lấy yếu thắng mạnh, hiện tại lấy 100. Không không không chi tiết gây phá bẫm mà bảo yếu tộc đại trận, không khác chỉ dùng của mình tính mệnh cùng huyết dục đi ngăn chặn đối diện, là thập tử vô sinh cục diện, lý đích mừng đầu, khắc cuốn mặt là huyết sắc, nhìn xem đệ đệ của mình Binh gia Khôi thủ đấy mắt cũng có chút nào chần chờ, không, có chút nào biến hóa, nói tốt. Ta cho ngươi 1500000. Dù là toàn bộ chiến tử tại Tha Hương nơi đất khách quê người, cũng muốn nhớ kỹ, nhân tộc Hoa Tư chi miêu duyệt sẽ không trốn. Lĩnh mệnh. Ngắn gọn nói chuyện với nhau, dứt khoát biệt ly. Như vậy chính là sinh tử. Tần Vương giơ lên binh khí của mình nhân hoàng tộc hoàn tổng, tại lúc này từ bộ sinh tử của mình, từ bộ chính mình quân bị, từ bộ dung nạp chính mình khí vận, hắn nắm trong tay Tần Vương ấn tỷ, đột nhiên một kiếm chém mát, thế là bàng bạc chi khí bao phủ tại chính mình quân trận bên trên. Khi nhân gian hoàng gia lãng quên lịch lợi của mình, làm nhân gian khí vận lưu chuyển một vòng mà không phải điểm cuối cùng thời điểm. Nhất tộc khí đem lại lần nữa đạt được hiện lộ rõ ràng. Hắn dội ra tràn đầy máu tươi bàn tay, cầm lên hoa tư nhất mạch trên kỳ. Hoa. Trường thương lắc xong, con mắt trừng lớn, sau đó lao tới tử vong. Phía sau thiết kỵ dòng lũ không có chút nào chần chừ, dù là phía trước là tử vong giống như tuyệt cảnh. Tại tuổi trẻ này ngắn ngủi chi sinh linh trên thân, trong một chớp mắt bắn ra dũng liệt chi khí, cho dù là trưởng sinh cửu thị kỳ cũng vì đó động dung. Đây chính là hoa hoàng sáng tạm nhất mạch. Nó trong nguyên thần, cương hợp bắn ra như vậy tuyệt cảnh nhân tộc công kích, yêu hoàng trong mắt, không lắm để ý, hắn thậm chí không có lấy xuất toàn lực, mặc dù cùng câu trận nó tác, đến lúc đó hắn không có ý định bán mạng câu trận, câu trận cùng hậu thổ lưỡng bại câu thương, đối với hắn mới là đúng mức lựa chọn, vì thế hắn thậm chí nguyện ý ở chỗ này gắn bó cái này cục diện bế tắc. Dù là đại giới là yêu tộc vô số thuần túy chân thành chi huyết, đây là ngự đại giới, mà bẩy yêu bắt đầu đồng dạng không để ý đại giới ngăn cản, ngay tại lần này điều động đồng thời, Cơ hội là tất cả yếu tố cùng kỳ cảnh giới cao chiến lực đều đã nhận ra một cái có thể sừng có thể nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc biến hóa, một cái khả năng để cái này 150. Không không không tiết kỹ thuật giết ra ngoài khả năng, yếu tộc mấy triệu liên quân tới gần tốc độ, đột nhiên trở nên chậm. Mây kín biến mất. Yêu hoàng ung dung không đợi ngừng. Hám trong nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì. Trận cơ. Dấu kín đến vô cùng hoàn mỹ trận cơ. Hoặc là nói, khống chế kết trận đằng sau tốc độ viên kia trận cơ bị đánh nữa. Ai? Ai có thể làm đến? Viên kia trận cơ ở nơi nào, cùng nó tác dụng cùng ý nghĩa? Hắn liền ngay cả câu Trần Cùng chúc Lăng Quân đều không có nói qua, lại có ai có thể làm được? Ai có thể không gì sánh được tinh thuần tại Bao La vô cùng yêu giới, cùng cái kia mấy triệu trong đại quân, chính xác tìm kiếm được điểm này. Hắn trường lớn mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng, ánh mắt phản phất vượt qua từng tầng từng tầng tận xuống núi, dòng sông, thấy được chỗ kia doanh địa, cũng hoặc là nói, vài tòa doanh địa, mà tại hiện tại, nơi đó trận pháp cơ sở đã bị đánh phá, yêu tộc chiến tướng hoặc chết hoặc bất tỉnh, thiếu niên đạo nhân vươn tay, đặt tại trên trận kỳ, trong u minh đế thỉnh hai mắt sâu thẳm. Trong u minh nam tử sắc mặt trắng bệ, nhếch miệng lên, năm ngón tay có chút mờ ra. Đế tính thần thông chiện hai. Trợ giúp Tề Vô hoặc Triệt để nằm trong tay trận cơ này, mấy triệu đại quân muốn kết hợp làm một, hóa mã bị trận, liên lạc tầm quan trọng vượt qua mà khác, cái này một tòa to lớn trận cơ, ngay tại lúc này mấy triệu đại quân đệ mà điều động cùng cấp tốc liên lạc một trong những hư tâm, thiếu niên đạo nhân trên năm nó đây, từng tia từng sợi lưu quang thẩm thấu nhập trong đó, dựa theo đế tính thanh âm, cấu trúc trận pháp mới. Sau một khắc, từ nam về phần của bắc, từng đạo thanh âm thanh thúy liên miên bất tuyệt nộ tung. Lưu Kim Như ngay tại xác định phương hướng, phát hiện bị chính mình trực tiếp treo ở trên cây yêu tộc bên hồ ngọc bài sáng lên. Lăng Hoàng nhìn thấy lúc trước một nhóm kia bị tể bố hoặc giải quyết hết yêu tộc chiến tướng trên người Ngọc Bài cũng sáng lên, khẽ nhíu mày. "Chư nữ, Vân Chi Nghi, thậm chí cả là Tiên Yến, Chư Thánh, Kỳ, Yêu Hoàng, đều là đã nhận ra yêu tộc các chiến tướng bên Hung Ngọc Bộ sáng lên." Chợt có thanh bình thanh âm, cùng một thời gian tại cái này toàn bộ chiến trường, toàn bộ đại cục bên trong dâng lên, bần đạo tể bố hoặc. Nưu Kim Nưu bước chân chỉ trệ, dỗng nhiên ngẩng đầu, "Bố hoặc?" Chư nữ con ngươi bỗng nhiên co bảo, "Là bố hoặc." Lăng Hoàng một mình uống rượu động tác ngừng một lát. Thái thượng Nguyên Vi Trúc Long quân đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn trước mắt một bài, "Gia chi tiên mệnh, Thần Vương cùng lý địch trường lớn con ngươi, phu tử, tiên sinh." Chương 319, Tề Bố Hoặc vào trận. 22, chương 319, Tề Bố Hoặc vào trận. 22, Nguyên doanh nguyên quân các loại ba vị nguyên quân đều là ngơ ngẩn, không dám tin. Đế Thính dựa vào trận pháp này chờ cơ, nắm trong tay toàn bộ chiến trường vô số ngải bài, sau đó thanh âm của hắn tại Tề Bố Hoặc đấy lòng không ngừng bay lên, nói như ngươi biết, Tề Bố Hoặc, đây là một trận lớn, lớn đến trình độ gì đâu? lớn đến chân chính toàn bộ lục giới vận mệnh tại ngươi một ý niệm. Hân, dạng này có lẽ còn chưa đủ, bởi vì ngươi làm qua rất nhiều lần, nhưng là lần này là Phục Hy sẽ cười lớn ôm ngươi loại kia đi. Đế tính con ngươi trưởng lớn, mà thể vô hoặc cùng ý nghĩ của hắn vào lúc này không gì sánh được phù hợp. Đem đại lượng yêu tộc hấp dẫn tới đây. Sau đó, phá đi. Ha ha ha, không sai, không sai, cho nên, ngươi muốn đầy đủ phế lối, tới tới tới, ra cho ngươi nghe nghe nhìn năm đó Phục Hy nếu như đối mặt với tình huống như vậy sẽ như thế nào nói đi. A ah ha ha, ta đều nhớ kỹ đâu chợt có ba đạo mà ứng dụng thanh âm tại đệ vô hoặc bên tai hiện hiện, phàm phất như là trượng cổ thái cực thiên hoàng đại đế phục hi, tựa như là nhân tộc tiên tổ một trong hi hoàng tại mở miệng. Tại đối với mình xa xôi tuế nguyệt đằng sau mặt duyệt mở miệng. Đối với nhân tộc tới nói, cái này tự có một loại vượt qua tuế nguyệt lắm mạn. Thiếu niên đạo nhân trong mắt sau đó ôn hòa nói, quả nhiên, ta vẫn là không thích hợp tiên tổ nói như vậy phong cách. Thanh âm như vậy truyền khắp toàn bộ yêu tộc. Đế tính không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể hấp dẫn bọn hắn tới đây, liền có thể Yêu Hoàng muốn xuất thủ, nhưng lại bị Nguyên Doanh Nguyên Quân mấy vị Nguyên Quân cũng tây nhạt, chung nhạc nó lại, Nguyên Doanh Nguyên Quân cùng Nguyên Chấp Nguyên Quân đấy mắt có vẻ mừng như điên, Thiếu Niên, kia đạo nhân, cái kia tại Nương Nương Bình Tĩnh tự thuật bên trong, bị sọ xuyên trái tim cùng thân thể mà treo móc ở phòng đô thành Thiếu Niên đạo nhân, vậy mà còn sống đi ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn còn sống, còn sống. Trận trong lòng căng thẳng, nghĩ đến Thiếu Niên kia đạo nhân chẳng hái, hẳn là chịu đựng vô số thống khổ, toàn thân đạo bảo nhuốm máu trọng thương bộ dáng, hắn hiện tại xuất hiện tại U tộc nội địa là muốn làm cái gì? Trong nháy mắt có vô số suy nghĩ hiện lên ở nguyên chớp nguyên quân, hiện lên ở Tây Nhạc, thậm chí cả là côn lôn sơn thần các loại biết thiếu niên đạo nhân đối với hậu thổ đương nương trợ giúp, cùng nó bỏ mình kỉ trong lòng. Chẳng biết tại sao, có một loại bất an cùng lo lắng. Quả nhiên, theo sát phía sau, thiếu niên đạo nhân tiếng nói liền bình thản vang lên: "Yêu hoàng, ta trong tay có đất phong kỉ đồ bận, mà ta bây giờ đang ở ngươi yêu tộc trên điệu mạch yêu hoàng tự ngươi trong nháy mắt có bảo. Một câu nói kia, tại trong ngày thường cái gì cũng không tính, nhưng là ở thời điểm này, tất cả mọi người ý thức được một chút. Kẻ vô hoặc nếu là ở yêu tộc trong điệu mạch đất phong kỉ, Như vậy hậu thủ. Yêu Hoàng Cả giận nói, ngăn lại hắn. Mơ tưởng chém giết đống niên kết liệt, nhưng là lúc này, yêu tộc vậy mà không cách nào lui về, yêu hoàng thành âm bạo ngược truyền tới nguyên bản định tự bỏ trở về, mà lựa chọn trực tiếp trợ giúp tiền tuyến chúc Long quân bên hai, nói tiến đến xé nát hắn. Chúc Long quân nói nhưng là, vậy hạ, chúng ta nếu là rút lui, ngài thì không cách nào trợ giúp câu Trần đại đế. Nhưng là hậu thủ sẽ mạnh lên. Sẽ khó mà đánh bại, sẽ không có cách nào đánh bại. Nhưng là ta đối với ngữ khoảng cách sẽ tản ra. Bị chân chính một chút đâm chọt yếu hại yêu hoàng từng chưa nói ra, nói toàn bộ lui về. Suốt năm, mà nơi này biến hóa cũng bị bởi vì kỳ cùng yêu hoàng đại, mà có thể thời thời khắc khắc chú ý nơi này, Câu Trần cùng Hậu Tổ đã nhận ra. Câu Trần trong nháy mắt đã nhận ra yêu hoàng tâm tư của mình, mà Hậu Tổ thì là không phải vậy. Nàng đầu tiên là bởi vì thiếu niên đạo nhân thoát khốn mà vô tận mừng rỡ, chợt liền đã nhận ra không đối. Cơ hội tất cả kỳ yêu tộc, cùng mọi người đều sau đó một khắc ý thức được vấn đề chỗ. Ở chỗ này, tại hiện tại tất cả mọi người biết cái kia mấy triệu yêu tộc chính là trận chiến này mấu chốt tiết điểm thời điểm, thiếu niên đạo nhân hành vi lại không khác là tự tìm đường chết, chủ động bộc lộ ra có thể sắp đất phong kỳ. Cái kia càng giống là đang hấp dẫn mấy triệu yêu tộc tiến đến vây giết hắn giống như, hầu thổ giờ phút này bị kiềm chế quá nhiều tâm thần, không cách nào tìm kiếm được đề bu hoạch. Nhưng là nàng còn nhớ rõ thiếu niên kia đạo nhân bị treo ở phong đô thành, toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Mặc dù không biết hắn là thế nào thoát khốn, nhưng là tất nhiên gian nguy, tất nhiên thống khổ. Giờ phút này trước mắt nàng cơ hồ có thể xuất hiện thiếu niên kia đạo nhân sắc mặt trắng bệch, thất tha thất thể, từng bước một đi ra phong đô u minh hình ảnh, đuôi tóc tán loạn, toàn thân đạo bào nhuốm máu ngồi tại yêu tộc trận pháp bên cạnh bộ dáng. Tái Nhược cung có sinh, cơ trên khuôn mặt còn mang theo ôn hòa thân sắc, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở hậu thủ trong lòng. Thiếu niên kia lão nhân, đứa bé kia, chẳng lẽ là cũng nhìn thấy hiện tại kiếp nạn này tâm, sau đó, hắn dự định làm cái gì? Ngươi sức một mình, làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn? Không cần, đừng làm chuyện điên rồ. Không cần. Hậu thủ vô ý thức muốn vân gia thần niệm đi tìm hắn, lại bị câu thần một chút phát hiện sơ hở, một tiếng mũi tên phóng tới, hậu thủ trở tay lấy ban thiên giản đánh nát một chiêu này, mà thần niệm bị phế thu hồi, nhưng lại mượn từ ký bọn họ nơi đó liên hệ. Nghe được tiếng niên náo nhân bình hòa tiếng nói, đó là rất phổ thông một câu, tại tất cả nhân tộc, yêu tộc, kỳ, trước dư nhu lang trong hai, lại mang theo một loại bình thản dữ liệt cùng hy sinh hư vị, bần đạo, phương tổn sơn tệ bộ hoạt. Ở đây chờ đợi yêu tộc mấy triệu con thế. Hậu thủ náo hải trống rỗng. Không cần. Hai tấm đều là 6000 chữ trở lên, hết thảy 13.0000, bởi vì chương 2, không tất biết, hôm nay biết có chút chậm, cho nên chế điểm. Chương 320, thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, lịch loạn bất bật, là vì phục hỉ điên cuồng thanh âm, một, một, chương 320, thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng. Lịch loạn văn quận, là vị phụ phu hi điên của Quỳnh Thanh Âm, mục 1, 1, chương 320, thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, lịch loạn văn quận, là vị phụ phu hi điên của Quỳnh Thanh Âm quá mức non nớt, quá mức ngu xuẩn, hầu thổ. Câu Trần khó được mà miệng, nữ khí như là tinh thần bản thân bình thường cảm nhận, mang theo đạm mã sa sôi. Lúc trước hầu thổ lấy từng bước làm gì chắc đó áp chế đi ra ưu thế bị hắn lật về đến rất nhiều, nhưng lại nhưng trong lòng thì từng kia không nói ra được tức giận càng nhiều. Tiếng nói mênh mông bình thản, cho tới bây giờ ngươi lại còn tồn tại có quan hệ cắt thương sinh chi tình ngu xuẩn như vậy suy nghĩ, từ lúc mới bắt đầu kỳ gắn bó địa mạch, đến bây giờ làm một người mà quấy tóc niệm, người ta đều là ngự, từ nên ngăn được bọn nội, tuy là người náo chết, cũng không trả lời lên từng tia gợn sóng, đại đạo vô tình, vận chuyển nhẫn nguyện. Buộc cho ngươi sống thời gian lâu như vậy, ngay cả điểm này đều không có kháng phá sao? Buồn cười a câu Trần Đại Đế chiêu thức càng phát ra lăng lệ, tiếng nói bên trong mang theo trùng kích đạo tâm thần vận. Hầu thủ trở tay lấy ban thiên giảng đánh nát cổ sáng giống như mũi tên, làm cho vô số ngôi sao mảnh bụng tản mát, lệnh lập nói, bởi vì ta cùng nệ, cùng các ngươi cùng khắc nhau. Hắn vì kiểu ta thương thế mà buôn ba tại chỗ nguy hiểm nhất, bởi vì đáp ứng đông nhạt hứa hẹn mà bị yêu giới vây giết, bởi vì chữa thương cho ta mà xâm nhập hiểm địa, bị hang hại mà bị nô sát, bây giờ thật vất vả sống tiếp được, vẫn còn muốn lấy tính mạng của mình làm ngôi như, hấp dẫn ngươi cái kia mấy triệu yêu tộc đại quân. Nếu ta thế là, còn có thể trợ ư? Chẳng phải là rơi vào các ngươi chi đạo. Hoang đường. Thân này chi là người ngự, chính là ngăn được được nội, điều kiện đại đạo, vạn vật đều là ta chi lời chú giải, thương sinh chi vị sinh tử, vạn vật là ta mà động, tất nhiên là đương nhiên, huống hồ, ngươi nếu là biết như thế nào đại đạo. Như thế nào trong dòng lên chân quý sinh linh kia cái chết, cố gắng nhất tốt lợi dụng hắn lấy cái chết của mình làm cơ hội sáng tạo ra cơ hội cùng thời gian mà không phải cảm giác được bị thương. Lại càng không nên muốn đi cứu hắn. Câu Trần lại lần nữa dẫn động quần tinh, không có kỳ thủ muốn cứu quân cờ. Cho tới bây giờ còn lưu lại có cảm tình loại này vật vô dụng, hầu thổ, ngươi căn bản không xứng là ngự. Lựa La đại đạo, cho là vô tình, ngươi nên để quân cờ này đã chết có chút giá trị. Vô tận quần tinh sáng chói giọng lớn, không ngừng mà văng kích xuống, phát ra bên ngông giọng lớn lưu quang, bị hầu thổ lấy văng tiên giằng cuốn sát. Câu Trần Chiêu thức như thiên hà chút xuống, hắn tựa hồ là bởi vì hộ thủ hành vi mà có chút tức giận, chỉ là nhưng lại không biết cái này tức giận đến tận cùng đến từ nơi nào, người dạng này mềm yếu tính cách, làm sao có tư cách trở thành ngự? Từ thượng cổ thời điểm ngươi giống như này, ngươi không đủ tỉnh táo, ngươi không đủ vô tình, ngươi không đủ thể hợp đại đạo. Ngươi lấy đại điệu dung nạp những cái kia nhỏ yếu sinh linh nghỉ lại, bởi vì cuồng phong nổi giận, ngươi chú lên rẽ núi cho bọn hắn chặn lại cuồng phong cùng mưa to, ngươi cho phép cây tối nhỏ yếu như vậy không linh tính sinh linh ở trên người của ngươi sinh trưởng. Ngươi thậm chí bẻ gãy binh khí của mình bất chu sơn ngăn trở điên cuồng của cậu công, thiên địa khuynh đảo thời điểm, ngươi dâng lên tứ cực chống đỡ bầu trời cùng đại địa. Ngươi dùng sông núi ngăn trở hỏa diễm, ngươi tiếp nhận dòng nước, ngươi thậm chí mềm lòng đến cho phép những cái kia người nhỏ yếu tộc, yếu tộc, dùng đại địa tảng đá kiến tạo phòng ở che chở nhỏ yếu bằng hắn. Hậu thủ a, như thế mấy cái cấp kỳ ngươi một mực, vẫn luôn là nhỏ yếu như vậy, đều là như thế xử chỉ theo cảm tính, cho nên, ban sơ ngươi mới chỉ là cái ngự, mà từ đầu tới cuối không cách nào đến cực cảnh giới. Câu Trần phẫn nộ tựa hồ rốt cục ngăn không được. Công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng một tia điện tự hồ xuyên thủng hậu thổ binh khí, bất chu sơn oanh thiên giáng tụ tay, bay về phía bầu trời, linh liễm xoay tròn, mà câu Trần mũi tên cũng nhất thời hao hết, rứt quát năm cái này chiến cung là lưới lao, hướng phía hậu thổ đống nhiên đánh xuống. Hậu thổ bằng tay bắt lấy hàm chiếc cung, một tay khác cầm cái kiếm phản phất lưu động tình quang hội tụ dày cùng. Hai bị ngự tranh đấu cơ hồ muốn đánh vỡ cái này ngoài tam thập tam thiên. Hậu thổ tựa hồ chỉ kém một đường liền bị hắn lấy cung phách trảm mà chết, nhưng là một đường này nhưng lại cực kỳ gian nan, khó mà tới gần. Liền ngay cả cùng ta giao phong ngươi cũng phân ra 1 phần 3 kỳ gắn bó địa mạnh, bảo hộ những cái được gọi là sâu kiến, thậm chí còn có đảo ngũ công kích ngươi yêu, thậm chí dám can đảm ở chỗ ở của ta thiên khung cùng ta chiến đấu, là lo lắng ở phía dưới sẽ tác động đến tương sinh. Mềm điếu, sự trí theo cảm tính, không hiểu được như thế nào lại đạo, không hiểu được quan sát tương sinh, từ thượng cổ mấy cái cấp kỳ ngươi dạng này vấn đề đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ngươi so ta càng giống bạn loại chi chủ. Câu Trần tức giận cùng sát cơ rốt cục bạo phát đi ra. Hắn nhìn xem cái kia từ ban sơ đến bây giờ đều yêu chiều lấy thương sinh ôn nhu nữ tử. Dòng sông cuốn quanh lấy người, bạn vật hướng tới người, ba ổ nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ thế tự người, ngay cả hỏa diễm cũng sẽ ở dãy núi phía dưới phụ phụ, chim bay cuối cùng rơi vào phía trên đại địa, cho dù là bầu trời mây, cũng cuối cùng một lần nữa rơi vào trong lòng đất, thậm chí nhân tộc cùng yêu tộc sau khi chết đi, đều muốn mai táng tại đại địa trong lòng ngực mới có thể đến an ổn. Là hết thể điểm xuất phát, là hết thể điểm cuối cùng. Thừa Thiên làm đeo, là gánh chịu thương thiên, bắt trước đạo pháp chi đại địa mẹ. Đại đạo vô tình, vận chuyển nhân nguyện. Đối với bạn loại bạn vật, khi muốn hình chi lấy pháp, ước chi lấy luật. Câu Trần Bình Khỳ chậm rãi chém về phía hậu thủ cái cổ, "Con người băng lãnh, ngươi dạng này mềm yếu ngự, căn bản không có tư cách chiếm trước con đường của ta." Chương 320, Thượng cổ yêu đỉnh chi uy hoàng, nghịch loạn văn vật, là vị phục hi điên củang thanh âm. 1 2. Chương 320, Thượng cổ yêu đỉnh chi uy hoàng, nghịch loạn văn vật, là vị phục hi điên củang thanh âm. 1 2. Nhưng là công kích của hắn lại bị cái kia Ôn Nhu nữ tử dùng bàn tay gắt gao chống đỡ, bàn tay xuất hiện như tê liệt vết tích, liền như là đại địa sẽ rách. Hậu thủ Hoàng Địa Kỳ Bình thản nói, đó là bởi vì ngươi đối với ta đã từng ngự có quá lớn hiểu lầm. Con đường của ta căn bản không phải bắt đế và giằng buộc, cũng không phải ngươi điều khiển. Vạn vật là của ta hải tử, ta cũng không phải là vạn loại chi chủ, mà bây giờ cái kia vì ta mà buôn tẩu, vì ta mà bị ngự sát hải tử lại lần nữa đi đến con đường này, nhưng là hữu tình trung tính, phải đứng đầu tiên tự nhiên là hy vọng hải tử có thể an toàn, mà khi phát hiện, huynh đã không kịp lại ngăn trở thời điểm câu trận, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Sau một khắc, câu trận phát hiện hậu thủ trong lòng bàn tay, thủy hỏa chi khí bắt đầu làm trận. Đại địa rung sôi địa hỏa, cả vực dòng nước. Cái kia ôn nhu nữ tử chỉ là nói, Bất Chu Sơn. Câu Trần con ngươi bỗng nhiên co vào, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia bị chính mình đánh bay vành thiên giạn xoay chậm chậm, sau đó băng tán, tán đi binh khí nội hạch, sau đó, thượng cổ chi tiên trụ, lại lần nữa tái hiện nơi này, vô thật cao, vô tận nặng, vân khí mênh mông, khí cơ ngùn, Bất Chu Sơn ầm vang rất xuống, đem cái kia 33 cung thái cực câu chợ cùng ở vang lên xuống, chớn ác. Toàn bộ 36 trọng thiên cùng nhau rung động. 33 ngày bên trong, Bất Chu Sơn như trưởng kiếm trùng thiên, mà đang câu chân thật thần trong nháy mắt, hậu thủ hoàng điệu kỳ năm ngón tay bỗng nhiên kéo một phát, tóc đen bay phấp phới, hai mắt hơi có phiếm hồng. Trong lòng bi thống, bất luận cái gì có có mối tính cùng cha tính xinh linh. Tại hai tử vì chính mình mà liều mạng chết, thậm chí đã bị ngược sát, còn lưu lại một hơi, muốn đi lấy tính mạng của mình làm mồi nhử, toàn thân nhuốm máu, thất tha thất thểu lấy đi hấp dẫn mấy triệu đại văn, làm cái kia tình thế chắc chắn phải chết thời điểm. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là hy vọng hai tử có thể an toàn, mà khi phát hiện, mình đã không kịp lại ngăn trở thời điểm. Thì là, đối với cựu địch chi sát sát Bất Chu Sơn lấy xuất kỳ bất ý vương tức trấn trụ câu Trần Tiên Tinh cùng cung điện. Không để ý bàn tay trong nháy mắt bị rỉ ra máu me đầm đìa, vậy mà ngạnh sinh sinh đem câu Trần cung tiễn trực tiếp kéo đứt. "Ngươi không nên dựa vào ta, câu Trần." Câu Trần con ngươi bỗng nhiên co bảo, "Mau lui." Cũng đã không còn kịp rồi, một cú không thể địch nổi lực lượng để trên người hắn áo giáp bắt đầu vỡ nát, đầu tiên là Ôn Nhu thủ trưởng ẩn ký, chợt có vô số vết rách từ nơi này trên bàn tay bắt đầu phân liệt, lan tràn, cuối cùng toàn bộ không gì sánh được hoa lệ lại ung dung chiến giáp vỡ nát, hóa thành bột mịn bình thường tình tần hỗn ánh sáng tàn ra. Tứ ngữ bên trong tất bị ma lực. Hậu thổ thứ nhất. Nhìn lên bầu trời bên trong trong một chớp mắt gãm đạm đi thiên tinh, hậu thổ hai tay máu me đồng địa, đứng dậy, phía sau là sâm niên bằng bạc, trấn áp câu Trần Thiên cung bất chu sơn, tóc đen vũ động. Nữ tử Ô Nhu nhắm mắt lại, nghĩ đến thiếu niên kia đạo nhân ngày xưa luôn luôn chấp nhất cùng ôn hỏa, hắn nên từ xiển xích xuống tới, toàn thân nhuốm máu, từng bước một đi ra phong đồ, đạo bào nhuốm máu, sau đó bình tĩnh chịu chết ra một cái bởi vì chính mình ngủ say mà cửa nát nhà tan, tuổi nhỏ liền lang thang đảo vòng, an vào cây rễ cỏ, uốn vào hòa với bùn đất nước mưa sống sót hài tử. Sau đó bởi vì cứu mình mà bị nam cực tôi động, bị phong đông ngược sát treo lơ lửng, hiện tại lại lần nữa đi chịu chết. Lần này, tôi không cần bẩn đạo lại đến ban cầu nương nương đi. Bô hoặc ban cầu nương nương mà chính mình đã khó mà ngăn cản, trong lòng giống một khối nhỏ giống như, hầu thổ từ từ mở mắt, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng bi thương và cái kia ẩn hơi không thể ngừng đâm nói. Gian tướng chữ 1, 33 ngày đã bị không chu toàn trấn áp, thiên tinh không chuyện, câu Trần, sau ngày hôm nay, thiên đỉnh tứ ngự sẽ chỉ còn lại nam cực cùng bắc cực. Tôi giết không được ngươi. Hậu thổ năm ngón tay bỗng nhiên nắm hận, máu tươi rơi xuống. Ta cũng sẽ đem ngươi, đánh rất đượm vị. Hậu thổ hai tay máu me đầm điếng, thần huyết rớt xuống, xuyên thủng 33 ngày vân khí, từ phía phía dưới rơi xuống, đã rơi vào từng tầng từng tầng thiên quái cùng, có thần tiên hoàng hốt, có cung điện lấp lừ, vạn vật đổ sụp, hào quang tiêu tán, từng tầng từng tầng mà rơi, cuối cùng từ Nam Thiên môn bên ngoài hạ xuống, có gió thổi tới, giống như nhập đại địa, sau đó bị dậy chiến dẫm đạp ở trong nước, lóe lên đến từng tầng từng tầng thủy quang. Chu sát để bố hoạch, nương theo lấy gầm thét, vô số yêu tộc nhanh chóng tập kết tại một chỗ, ghi cùng nhân dân giới chiến tướng đều là cùng nhau đỉnh thương thuốc ngựa, điên cuồng chặn đường trước đây tuyến yêu tộc chiến trận, nguyên doanh nguyên quân các loại ba vị biết tể vô hoặc từng chết bởi phong đâu nguyên quân không để cập tới, liền xem như lại như thế nào người ngu xuẩn, đều biết thế cục bây giờ, đều biết Tiêu niên kia đạo nhân lấy sức của mình, đối mặt mấy triệu đại quân, thì hẳn phải chết, thì là đang dùng tính mạng của mình đến vì tất cả người tranh thủ thời gian. Nhân dân giới thiết kỵ đều có thể cảm nhận được loại kia binh liệt. Yêu hoàng cảm giác được kế hoạch của mình xuất hiện vấn đề, mà bây giờ đã có chút chế, trước mắt rất nhiều kỳ cùng nguyên quân đều tựa hồ là bị kích thích đến một hỗn loạn cơ hội cho người ta một loại ai binh cảm giác, hắn xoay người nhìn xa xa phương hướng, con người băng lãnh, nhưng trong lòng thì phẫn hận nơi này, chỉ có thể kỳ vọng vào ngươi, Trúc Long. Trúc Long quân có cung tiễn, mang theo ba cây do câu Trần Đại Đế tự mình chế tạo mũi tên hướng phía bên kia điên cuồng Claudi. Đi. Hắn muốn là có cơ hội cấp tốc chạy đến, nhưng là, chèn, một tiếng kiếm minh, một đạo lăng lệ trong chẻo kiếm quang trực tiếp thẳng hướng Trúc Long quân, người sau lúc đầu muốn tránh lui, nhưng là đạo kiếm quang này thật sự là quá xâm nhiễu đáng sợ, hắn không thể không chậm dần tốc độ, trong lòng bàn tay chi binh khí đột nhiên quặn ngàng. Ngạnh Sinh Sinh lấy trong lòng bàn tay chiến cung ngăn trợ một kiếm này. Kiếm khí cùng yêu khí bỗng nhiên nổ tung. Lẫn nhau lại là khó phân như trí. Thượng cổ trúc Long chi huyết mạch mừng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cầm kiếm nữ tử, đột nhiên lui lại, nói bắp đế con. Trước nữ trong lòng bàn tay chi kiếm vừa người mà lên, lấy kiếm rằng có cái này trúc Long hậu duệ, người sau hóa cung là lưới đao, cùng trúc nữ giao phong. Chương 320, Thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, nghịch loạn vận vận, là vì phục hỉ điên cuồng thanh âm. 2, 1. Chương 320, Thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, nghịch loạn vận vận, là vì phục hỉ điên cuồng thanh âm. 2 Cả hai đều là theo hầu bất phàm, xuất thân lợi hại, cũng đều là đỉnh tiêm nội tình chân quân, trước nữ mặc dù không có mang theo pháp bảo cùng áo giáp, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng có thể đem trúc long quân ngạnh sinh sinh ngăn chặn, mà trúc long quân giữ quan toáng. Nhìn, gặp được một tên người mặc áo đen, trong lòng bàn tay trường kiếm nhân gian hào hiệp bộ dáng nam tử bộ phát ra chân quân thực lực, cấp tốc tiến về phía trước. Đôi mắt tràn đầy lo lắng. Vậy mà lấy sức của mình, cam là mấy triệu chi địch mỗi nhử, dùng cái này đến ngừng lực tiếp. Cơ nào hoang đường, cơ nào tùy diệt, cơ nào hào hiệp chi phong. Vân Chi Nghi nắm kiếm bản tay cũng hơi run rẩy, bởi vì lo lắng, bởi vì một loại toán hận đứa bé kia vậy mà như thế tùy tiện, nhưng lại có một loại tán thưởng một loại khen hay, nhân gian hào hiệp chính là nên có dạng này phong thái. "Chúc Long quân con ngươi có co vào, là ngươi. Các ngươi dám can đảm?" Chúc Long chi trưởng ngẩng phóng lên tận trời, yếm khí tung hoành, lại bị trước nữ ngăn lại, người sau trong lòng bản tay chi kiếm bộ ra mang theo Chúc Long đặc tù thời gian loạn lưu thổ tức, tóc đen giơ lên, nói "Phu quân, ta ngăn lại hắn, ngươi lập tức đi đem vô hoặc mang đi. Hắn tính là văn cẩm, cũng bị vợ chồng chúng ta báo thủ, không thể để cho hắn có việc." Tự nhiên Vân Chi nghi sát qua trên gương mặt vết tích, con người lăng lệ, trong lòng lo lắng, tán thưởng, thậm chí có một loại cảm khái. Sức một mình tiêu chiến mấy triệu, tuy là dùng cái này thân cái chết đến đổi lượng kiếp chi tử, cơ nào oanh liệt. Tiểu tử đối, không nên chết a mẹ nó ngươi chết, nữ nhi của ta từ chỗ nào tìm tốt như vậy đạo lữ. Lão Hoàng Nưu trực tiếp lôi kéo hảo minh đệ của mình, bắt đầu súi dục đám này yêu tộc bộ phận liên quân thành viên. Thứ 8 đại thánh mặt mũi, nói lần này là chịu chết, nói các ngươi đều là quân cờ, bắt đầu điên cuồng súi dục những người này hầu duyệt. Mã Long Hoàng nhìn về phía ba sả, chằm mặc bên dưới Toàn hộ Hàn Nhân cười nói cái gì? Cái kia to lớn, uy nghiêm long hoàng chân thân chậm rãi tan rã, cuối cùng vẫn là tan thành mấy khói, quy cơ đất ở thiên địa. Mà còn lại một bộ phận thì là chậm rãi bay về phía Ba Sa. Đế Tình nhắm mắt lại, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Toàn bộ chiến trường phía trên biến hóa đều tại hắn tính rất trông, lo lắng, bi thương, quyết tuyệt, thảm liệt, hoành liệt chi tâm, vô số cảm xúc đều là như là bằng sói, rơi bảo thiếu niên, kia đạo nhân chân thân, hai người bọn họ, phản phất một lần là tử, mà cái này lục giới là cục, chỉ có Đế Tình, chỉ có Đế Tình mới có thể như vậy toàn diện khống chế tự cảnh như vậy. Mấy triệu yếu tộc đại trận, đủ để chu sát thiên tôn. Đây là đã từng giết chết qua một lần huyền đô đại trận. Nếu như không phải cái kia huyền đô ngạnh sinh sinh rựa vào đủ để sánh vai thái thượng luyện đan pháp bỏ ra ngoài, tiểu tử thúi kia chính là đại đệ tử, gần đem khống ở thế cục, khống chế tại yếu tộc tiến vào phạm vi bên trong nhiều nhất, có thể nhất ảnh hưởng đến trận pháp này căn cơ, lại không thể vượt qua tiểu tử kia xử lý cực hạn. Đây là duy trì có đế tính mới có thể làm được cực hạn điều kiện. Mà đế tính, nhưng cũng là bị thiếu niên kia đạo nhân không tiếc đánh bạc tính mệnh lạc tử hành vi chấn nhiếp, bị cái kia gấp 10 lần âm thần mã tinh vụng, mới có thể nguyện ý giúp hắn. Giờ phút này hai mắt đóng chặt, lốt hai đã hóa thành mên hình, hai tay gấp lại trước ngực, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Trên chiến trường biến hóa quá điên cuồng, ngay tại lôi kéo hai vị Tiên Vương uống rượu Cự Linh Thần bốn là tại cho chức nữ đám ba người kéo dài thời gian, mà rượu này cũng sắp sắp thật thật vô xong rượu ngon, có thể hấp dẫn đến hai tôn Tiên Vương phong thần, chỉ là thanh âm bên ngoài cùng động tĩnh càng lúc càng lớn, ngay cả rượu ngon đều không thể che lại, thế là Tiên Vương nhíu mày đứng dậy, nói là cái gì tại ồn ào. Cự Linh Thần cười to nói, có lẽ là Thiên binh tiên tướng đang vui bữa. Có đúng không? Không, không đúng một vị khác cầm tỷ bà tiên vương thần sắc đổi biến, nhanh chân đi ra nơi đầy, đứng ở trên trời thuyền tri bên dưới, hướng phía dưới quan sát, chợt con người bỗng nhiên biến hóa, nói cái này, đây là có chuyện gì? Cự Linh thần nguyên vạn trong lòng lộn bộ một tiếng, lúc đầu tưởng rằng cái kia lão hoàng nưu sẽ ra chuyện, nhanh chân mà đến, hướng xuống quan sát, nhưng cũng là sắc mặt đổi biến. Cái này, đây là. Tới đây ngân được yêu tộc tiên binh tiên tướng cùng nhau hướng xuống quan sát, đều là sắc mặt đổi biến, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp vân khí, thấy được phía trên đại địa phát sinh biến hóa, vô số yêu tộc binh mã tại sông núi ở giữa biến hóa, dâng lên trong phạm vi ngàn dặm đều đều là chiến tướng của bọn họ, đang không mà lên yêu khí cơ hồ đâm thủng thiên cung. Mà bây giờ, năm cái phương vị toàn bộ yêu tộc cùng nhau hợp lực, hướng phía cùng một nơi mà đi. Nơi đây là chỉ cao, nhìn xuống đi, thế là như là có một điểm đang hấp dẫn tất cả yêu tộc, nhanh liệt, nhanh trướng, như là Đông Hải Hải Nhãn, hấp dẫn rất nhiều yêu tộc, bọn hắn đánh lên thượng cổ rất nhiều nổi danh đại yêu hậu duyệt chí kỳ, chí kỳ kia tại hừng hực yêu khí trong quang hoa sáng lạn rộng lớn, phóng lên tận trời. Lạc lương lưu đấu, cự linh thần cùng hai vị tiên vương diệu một chút liền tỉnh, hai tay dũng nhiên dùng sức Cơ hồ muốn đem côn luôn ngọc làm làn can cho Bonat. Bonat hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nói đây là, côn ác thú chiến kỳ, hộ phách chiến kỳ, thương long chiến kỳ, chúc long chiến cờ, tỷ hưu chiến kỳ, đào đột. Cái này, cái này trong lúc hoảng hốt, như là thượng cổ yêu đỉnh khôi phục chi tướng. Thiên binh tiên tướng đều vô ý thức nắm chặt binh khí, thân thể căng cứng, có tốc sát chi khí tràn đầy thiên cung, cự linh thần đồng lỗ có bảo, dạng này trận pháp triển khai nói, Nưu Lang, Chức Nữ, còn có Lao Hoàng Nưu, đều được gây ở chỗ này, xem ra người kia là một chết. Lấy thủ đoạn như vậy, hấp dẫn mấy triệu yêu tộc là phía trước sáng tạo cơ hội. Là chuỗi liệt GCA. Chương 320, thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, nghịch loạn văn vật, vật, là vị phục hi điên của thành âm. 22, chương 320, thượng cổ yêu đỉnh chi huy hoàng, nghịch loạn văn vật, vật, là vị phục hi điên của thành âm. 22, Thiên Thu viện Tiên Vương đấy lòng căng cứng, Thiên Thu viện Tư Pháp Thiên Tôn không hi vọng không phải Thiên Thu viện hạng người đạt được võ có thể cái này nhìn lại là cơ hội muốn phá kiếp, chợt liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì mấy triệu quân binh bên dưới, người này hẳn phải chết. Chỉ là thở dài, chỉ là đáng tiếc, cái này võ chỉ có thể sau khi chết lại phòng. Dạng này trận pháp phía dưới, là ngay cả hồn phách đều không đệ lại tới. Cự Linh Thần cũng đáp, hai tay nắm chặt lan can, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cùng bố Minh Mông dọc lớn một màn. Mây gió đất trời già chúng ta. Ngọc Hoàng đồng dạng tại Hạo Thiên trong kính nhìn xem một màn này. Hắn vô ý thức mở to hai mắt nhìn, hai tay nắm Hạo Thiên kính, gắt gao nhìn xem một màn này phát sinh, trong ánh mắt cơ hội có ánh sáng. Vèo, núi thương đâm tới, bị phất tay áo bẻ gãy, chợt mấy tên yêu tộc trực tiếp bị tung bay. Phía sau có trọng phủ phách trảm, bị huyết hà kiếm trực tiếp ngay cả binh khí này cùng yêu quái cùng một chỗ chém giết thành hai đứa. Đạo nhân đặt chân huyết hạ, kiếm khí lăng lệ, sát phạt quyết đoán, nhưng là địch nhân ở trung quanh, lại là liên miên bất tuyệt, mãi mãi cũng không có tận cùng giống như, yêu tộc giống như là đỏ trong mắt, bởi vì những cái kia lấy cầm âm dẫn động bọn hắn chiến ý cùng sát ý tu sĩ yêu tộc cũng xuất hiện, Tề Vô hoặc trùng quanh ngã xuống một mảnh, lại một mảnh yêu tộc, nhưng là đánh ngã một tên, liền sẽ có càng nhiều đánh giết mà đến. Chợ, đế chính là bộ chiến, cầm kiếm chém mây trăm yêu, máu chảy như sông không thôi, Tề Vô hoặc rốt cũng bắt đầu thủ thương. Trên đạo bào có chút vết sắt. Phù Vân, động thủ đi. Lại không động thủ, người chống đỡ không nổi. Không cần, chờ một chút. Một kiếm phách chẳng xuống, là bản thân liền to lớn vô cùng trượng cổ cự nhân tộc quyển dung cự nhân, cầm âm chi người, đến từ thượng cổ Vu Hàm mộ tộc, cũng tức điệu tiên cảnh yêu sư, cầm âm quái thiên hạ, mà trường thương như dựng, trận pháp khí cơ phảng phất ma thần bình thường tùy tiện, đây đã là âm ti quỷ thần cũng khó có thể chống cự khủng bố chật thế. Phù quân, động thủ đi bằng không ngại biết chết. Đợi thêm một chút tề vô hoặc khóe miệng chảy ra máu tươi, nhìn thấy trước mắt địch nhân phảng phất vô cùng vô tận, mà ở hậu phương, tại quyển dung cự nhân ngăn chặn hắn thời điểm, vô số yêu tộc ở hậu phương kết trận, sau đó lấy bạn yêu làm một trận thị triển gia cự hình pháp thuận, là đã từng yêu hoàng thái nhất chi thần thông, tự xưng là lắc rơi thương cùng, Chu Thiên Vật Đạo. Phù quân, không có khả năng tiếp tục chờ đi xuống ngài biết bị sinh sinh mà chết. Tê vô hoặc con người thanh lãnh, lấy cấp kiếm chạm mở con đường, cấp tốc lướt về đằng sau, miễn miễn cứng cứng tránh đi một đạo một đạo eo rất xuống tinh thần. Sắc mặt trắng bệ, sau đó vô số trường thương mang theo vô tận lưu quang, mỗi một cây trường thương đều lôi cuốn nồng đậm yêu lực, mà bây giờ xông lên tiếp cùng, sau đó mượn nhờ rơi xuống đất chi thế cùng yêu lực xâm nhiên rơi xuống yêu thương chừng hơn vạn.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 Khí lang huyết hàn độ tung, 32 tứ quỷ thần cùng nhau bộc phát, thiếu niên đạo nhân bay lên không đợi ra môi thương. Thế là vô số trường thương răng khắp nơi, đều bị điệu tiên âm ti quỷ thần gạt ra, bọn hắn kỳ thật tại che chở tề bố hoạch, giờ phút này đều là đã bị thương không nhẹ, giờ phút này cùng nhau động thủ, vô số trường thương cũng yếu tộc còn lại binh khí, đao thương đúa rìu răng khắp nơi, phóng lên tận trời, rớt xuống thời điểm, lẫn nhau chổng chọi, sau đó hướng phía phía trên lan tràn, vậy mà kỳ diệu không gì sánh được gắn bó ở một cái bình đài. Như là lũy điệp lên lại cao bình thượng, lung lay sắp đổ, thiếu niên đạo nhân lăng không rơi xuống giơ đại phía trên nhất một cây trường thương đối thương. Oanh. Cái này một tòa vô số yêu tộc binh khí cấu trúc đại cao hướng phía phía dưới chỉ một tấc, nhưng nhiên thanh âm ổn định. Tay áo xoay tròn, thiếu niên đạo nhân thân thể chỉ bắt đầu xoay tròn, chân trái giẫm lên binh khí này, đùi phải quân chân, trong lòng bàn tay huyết hà rơi xuống, mà một tấm phong cách cổ xưa chi cầm gác ở trên gối, sợi tóc bén rớt, đạo bào nhuốm máu, bàn tay rơi vào trên dây đàn, 32 tôn quỷ thần cùng nhau hóa thành lưu quang, bay vào dây đàn này, hai mắt sâu thẳm, thiên khung thất sắc, quần tinh rơi xuống không ánh sáng. Phía trước chính là thượng cổ chi cự nhân, nơi này sau lưng là tứ hung chi mãn duệ, đào nột gào thét, con ác thú gào thét. Trên cung tất phương vô cánh, phía sau tranh thú gầm nhẹ. Thượng cổ vu tộc yêu sư cầu nguyện, quyền dung tự nhân gào thét. Thiếu niên đạo nhân tay hào nhuốm máu, hai con ngươi cú xuống, trời có ngũ âm, viết cùng thương xưởng chư ngũ. Thuần ma đàn đấu chi, là đường hoàng chính đại. Lịch ma biến chi, thiên điệu nhân thần quỷ. Lịch truyền ma vì đó, quỷ tại trên nhất. Lang lịch loạn cương thượng, là điên đảo lục giới, vị giết, dù giết, là giết. Giết hắn. Từng tại toàn bộ yêu tộc trong lịch sử lưu lại hiển hách danh hào đại yêu huyết mạch, những này như cũng sản lạn rộng lớn, thượng cổ còn hùng đẳng sao thay mặt, những này từng tại cổ điện trong kinh văn mật lưu lại nổi bật yêu tộc bộ tộc cùng nhau đột phát, phản phất yêu đình bây duyệt, chạy tới Vân Chi Nghi muốn rách cả mí mắt, cả giận nói, "Không." Trên bầu trời, cự linh thần trái tim máy động, mà Ngọc Hoàng thì ngơ ngẩn, chợt, sau một khắc, thiếu niên đạo nhân dốc hết toàn lực, đột nhiên phất qua dây đạn. 324 quỷ thần chi lực, sát na hao hết. Thiên địa yên tĩnh. Liên liên xuất thủ những yêu tộc này đều đã ngừng lại động tác, giống như là đình trệ tại xuất thủ nhất sát. Vũ tộc yêu sư há miệng hò ra máu tươi, 36 tấm mu đan cùng nhau vỡ nát. Sau một khắc, một cỗ mắt trần có thể thấy khủng bố gần sóng, đột nhiên xuất hiện, quét ngang mà qua. Xát na thẳng qua bà trong rằm. Phục Hy thanh âm, tái hiện nhân gian. Chương 321, 516 tuổi, đãng tấn quân ma. 1. Chương 321, 516 tuổi, đãng tấn quân ma. 1. Chương 321, 516 tuổi, đãng tấn quân ma. Rất kỳ diệu, dùng lỗ tai không cách nào bắt được dạng này cầm âm. Nguyên thần cũng không được, nhưng là con mắt có thể Phản vật toàn bộ thế giới hóa thành một tấm vải, thế là vạn loại vạn vật cũng chỉ là khối nải vải vóc phía trên lời chú giải, sau đó, có ai lôi kéo khối nải vải vóc một đoạn, sau đó, mạnh liệt lắc một cái. Nhấc lên, cái kia từng đảo đảo qua cái nải vạn vật vạn loại vết tích, chính là phục hi chi cầm âm. Trước hết nhất tới gần Thiếu Niên đạo nhân, nhất là Vũ Dũng, tổ tiên huyết mạch thuần túy nhất tu sĩ yêu tộc chỉ là trong một chớp mắt liền thân thể cứng ngắc, hai thai nội tùng, con mắt Bernard như là bị một ngọn gió lùa qua, toàn bộ hóa thành huyết vụ, đã từng là thượng cổ nhân tộc chi đại đại quyền dung tự nhân ngay cả kêu rên đều không có lưu lại. Sát na tiêu tán, đá núi sụp đổ, đại địa nứt ra. Thiên khung bên trong vân khí, chỉ là trong nháy mắt liền bị đảo qua hóa thành không chút nào tổn tại trong suốt u ám, mà cái này một cỗ là cường liệt nhất cầm âm từ đầu đến cuối duy trì lấy cực đoan kinh khủng cường độ, vậy mà từ đầu đến cuối không có giảm xuống cùng suy yếu, một hơi lão qua hơn 10 dặm bên ngoài, vừa rồi bắt đầu suy giảm, uy năng tại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, nhưng là tốc độ lại độ bạc hằng. Đảo qua xuống núi, đảo qua mặt đất, để phía trên đại địa xuất hiện giống mạng nhện vết tích. Một đầu mọc ra 30 dặm hồ nước, án tính tường hòa, giống như trong bát bảo thạch. Cầm âm vượn sóng đảo qua, Cái này nguyên một giếng hồ nước đều ở trong chớp mắt bị chấn nát thành mưa bụi, đàng không mà lên, thỉnh thoảng có máu. Sâu núi sâu đổ, cây cối đổ gãy như cỏ khô. Trong chú nghe phán định phạm vi là 100 dặm, mà lần này cấm âm, phạm vi bao trùm 300 dặm. Lựa chọn uy năng giảm xuống, phạm vi tăng lên. Mà hết thảy, hết thảy đều tại không hề có thanh âm bên trong phát sinh. Tại vạn vật bị xé nứt hồi lâu sau, mới vừa có một đạo ẩn ẩn điện cường lại thật lớn cấm âm theo mà đến, lại càng là tác động đến phạm vi xa, thanh âm liền càng ngày càng trầm trọng. Cấm âm đằng sau, là quần quần xoay tròn khí lãng. Phảng Phật thủy triều bình thường phun trào điên cuồng, như thủy triều mênh mông khí lãng. Vân Chi nghi sắc mặt bất biến, trong nháy mắt đem trong lòng bàn tay chi kiếm trước bộ, một nguồn này tại trần thế du lịch thời điểm dùng bảo kiếm ở trong hư không rung động bồ bồ, tại chân Vân Chi lập ra chỉ phía dưới, phảng Phật trầm trạng, Vân Chi nghi có thể nhìn thấy thân kiếm tại tiếp xúc đến tầng kia vô hình khí lãng thời điểm phát sinh kịch liệt va mẹo, rẽ rủa. Nhưng là thần sắc hắn trầm tĩnh, một kiếm vẫy trảm. Chanh. Tại tiếng thanh minh âm bên trong, phía trước lan đến gần tiếng đàn của hắn, đều bị chém vỡ. Nam tử giọng lớn tay áo mảnh liệt phùng lên, hai chân rơi xuống đất thời điểm vốn phía phía sau vạch ra đi đến bước một cách, con người kịch liệt có bảo, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước phảng phất triệt để yên tĩnh hình ảnh, tĩnh mịch bên trong cũng có một loại kỳ trệ huyết tinh cảm giác, chậm rãi đứng dậy, mũi kiếm bỗng vận động không thôi. Đây là Đản. Tại ngoài mấy chục rặm trúc long trong nháy mắt cũng đã nhận ra không đối, thần lực bộc phát, bước lui trước nữ, cả giận nói, đều tránh đi, đều tránh đi, trấn trụ thần hồn. Trấn trụ thần hồn. Nhưng là đã trễ, hắn tận mắt thấy cái kia vô biên thủy triều đã qua, chớp mắt của cây đều ngăn trở, cho dù là đã cách như vậy trở rút như cũng có từng cái yêu tộc chiến tướng miệng phun máu tươi ra xuống, mắt thấy không sống, chúc long quân con ngươi phím hồng, chợt tay lấy yêu đao ném hóa thành đao quang bức lui đánh tới chúc nữ. Người sau đối mặt với tiếng đàn này, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, không tránh không ngăn, ngạnh sinh sinh kháng trụ, sau đó cầm kiếm thẳng hướng chúc long. Chúc long quân bị luân phiên mấy chiêu là công, tâm loạn như ma, hai mắt đỏ bừng, rốt cục tại chiến bào bị đâm xuyên xoắn nát đằng sau, quyết định đột nhiên hướng phía phía sau lùi ra, phía sau khí cơ bốc lên, chính là chúc long chân thân hiện hóa, hóa thành nhận tạng tại u minh cùng thương khung ở giữa to lớn màu đỏ thần long, ánh mắt băng lãnh vã chặt trước nữ. Trước nữ chỉ cảm thấy thân thể trong một chớp mắt trở nên trống rỗng, phản phất bước vào thời gian luân lưu. Trúc Long quân lăng không mà lên, phía sau Trúc Long phá tan không trung, kêu gọi đến vân khí cùng thời gian luân lưu, Trúc Long quân xòe tay phải ra, bắt lấy chiến cung, tay trái từ phía sau một chảo, đem cái kia ba viên do Thiên Hoàng Câu Trần Đại Đế chế tạo một viên mũi tên, sau đó hướng phía vị kia thanh lãnh lăng lệ trước đây bắt đế con, chật mũi tên phương hướng ở bên, tại trước nữ phòng bị thời điểm, tuấn phía ngoài mấy chục dặm tệ vô hoặc phương hướng. Súc thế, đột nhiên một bắn Chúc Long quyền năng làm cho nải mũi tiên cơ hộ gia tốc đến cùng Tuế Nguyệt bình thường không thể tránh né. Chớp nữa con ngươi trong nháy mắt có vào, chân quân thực lực bộc phát, trên bầu trời trước nữ tóc bốn quả chủ tinh đột nhiên sáng lên, tinh quang tầng tầng rơi xuống, gắn vào trước nữ trên thân, hóa thành áo giáp, băng rùa, chiến bào bao gồm tiên đỉnh chính thần tinh quân gia trị, kiếm khí rộng lớn, mãnh liệt bá đạo, xoay người một kiếm, chém thẳng vào trạng tại cái này câu trần trên huy tên. Trong nháy mắt khí huyết phục lên, trước nữ cắn chặt hàm răng, nhìn xuống tương thế, nương theo lấy bên thai tinh quang thanh âm ngỡ ngụt. Trên trường kiếm xuất hiện từng đạo cái nước Trột đột nhiên lấy kiếm quyết dẫn đạo, trong miệng khẽ quát một tiếng, nương theo lấy trước nữ trên thân vỡ vụn tinh quang, đạo này do đỉnh tiêm căn cơ Trần Quân xuất thủ, do Thiên Hoàng thượng đế câu Trần lấy tinh thần chế tạo mũi tên trực tiếp bị chém phá, trước đưa khẽ miệng chảy ra máu tươi, trong lòng bàn tay hành tẩu nhân gian lúc dùng bảo kiếm như vậy phá toái, mà trúc Long từ bỏ truy kích trúc nữ, mà là hóa thành đột quang, hướng phía đệ vô hoặc Mã Lao đi. Phía sau trúc Long chân thân chừng ngâm, chống cự ở cẩm âm. Trúc Long chận mắt thì ban ngày, nhắm mắt thì đêm, thời gian gia tốc nhìn lần. Cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện phía trước, sau đó dốc hết toàn lực Từ phía bên kia thiếu niên đạo nhân bắn ra mũi tên thứ hai. Tại mũi tên phần đuôi khắc lục lấy huyền hóa hai cái văn tự hoàng kim tiến mũi tên, là câu thần tự mình tại ngoài Tam thập Tam thiên chế tạo, giờ phút này bạ phát ra sàn lạn rộng lớn ánh sáng, nhưng là hắn lại không ngờ tới, cái kia mặc áo đen, nhìn lại thật thả nam tử trung niên vậy mà tại nhìn lần thời gian gia tốc tình huống dưới, vậy mà trong nháy mắt kịp phản ứng, trong con mắt bắn ra sâm niên sát cơ cùng kinh khủng như là tên điên bình thường khí cơ đệ trúc long quân kinh ngạc. Sau một khắc, kiếm màu đen đà qua, đột nhiên bổ xuống. Cây mũi tên này bị chém đứt. Vân Chi Nghi kiếm trọng thế, không phải lợi Cho nên cây mũi tên này hắn chưa từng như là thê tử như thế trong nháy mắt chặt đứt. Chỉ là trong nháy mắt cắt đứt kỳ thế, xuống một khắc, Vuân Chi nghi trực tiếp lấy thân cản trì, cây mũi tên này tại xuyên thủng tinh quân cánh tay đằng sau, rốt cục đã ngừng lại kỳ thế, vị trở tay một kiếm vách chạm, rơi ầm ầm trên mặt đất, mà Vuân Chi cấp như cũng như là nô thú, làm đổi thành tay trái cầm kiếm, hướng phía trúc long quân đột nhiên vách chạm xuống. Hai mắt phiếm hồng, trên bầu trời, lưu tốc làm chủ 12 tòa tinh cung cùng nhau sáng lên, tương kiến một khí vọng lớn, là báo đáp thiếu niên đạo nhân này trợ giúp bọn hắn giải quyết xong khúc mắc, giúp nữ nhi báo thủ chi niệm. Đạo này tinh khủng kiếm quang trực tiếp phách chạm tại trúc long chân thân phía sau, trúc long quân phía sau chiến bào cùng áo giáp cùng nhau vỡ vụn, lộ ra có trúc long đặt tính lưng giáp màu đỏ, sau đó cái này đủ để tại thiên lôi bên trong tắm rửa lưng giáp phía trên, ngạnh sinh sinh bắt đầu xuất hiện, kẻ nước bắt đầu lướng phía phía dưới đổ sụp, máu tươi nổ tung. Trúc long quân phát ra gầm lên giận dữ, trở lại tuyển quỹ tay, khuỷu tay áo giáp tản ra, hóa thành rồng đặt tính, lưng giáp từng cụm, đột nhiên đâm một cái. Máu tươi bỗng nhiên chảy ra. Vân Chi Nghi hộ thể tinh quang bị đánh mỡ, bàn tay bị rồng này giáp xui thủng, máu tươi chảy ngàn, gân cốt đều được gãy. Nhưng là Trúc Long Quân trong mắt cái này thật thả nam tử lại mỉm cười, bị Đâm xuyên bàn tay đột nhiên nắm hợm, giữ lại Trúc Long Quân quay tay, sau đó bay lên không một đầu gối trực tiếp đâm vào Trúc Long Quân phần bụng. Đều là nói khí trùng đầu nhu làm manh tướng trị tự hạ. Nhu tốc chi chủ, bốn là chiến ý vi phạm hào hiệp. Đủ lệ nhục thân vượt qua tính hải, song quần đạp nát thần thông khủng bố thân thể. Đầu này Trúc Long bị hắn chặn đường bị hắn giữ lại lân giáp gắt gao lôi kéo ở Nhưng là Trúc Long Quân giống giận gào thét, một cỗ không gì sánh kịp, phản phất thái cổ thần tông phục sinh giống như lực lượng lại ngạnh sinh sinh đem Vân Chi Nghi vãi ra, Vân Chi Nghi trong tay chế trụ luân giác bị hắn ngạnh sinh sinh từ Trúc Long Quân trên thân rút ra. Trúc Long Quân máu me đầm đìa, tức giận gào thét, không để ý tử này, hướng phía địch nhân phía trước trống đi. Còn có càng nhiều yếu tố, tại chống cự qua chiêu thứ nhất sát chiêu đằng sau, đều là hướng phía phía trước trống đi, vô số sáng lạn phát sáng, đều là yếu tố mạnh nhất thần tông, mà tựa hồ đã kiệt lực thiếu niên đạo nhân đè xuống dây đàn, hai mắt sâu thẳm, bàn tay đều đang run rẩy. Mà dây đàn bên trong 32 quỷ thần đều là đã hao hết lực lượng không có khả năng lại cử động. Hàn cô ý đem 100 giảm phạm vi, khuyết trương đến 300 giảm. Mục đích chính là giờ phút này. Chính là Trương 321, năm 16 tuổi, đắng tấn quần ma. 2. 1. Trương 321, năm 16 tuổi, đắng tấn quần ma. 2. 1. Trúc Long Quân hai mắt trở trừng, con mắt nổi lên huyết sát, đột nhiên bay lên khùng, máu me đồng địa, mở ra cái này một tâm chiến cung. Liên liên chiến cung bản thân đều phát ra từng tiếng không chịu nổi gánh nặng minh thiếu, tựa hồ đang sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn, phía sau trúc long phóng lên tận trời, cơ hội tách ra cực hạn đến có thể cùng tiên tổ so sánh phát sáng. Thời gian bị gia tốc cùng áp xúc đến cực hạn. Trong một tiếng bỗng nhỏ, trúc long quân trong lòng bản tay thần binh bị kéo đứt, nhưng là câu trần chế tạo cuối cùng một cây mũi tên, phía trên khắc lấy huyết sắc binh mâu hai chữ mũi tên xoay quanh gà gét, hóa thành lưu quang. Thẳng đến thiếu niên kia đạo nhân, tốc độ cực kỳ nhanh thời điểm, chẳng biết tại sao, thời gian liền phảng phất biến hóa cực kỳ chậm chạp, mũi tên kia phá bỡ không biết khi nào rơi xuống mưa to. Tại nạnh xinh xinh ngăn trở một viên mũi tên, lại trọng thương chúc lòng quân vân chi nghi trong mắt, cũng ở thiên giới quan sát một màn này cực linh thần, còn có hai vị thiên vương trong mắt lưu lại cực kỳ chậm chạp rõ ràng biết tức. Mà đồng thời ở nơi này, từng bị hoặc là sắc mặt trắng bệch, hoặc là lỗ tai đổ máu yêu tộc đã giết đỏ cả mắt, hướng phía thiếu niên kia đạo nhân đánh ra mạnh nhất thần thông. Mà thiếu niên đạo nhân hai tay đè xuống dây đàn, cúi đầu, dài mà từ chậm chạp thở hào hẹn, chợt khẽ cười một tiếng. Thế là thời gian tái hiện, hắn ngẩng đầu, đáy mắt cũng không có chút nào tuyệt vọng, tay áo đột nhiên quét qua Viên kia do Cẩm Châu địa mạch rèn đúc mà thành thánh thai đột nhiên sáng lên, sau đó đem thẳng hướng hắn, thần thông phô thiên, cái địa kia yêu lực đều đều hấp thu. Trong một chớp mắt, thánh hai phía trên vô số đường vân sáng lên, giống như phía trước mũi tên. Vô số đã mất đi yêu lực binh khí, như cũng xu thế không dữ, vô số thanh binh khí cắm đến thiếu niên đạo nhân trên thân, máu tươi chảy ra. Hắn hai mắt tiến tĩnh, thánh thai lưu chuyển. Sau đó, lại lần nữa đàn tấu cái này một tấm đàn, chỉ là lần này lại không phải là chăm chú nghe nói phục hi điên cuồng thời điểm đàn tấu nghịch loạn thanh âm, mà là đường đường chính chính. Cung thương sừng Trư Vũ, thiên điểu nhân thần quỷ thanh âm, mênh mông màng bạc, chỉ trong nháy mắt hao hết thánh thai hấp thu mà đến yêu lực, đường hoàng chính đại, hướng phía phía trước quét ngang mà qua. Mối tên là tới từ đương thời Thiên Hoàng thượng đế Câu Trần, mà cấm âm thì là thời đại thượng cổ thái cực Thiên Hoàng đại đế phục hi thủ đoạn. Thiếu niên quẹo miệng máu tươi không chỉ, sắc mặt trắng bệ, tóc đen phiêu diêu. Trúc Long nộ giống phi nước đại, trong lòng bàn tay chiến cung bỡn nát, lướt về phía tương cùng. Mà thiên điểu lờ mờ, duy trì có quần tinh lấp rơi. Trong lúc hăm hốt, phản phật có thể nhìn thấy cái kia không tiếp sinh tử mà phi nước đại trúc long quần phía sau hiện ra quần tinh bạc loại. Phạm Vất là vị kia khống chế tinh thần, cầm trong tay chiếc cung, chủ trì sát phạt câu Trần đại đế, mà cái kia ngồi xếp bằng đánh đàn thiếu niên phía sau, khuôn mặt có áo xanh, phát ra đôi rắn to lớn mà mỹ lệ thanh niên, triển khai hai tay mỉm cười, mà tại hai cái này nhìn chăm chú phía dưới, mũi tên xoay quanh, cầm âm lưu truyện, cự linh thần hai tay nắm chặt vào cán, tâm đều kéo căng. Trong một chớp mắt cả hai tiếp xúc, mà thấy như cũng bất quá chỉ là vết đượm. Cầm âm giọng lớn to lớn Nhưng mà mũi tên mặc dù động viên lại như cũng có thể xuyên thủng cẩm âm, Liêu chết mà đến chúc Long quân khỏe miệng có chút kêu lên, có loại kéo căng dây rốt cục rơi xuống cảm giác, nhưng là ngay lúc này, đột nhiên lại có một đạo cẩm âm nổ tung, mà lại là tại sau lưng. Chúc Long quân con người có bảo, ba trăm dặm. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên bàn tay nắm chặt binh khí, hướng phía thiếu niên kia đạo nhân đánh tới, hai mắt màu đỏ tươi. Cẩm âm ba trăm dặm, ba trăm dặm. Ba trăm dặm bên ngoài vì yêu tộc Liên Miên bất tuyệt thượng cổ dãy núi, ngay thượng cổ dãy núi hiện tại có tên mới, gọi là Thái Sơn mà bây giờ Thái Sơn địa mạch là yếu tộc cùng kỳ tranh đấu chi địa, có chọn mện 1/3 kỳ tại gia cố địa mạch, mà trong núi là có hồi âm. Đây là trong núi kia nhỏ tiểu phu đều biết sự tình. Ngoanh bị bằng bạc kỳ địa mạch lực chuyển mà đến cầm âm chi đáp lại, như Cố Minh Ngông, như Cố Bàng Bạc, mặc dù đã không còn lá trước kia mạnh mẽ như vậy, nhưng lại như cũng rõ ràng bá đạo, thiếu niên đánh đàn, tóc đen tung bay, quần quần phục tới lui, tung hành 600 dặm. Cung thương sừng chư vũ, Vũ chương sừng thương cung, Thiên điệu nhân thần quỷ, Quỷ thần nhân điệu trời. Là thuật cũng, làm đi cũng là điên cuồng, là to lớn. Phàm Phật có hai cái phục hy tại đồng thời đạn đấu, nhất dạ là chính, nhất dạ là nghịch, cả hai như nước với lửa, sau đó lấy mên ngông bằng bạc chi thế đột nhiên đụng vào nhau, chớp bạc phát ra xa so với đơn thuần đạn đấu càng bá đạo hơn, khí thế cùng tính phá hư. Trúc Long nhãn trợn trợn nhìn xem viên kia mũi tên phá toái. Chương 321, 516 tuổi, đãng tấn quân ma. 22, chương 321, 516 tuổi, đãng tấn quân ma. 22, liền Phàm Phật hắn một đường chém giết mà đến cách làm Tôn yêu hoàng chi mẹ. Phàm Phật tiên tổ binh quang. Sau đó Chính lực Tâm Dương, phục hi cầm âm. Đồng thời ở trên người hắn nổ tung. Trúc Long Quân cổn cấp mà giết thân ảnh trong một chớp mắt dừng lại, trên người hắn có bắc đế côn với kiếm, có đến từ phục hi cầm âm công kích, có đến từ Vân Chi nghi trong kiếm, cùng chính mình ra sức dãy dụm mà bỏ đi lẫn giáp lưu lại lỗ máu, kiếm của hắn cơ hồ chỉ cần 3 bước liền muốn vạch trạm tại thiếu niên náo nhân này trên thân, lại cuối cùng đã mất đi lực lượng. Chính diện kháng trụ 3 lần phục hi cầm âm, liên tục đấu bại hai tồn không phải hoàn toàn trạng thái tinh quân, bắn ra 3 lần câu trần núi tên, cuối cùng kết lực, chết bởi tề vô hoặc, nghịch chuyển âm dương phục hi cầm âm phía dưới. Hóa thành to lớn chúc long trấn thân, hướng phía một bên trùng điệp nga xuống, chúc long quân sinh cơ đoạn tuyệt, mà chính lực lượng trọng cầm âm giao phong như cũng chưa từng ngừng, mang đến to lớn tính phá hư, đột nhiên quét qua cái này 300 dặm, tàn phá bừa bãi ba lần, trên bầu trời cự linh thần gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn vô cùng, phản phất sơn nhạc giống như chúc long trấn thân hướng phía một bên ầm vang nga xuống, trong 300 dặm rất nhiều yếu tố lần thứ nhất cầm âm thời điểm, thân thể cứng ngắc mà bất động, lần thứ 2 chính lực tương hợp thì đều là bạo chết. Cự linh thần nhìn thấy một màn kia, nhìn thấy cái kia vô số yếu tố thân thể bạo liệt hóa thành huyết hải hình ảnh, Thiên binh tiên tướng đều là tinh mịch, bọn hắn là trải qua giết chóc, nhưng lại từ trước tới giờ không từng, từ trước tới giờ không từng chứng kiến như vậy hình ảnh. Phương Viên mới trầm giọng, cây cối và người, sông núi xé rách, mà từng tại thời đại thượng cổ lưu lại huyền hách danh hào yêu tộc đại trận bị phá, những này đến từ những đại yêu kia huyết mạch hậu duệ bọn họ đều ngã xuống, đều chết lấy hết, tại cấm âm quanh quần bên trong chết đi, kẻ giết người sẽ bị người giết, nếu đặt vào phía trên chiến trường này, như là đã đối với đối phương ôm lấy ý quên giết, như vậy tử vong liền không có đúng sai. Đạo lý như vậy cự linh thần là biết đến. Nhưng là, nhưng là, thì ngày ngày Quá cuối cùng, đây không phải chém, không phải chu, thậm chí không thể nói là giết. Hắn nghe được hô hấp của mình thô trọng, cảm giác được chính mình dưới hai tay ý thức nắm chặt, nghe được phía sau Thiên binh tiên tướng hô hấp thô trọng, biết hai mắt của bọn họ đã là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy, bởi vì hắn biết, chính mình cũng là dạng này, lượng kiếp đã bị lựa chọn, yếu tộc không có trợ giúp, mà bây giờ, tại sĩ khí bên trên cũng tất nhiên sẽ nhận to lớn vô cùng trùng kích, mà giải quyết lượng kiếp thì là, gió thổi mà qua, thiếu niên náo nhân không có cách nào lại gắn bó trên đạo bảo biến hóa chi thuật. Trên đạo bảo có xuyên qua vết tích cùng cái này đến cái khác huyết động. Trái tim tựa hồ bị xọ xuyên qua, nơi đó vết tích nhất là rõ ràng, tay áo xoay tròn, áo lót đỏ sẫm, hắn tọa hạ binh khí hóa thành đều đại cao độ sủng, binh khí tán đi hóa thành một miện, thiếu niên náo nhân ngay cả bay lên khí lực cũng không có, nhưng là ngay lúc này, một đầu to lớn vô cùng màu bực trưởng xạ, toàn thân nhu máu, tựa hồ là giết chóc mà đến, phá vỡ mặt đất. To lớn lẫn giáp va chạm, phản phất là tranh niên tốc sát thanh âm, ở trong hư không xoay quanh, gào hét. Dài 300 dặm, song đồng như kim, lẫn giáp như mực. Xoay quanh gào hét trời trở là mây, hà hơi là mưa, chư tiên thần nhìn thấy cái này thượng cổ ba sa ngần đầu, ngạo mạn thượng cổ huyết duyệt, lúc này mới để thiếu niên đạo nhân ngồi ở đỉnh đầu của hắn, rộng lớn như đại cao, đình chỉ đứng lên thân thể, chỉ một phần năm cũng đã cao 60 trạm. Vân khí tại tay áo phía dưới du động, huyết hải ở bên người chảy rộng ra, phương 300 trạm, bày yêu chết tận. Cổn tiên điên dĩnh, nhìn xem mồ mực thần thú trên đỉnh đầu, vẫn quanh chân đánh đàn mà ngồi thiếu niên đạo nhân. Cự linh thần nhất hầu chợt trùng xuống, vô ý tức nghĩ nó nói, vóc cái kia đã không còn là zết, không còn là chu, không còn là chém, mà là Đạm Tĩnh. Tiểu niên đạo nhân nhắm mắt lại ngồi ở bà sa đỉnh đầu, nghe được tiếng gió từ bên thái sa qua, cảm thấy cái kia từng sợi khí tức trong lòng sắt cơ tăng hết, thái dương sợi tóc có chút giơ lên, tay áo mang theo gió, mang theo bất khí, hắn phản phất nghe được không biết nơi nào niệm tụng kinh văn thanh âm. Có thể nơi đây an tĩnh, lại có gì chỗ có niệm tụng người? Đó là chính hắn trong lòng á vắng vẻ đến vô tông, hư chỉ cấp trưởng a thông suốt rơi động bề văn, idol này Usa. Vừa ở bao đại thừa lộ, ai kế năm cấp nhiều, không sinh cũng không diện, muốn sống bởi vì bà phát. Vừa ở bao đại thừa lộ, ai kế kiếp là nhiều. Thiếu niên nhắm mắt, tay áo bốc lên, giá hắc xạ mã bay lên không. Trần Võ Kinh Mây, Giác Hình, nội đến 15 tuổi, trở nhỏ học đạo tu hành. Năm 16 tuổi, đã ứng tấn quân ma. Chương 322, Phong Thần. 1. Chương 322, Phong Thần. 1. Chương 322, Phong Thần. thần. Cự Linh Thần xuất lĩnh đấu bộ tinh túc cùng các thiên binh thiên tướng nhìn xem cái kia bốc lên như biển máu bình thường hình ảnh, nhìn xem thiếu niên kia đạo nhân đạo bào nhuốm máu, lại ngồi ở thượng cổ ba sa đỉnh đầu trầm trầm mà đi, tất cả đều là chấn động không thôi. Vô ý thức nắm chặt minh khí trong tay, thế là từng đợt tốc sát. Không biết hai bắt đầu thấp giọng thìn non, vó vó. Ngọc Hoàng lời nói, có thể phá lượng kiếp này người, là vó. Thế là Thiên binh thiên tướng bên trong đã có âm thanh này âm lưu truyền mà ra, lúc trước cũng là vì đó chấn nhiếp hai tên thiên vương lúc này vừa rồi từ này sắp phạt bên trong lấy lại tinh thần, lượt này sắp phạt, đưa thuần lực lượng trên cấp độ đến xem, bọn hắn cũng có thể ngăn trở, nhưng là, một chiêu này tác động đến phàm y, quá rộng. Phương Viên bà chăm dạ, như các cổ giống như càn quét mà qua cho dù là đối với những cái kia đối tự thân ôm lấy địch khí cùng sát cơ đối thủ dùng ra, lại cũng mang theo một tia sát phạt quá nặng cảm giác. Hai vị tiên vương quát khẽ nói, "Im ngay, cái gì võ? Cái gì võ?" Hai vị này chính là tứ đại tiên vương bên trong hai vị, là trợi chủ cột trong nội viện chân quân cấp bậc chỉ tướng, hắn thực lực còn muốn tại cự linh thần phía trên, dạng này tức giận, thần đẫn có một tiếng mang theo sát phạt thanh âm tiếng thì thào. Tất nhiên là chấn nhiếp rất nhiều thiên binh thiên tướng, chỉ quay người gặp hai vị tiên vương chợn mắt ốc nhiên như lẩm, nói bực này sát phạt, thử võ tôn sư tên, là phá lựa tiếp người mà có được. Cần tư pháp đại thiên tôn cho phép, sau đó bẩm báo ngọc hoàng mới có thể có được. Há lại nhĩ đẳng giờ phút này đảo thiết tụ chúng, liền có thể người chiếm được a? Cớ nào hoang đường? Tại hai vị tiên vương quát bảo ngưng lại phía dưới, thiên binh thiên tướng đều bị ướt thuốc xuống tới, nhưng là hai vị này tiên vương tối lâu xuống, nhìn xem bên kia phương hướng, nhìn thấy cái này sắp phạt cực nặng một màn, vẫn như cũng là trong lòng cảm xúc hối động, không kềm chế được. Gợn sóng dư ba quyết tán cảm âm bị ngăn trở. Lao hoàng lưu hai tay giao thoa ngăn tại phía trước, khí lãng cuồn bạo phía dưới, Phía sau là bị hắn suối dục một đống yêu quái, may mắn hắn lão nhu nhân tình quán tính là đầy đủ dụng, cái này một bọn yêu quái bởi vì lão trang hoặc là tổ tiên nguyên nhân không thể không đi theo cái này lão nhu mà rút lui trên trường, lúc trước trong lòng đều riêng phần mình là có cơ vui, có đủ loại hoan khí. Thế nhưng là vẫn là bị cái này lão nhu thuyết phục, mơ mơ hồ hồ mang theo bộ tộc của mình rút lui ra. Không nguyện ý rời đi thì là trực tiếp bị một gậy đập vào trên óc đánh cho bất tỉnh kéo đi. Tất nhiên là bất mãn trong lòng, nhưng là hiện tại nhìn thấy một màn này, lại đều bị trấn nhiếp, nhất thời ngốc trệ, thân thể run rẩy chợn nhìn xem cái kia tựa như núi cao ngăn tại trước mặt lão hoàng lưu, tức giận lúc trước, không cam lòng, biệt quyết, toàn bộ tại cái này tử vong giống như ngạt thở cảm giác bên trong, hóa thành một loại sen lẫn run rẩy cảm kích, chân đều đứng không vững khí, sắc mặt tái nhợt, vừa nghĩ tới nếu như chính mình không bị cái này lão hoàng lưu quên trở lại lời nói, sẽ là như thế nào kết cục, liền chân mềm nhũn ngồi ngay đó, đầu óc trống rỗng. Trong lòng đối với lão hoàng lưu phẫn nộ cùng biệt quyết, toàn bộ đều hóa thành một câu, không hổ là thứ 8 đại thánh, nhiệt tình vì lợi ích trung châu kim lưu. Khí lãng tản ra, lão hoàng lưu sắc mặt đều có chút kinh ngạc chậm chậm thở ra một hơi. Vốn là muốn trực tiếp đệ trong quân này số lớn yêu tộc cố nhân phản cái kia yêu hoàng, để cho trận kia không có khả năng thành hình, cho nhỏ vô hoặc sáng tạo ra cơ hội, nhưng lại ai có thể nghĩ a? Vô hoặc? Không, hiện tại đã nên gọi là là thái thượng miên uy. Lao hoàng nhu vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi túi lâu xuống, nhìn xem trên người mình tiên gia áo giáp, nhìn xem hai tay cột đỡ địa phương, tự thân chi khí bị cắt đứt già mà áo giáp phía trên cũng xuất hiện vô cùng rõ ràng cái nứt, tựa hồ là bởi vì Lao Hoàng Nưu che chở sau lưng mình những này bị yêu hoàng lệnh chiêu mộ lôi cuốn tiến đến cố nhân hậu duệ, cho nên chống cự quá mức phạm vi lớn sát thương. Răng rắc, răng rắc. Cự linh thần tứ nhân chân tạm trực tiếp xuất hiện vết rách. Lao Hoàng Nưu khẽ mắt kéo ra. Hoàng Bét, cái này chơi là cự linh thần tứ tạm, không có tại kho vũ khí ghi chép qua, cái này, cái này. Vật này không có cách nào báo lên trọng hắn một cái a. Có yêu tộc cắn răng nói, cái này, phương này tất núi người, ta về sau như gặp, tất yếu báo thủ. Tất yếu báo thủ a. Vẫn chưa nói xong, liền bị Lao Hoàng Nưu trở tay một cái tát hai đánh cho nguyên địa bay người ba vòng rưỡi trực tiếp đâm vào một bên trên đán núi, khảng nạm đi bảo, một màn này để bẩy yêu tính mịch, Lao Hoàng Nưu đứng dậy, quanh thân lôi cuốn khí lãng, con người băng lãnh, nếu không phải ngươi tổ tông cho ta cản qua đạo, lão nưu ta trực tiếp đem ngươi đầu bận xuống đến. Chính các ngươi không nhìn rõ sợ thế cục, bị cái kia yêu hoàng một đạo sắc lệnh mê hoặc liền trực tiếp lên, đầu óc đâu? Cứ như vậy ưa thích làm trước mặt con rơi. Các ngươi tổ tông còn sống sợ không phải có thể đem ngươi phân đều đánh ra đến. Lao Hoàng Nưu nhìn xem những yêu tộc này, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiếu Niên kia đạo nhân lần này tạo bên dưới rất nhiều sát nghiệt, mặc dù không phải là hắn chi tội, là yêu hoàng chi động, nhưng là nếu là có yếu tộc hậu bối tính nhuệ người kiệt xuất không muốn tính mệnh đi ám sát thiếu niên kia đạo nhân, kẻ vô hoặc mặc dù không sợ, nhưng là bạn tốt của hắn bạn tri kỷ bên trong, nhiều cũng có phản tụ, như là chỉ sợ sau đó có nhiều phiền phức, thế là tâm niệm trầm xuống, nói các ngươi có thể còn sống sót, không phải sát lại ta. Dựa vào là cái kia phương tốn sắc người, biết các ngươi là bị mê hoặc, cho nên hạ thủ lưu tình thôi. Bảy yêu ngơ ngẩn. Lão hoàng lưu khí cờ chấn động. Trên người áo giáp két lạch lạch vỡ vụn ra, nắt đầy đất. Dù cái này trấn nhất những yêu quái này, thật, lão hoàng lưu chính là nhịn xuống chính mình sắp tự móc tiền túi cho cái kia cự linh thần bồi thường, không, có gì sánh kịp đau lòng, mà không đổi sắc, lời lẽ chính nghĩa nói nhịn. Nếu không phải là hắn lưu tình nói, lão lưu cùng các ngươi đều cùng một chỗ chết. Vừa rồi lão hoàng lưu quên giải bọn hắn, đồng thời sức một mình chống lại bực này bảng bạc đáng sợ khủng bố sát thương. Bấy yêu tự nhiên không nghĩ tới vị này thứ 8 đại thánh là đang diện trọ, đều ti tưởng, từng cái đều là sắp mặt chấn động kinh hãi. Lại, vậy mà như thế thứ 8 đại thánh cũng ngăn không được sao? Cái này Cái này lão Hoàng Nưu nhìn xem những yêu tộc này, thở dài, khuyên giải nói: "Các ngươi sau khi ra ngoài, đem chuyện này truyền đi. Liên đệ cho yêu tộc này bên trong nguyện ý cực kỳ sinh hoạt, đều không thể cùng cái kia Vương Tuấn Sơn đi ra kết thủ kết thủ kết toán, cũng đừng lại bị hiện tại cái kia yêu hoàng mê hoặc." Có thể mặc dù như vậy muốn tôn chi kính chi lời như vậy, lão Hoàng Nưu cũng nói không ra. Cuối cùng cũng chỉ là đối với những yêu tộc này tinh nhuệ nói về sau. Phạm nhũ bao gồm yêu giới chư tộc bên trong, như gặp Vương Tuấn Sơn tử lệ, liền tất nhiên là kính nhi viễn chi không được kết giao chính là. To lớn ba xã ở trong bầu tiên du động. Tebot hoặc hai con ngươi của xuống, tay áo trong gió hơi rung nhẹ. Lực lượng của hắn hao hết, liền ngay cả hắn cùng bản cầm sáng tạo ra cái kia biến hóa quần áo pháp chú đều đã không cách nào gắn bó ở. Trên thân đạo bảo đều nhuốm máu, mặc dù đã hoàng dương, nhưng mà bị Chu Khất lấy vô số xiển xích xuyên thủng quanh thân trăm huyện, xuyên qua đằng sau tại phòng đô thành bên trong treo lơ lửng ba ngày, máu nơi cơ hồ chạy hết chi đau nhức kinh liệt, cũng không phải là hư vô. Tim cho tới bây giờ còn tại đau nhức. To lớn hắc xạ tại hư không xoay quanh du động, Tebot hoặc bàn tay đè xuống cái này lớp vải màu đen, nói kỳ quái, ngươi lúc trước lúc đầu không biết bay. Hôm nay làm sao lại vậy?" Hắc xạ thấp giọng minYếu. Trong thanh niên vấn luận có bị thương. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn nói là Long Hoàng thân thể hắn vô ý thức lần đầu, cổ họng đã từng bị trực tiếp đâm xuyên, giờ phút này đã khỏi hẳn, nhưng là động tác thời điểm, vẫn như cũng là không có gì sánh kịp đau nhức kia liền, hắn nhíu nhíu mày, không nói gì thêm chỉ là nhìn xem phương xa, tại cái kia yêu tộc thượng cổ trong dãy núi, đã từng hắn từ không trung bên trong rất xuống như cũng có thể thấy rõ Long Hoàng thân thể đã tan thành mây khói. "Tê Bút hoặc nói Long Hoàng." Quen thuộc tiếng nói ở sau lưng vang lên. Bạo vật chi sinh tử, đều là như sương mai cuối cùng cũng có tất lúc, lại có ai có thể chân chính bất hủ. Ta có thể còn sống về phần này, đã là cái này trượng thương không tệ với ta. Thiếu niên náu nhân muốn quay người, lại có bàn tay nhẹ nhàng đặt tại bả vai hắn, thản nhiên nói: "Thân thể của ngươi mặc dù chuyển âm dương, nhưng lại trên thân thể này thương thế cùng thông khổ lại là lại không chút nào yếu bớt, ngươi bây giờ hay là không nên động chó thỏa đáng đề vô hoặc nhìn thấy long hoàng đứng tại bên cạnh mình, nguyên bản dù là thần hồn cũng cực kỳ rõ ràng người sau, hiện tại đã gần như trong suốt." Như mây, Như sương, là phong nhất suy liền muốn tan thành mây khói bộ dáng. Cơ hội có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy viên kia Long châu. Cho dù là Long châu đều đã ẩm đạm rất nhiều. Long Hoàng cười cười, nói ta lúc đầu hy vọng dựa vào ba sả sau khi đột phá, có thể phá vỡ mà vào bọn này yêu trong đại trận, hữu ngươi ra đến, không ngờ tới ngươi lại còn có dạng này sắc triêu, cũng là ta đoán trước không kịp. Tề Vô hoặc nói là ta chưa từng trước tiên cáo tri ngươi, bằng không mà nói, ngươi cũng không cần chương 322, Phong Thần. 2, 1, chương 322, Phong Thần. 2, 1, Long Hoàng cắt tiếng cười to, ta mặc dù không biết kinh nghiệm của ngươi, Nhưng là từ trên người ngươi cái này, một thân thương thế đều có thể đoán được, cái kia tất nhiên là cự tử nhất sinh tự kiếp, thời gian trọc yếu, ngươi tất nhiên là không có thời gian tới tìm ta, huống hồ, nếu không có ba xả trợ giúp lực, ngươi cũng chưa chắc có thể khinh định như vậy rời đi nơi đó, đến về ngươi cần phải đi địa phương. Cho nên, gia chi long thân thể, chung quy là không có bổn vị. Người sống cũng, người chết cũng cuối cùng rồi sẽ chết, cùng ta kia này thần hồn suy vong đằng sau, thân thể của ta Long Châu bị vậy lưu tại hiện tại yêu tộc nhất mạch kia được, còn không bằng bị chính ta điều khiển sử dụng. Nói đến, đạo hữu ngươi muốn đi nơi nào? Lăng Hoàng ngược lại là rộng rãi thoải mái. Thiếu Niên đạo nhân hồi đáp, "Ta xem như cũng có hậu thủ Lăng Hoàng cười mà nói, là lúc trước tiểu cô nương kia." Hắn nhìn thấy Thiếu Niên kia đạo nhân ôn hòa ý cười, "Không. Lăng Hoàng ng ngẩn, "ngươi lừa nàng." Thiếu Niên đạo nhân nói không tính là lừa gạt. Ba mươi mạch yêu vương hỗ trợ đem sắc lệnh để vào trong đi mạch, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mượn dùng, nhưng lại cũng có cực lớn giá trị, nhưng là Lăng Hoàng đạo, nhưng là tiểu cô nương kia làm sự tình là an toàn lại vô dụng, có đúng không?" Lăng Hoàng không khỏi cười ha hả, "Ngươi còn nói ngươi sẽ không lừa nàng ha ha ha ha, không sợ nàng oán ngươi sao?" Hắn nước khi đeo mấy phần trò đùa chi khí, nhưng nhìn đến thiếu niên kia đạo nhân toàn thân máu, hiệp tử hoàn sinh chi bộ dáng, ý cười không khỏi ngừng, nói ngươi là không chịu để cho nàng lâm vào nguy hiểm đi, ha ha. Ngươi thiếu niên nói lần này sinh tử chưa biết, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Tất nhiên là không muốn. Long hoàng ngồi xếp bằng, bàn tay vuốt ve cái cằm, nói nói đến, hỏi một câu, các ngươi quan hệ thế nào? Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa, hảo hữu chi giao. Long hoàng động tác trì trệ, đang muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện thiếu niên đạo nhân bên người có linh quang sáng lên, là lúc trước nhất mạch kia đưa tin phát thuật. Trợ hồ là cực kỳ lo lắng, tại xác định thiếu niên đạo nhân an toàn đằng sau, liền không giống như là trước đó đề ý như vậy cẩn thận, nhóm chân lên giống như cẩn thận, mà lại như là nghiến răng nghiến lợi giống như phá cửa. Loạn xuân bang, loạn xuân bang. Thiếu niên đạo nhân thân thể cứng đờ, sau đó đè xuống đạo pháp này chú, không có lập tức trả lời. Sau đó dừng một chút, thần sắc gan nhiên như trước, đối với Long Hoàng giải thích nói, nàng rất an toàn, nhưng là nàng cũng đã phát hiện chuyện của mình làm, ngược lại là không, có ích lợi gì, hiện tại ngay tại sinh khí. Nàng rõ ràng bình thường có chút lẫm lốc, nhưng là tại nhiều khi, luôn luôn rất thương mình. Soda muốn thông minh rất nhiều. Long Hoàng nhíu mày, cười hỏi: "Ngươi vì sao hướng ta giải thích đâu? Ngươi không nên đối với đứa bé kia giải thích sao?" Thiếu niên đạo nhân dừng một chút, ta Long Hoàng phục lại hỏi thẳng: "Không đi trả lời, không sao sao?" Thiếu niên đạo nhân tiếng nói ôn hòa nói: "Nàng tại Cẩm Châu, là Áo Toản, nhất thời cũng sẽ không lại tới đây, vẫn là chờ hết thảy kết thúc về sau, ta lại nói cho hắn biết đi." Long Hoàng không khỏi cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha. Tốt một cái hảo hữu trí giao. Tốt một cái hảo hữu trí giao a." Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là không sai, không sai. Đáng tiếc ta không thể gặp ngày đó con cảnh. Thiếu niên không hiểu, có thể Long Hoàng cũng không giải đáp, chỉ là nhìn xem cái này khắp nơi trên đất bừa bộn yêu tộc, nói khẽ, chỉ là đáng tiếc, 8000 năm trước, ta giới chướng yêu giới là như thế nào hơn thịnh, đáng hận hiện tại, là phản đồ kia chốc bảy, lại nhắc lên dạng này lại kiếp a, buôn hoạt đạo hữu, ta yêu giới, còn có thể trở lại 8000 năm trước thời điểm sao? Thiếu niên đạo nhân con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, không có trả lời. Long Hoàng cũng chỉ như một trận ảo mộng giống như cất tiếng cười to, như ảo mộng muốn tỉnh lại giống như thở dài hơi thở, cuối cùng vị này thượng cổ hào hùng trong mắt bi thương tiếc đuối. Tiếng nói ôn hòa nói, "Có một chuyện xin nhờ đạo hữu." Người nói, "Ta thần hồn này sắp tản, Long Châu cuối cùng làm đạo, có thể xin mời đạo hữu đem ta đưa vào Đông Hải Tụ Điệp, ta muốn tại tan thành mây khói trước đó, cuối cùng lại nhìn một chút Đông Hải thiếu niên đạo nhân chỉnh trọng gật đầu. Long Hoàng cười to, thân hành tiêu tán, chỉ còn lại có viên kia Long Châu còn tản ra ấm áp khí tức, còn có từng tia từng sợi linh tính tồn lưu tại này, thiếu niên đạo nhân xuệ bàn tay ra, viên này Long Châu rơi vào lòng bàn tay của hắn, hơi sáng sáng, bịt để vô hoặc cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong tay áo." Mã hắc xạ ở trong bầu trời xoay quanh mà động, hướng phía kỳ cùng yêu hoàng chinh chiến phương hướng.